Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện Mặt Thế Chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc ba mươi 34 thất bại, vòng ngọc vỡ vụn, dùng không dùng, biên trường hy trong lòng kịch liệt rối dắm lên, không cần nhị giai lục hạch trên tay nàng tinh hạch dùng hết đối bóng dáng liền thật là thương mà không giúp gì được, hắn có thể hay không giữ nhiều lành ít không biết nhưng nàng có dự cảm những cái đó hắc hắc điểm nhỏ sẽ không làm nàng toàn thân mà lui. Dùng đến lời nói, nàng cơ sở quá mỏng, nhị dai tinh hạch năng lượng chi dư thừa cường thịnh, không phải nàng có thể lập tức khống chế, mà bóng dáng còn không phải dị năng giả, như thế năng lượng quán chú đi vào chỉ sợ sẽ làm hắn nhất thời bỏ mạng. Trừ phi, băng, một tiếng vang nhỏ, đệ thứ cái tinh hạch rốt cuộc cũng biến thành một viên ưu ám cục đá, băng giải thành bột phấn, vài người đều là sắc mặt khó coi. Lo lắng nhất tình huống vẫn là đã xảy ra. Giống như là mất đi áp chế yêu quái cơ hồ là đồng thời, cố thực cùng võ đại lang cảm thấy bóng dáng trạng thái cuồng táo lên, mà biên trường hy trực tiếp là cảm thấy kia màu đen điểm nhỏ toàn bộ xâm nhập hướng tay nàng trường. Nàng vội vàng điều động trong cơ thể còn sót lại dị năng đón đánh, một mặt một tay kia vừa lật lấy ra kia cái nhị giai lục hạch. Xanh mượt quang mang, trong bóng đêm hết sức bắt mắt mà mỹ lệ, người ngoài nghề đều cảm giác đến ra tới bên trong đựng cỡ nào thật lớn năng lượng. Là sinh mệnh năng lượng cái loại này vui sướng hướng vinh, bồng bột tốt đẹp lực lượng, đồng thời cũng giấu giếm không thể biết nguy hiểm. Cố tự phía trước bị biên trường hy chỉ điểm quá, một chút liền nhận ra đây là nhị dai tinh hạch. Hắn nhìn biên trường hy bị ánh đến mông lung mặt, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu, chỉ là tuấn nghị mặt banh đến gắt gao. Hôm nay vô luận kết quả như thế nào, hắn đều thiếu biên trường hy một cái đại đại ân tình. Biên trường hy lại không như vậy là quan, nàng cảm thấy bóng dáng nếu là cứu không sống, cố tự cũng hảo, nơi này những người khác cũng hảo nhất định sẽ đối chính mình lưu lại ngật đáp. Việc đã đến nước này, đi tới một bước là ân, lui về phía sau một bước là thù, huống hồ nàng cũng không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ càng không nghĩ đối những cái đó đáng giận không biết là thứ gì điểm đen cúi đầu nhận thua. Cắn răng một cái, nàng đem tinh hạch nắm chặt ở lòng bàn tay. tinh hạch năng lượng mật độ quá lớn tạp chất quá nhiều, nói được huyền một chút dị năng giả hấp thua tới tu luyện khi cần thiết đem này ở trong cơ thể mình luyện hóa, để cao độ tinh khiết thuần phục vì mình dùng. Nhị dai năng lượng bóng dáng không chịu nổi, nhưng nếu lấy biên trường hy vì lực quá khí trải vuốt dịu ngoan lại vượt qua đi tình huống lại sẽ đại đại bất đồng. Ý tưởng là tốt đẹp mà khi Biên Trường Hy nín thở ý đồ dẫn tinh hạch năng lượng nhập thể, một cổ thật lớn năng lượng liền không chút khách khí mà va chạm tiến vào thật giống như khai miệng cống thủy chiều lên thủy chắn đều ngăn không được. Biên Trường Hy trong đầu ong một tiếng, cả người giống bị trắng xóa hồng thủy hướng đi rồi, trước mắt cái gì đều nhìn không tới, trong thân thể đau đớn bị phóng đại đến mức tận cùng. Nếu mượn dọn trong tiểu thuyết cổ võ hệ thống tuyết minh, nàng cảm thấy trong cơ thể dị năng vẫn luôn ở một loại gân mạch hành tàu lúc này ngoại lai năng lượng quá mức bá đạo cường hãn, ngạnh sinh sinh vọt vào gân mạch, mạnh mẽ khuếch chương xé rách biên trường hy cảm thấy chính mình bị rào thành mảnh nhỏ, há mồm là có thể cuồng phun máu tươi. Nàng hoảng hốt chính mình vẫn là thác lớn, như vậy đi xuống chính mình dị năng sẽ chịu bị thương nặng tựa như kiếp trước giống nhau. Mà cố thực cùng võ đại lang liền thấy nàng cả người kịch chấn tay phải tinh hạch đại phóng lục quang, sau đó tựa như dẫn điện giống nhau, nàng ấn ở bóng dáng trên cổ tay trái cũng sáng, bóng dáng kêu lên một tiếng kịch liệt mà run rẩy lên. Không chỉ như vậy, biên trường hy trên cổ tay trái tự hồ có thứ gì chấn động lên, ong ong vang lên hai hạ, trong phút chốc tay áo xé kéo một tiếng tẫn toái, giống nhau màu trắng vòng tròn đồ vật ở nàng mảnh khảnh trên cổ tay quay tròn mà phù không xoay tròn lên. Cố tự hai người khiếp sợ đến trường lớn mắt, cố tự đối dị năng nhạy bén, cảm giác được có đại lượng năng lượng ùa vào cái này đồ vật nhưng không đợi hắn phân biệt đồ vật bạch quang một xí, phanh bạo liệt mở ra. Biên trường hy đột nhiên chấn động, bị đạn đến ngã ở một bên, mở mắt ra liền thấy vỡ thành một đoạn một đoạn vòng ngọc sững sờ tựa hồ không rõ đã xảy ra cái gì. Nơi xa đã chờ đến lòng nóng như lửa đốt lâm dung dung bốn người, thấy vậy dị động nơi nào còn kiềm chế được vội sách theo đèn pin chạy tới, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì, có phải hay không có thứ gì nổ mạnh, bóng dáng thế nào, bọn họ mồm 5 miệng 10 hỏi cố thực cùng võ đại lang không biết như thế nào trả lời, mà biên trường hy ngơ ngác mà nhặt lên một đoạn vòng ngọc đặt ở trước mắt xem, sau đó buồn đầu nhặt còn lại mảnh nhỏ, không nói một lời có chút dọa người. Lâm dung dung không biết đã xảy ra cái gì tâm hoảng hoảng mà đánh đèn pin giúp nàng nhặt. Những người khác càng nhiều là nhìn chằm chằm bóng dáng nhìn, thấy hắn không dãy dụa, khâu vân cao hứng mà nói, bóng dáng không có việc gì. Một đề sát vào, phát hiện không đúng, vội duỗi tay ở hắn bên gáy một đáp, đại kinh thất sắc nói. Không mạch, cái gì, cố tự vội điều tra, sau đó sắc mặt tức khắc thanh, những người khác cũng vội vàng tiến lên thí, mỗi người đều ngốc. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi không còn vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Khâu vân nháy mắt đỏ lên mắt hướng biên trường hy giống. người đối bóng dáng làm cái gì võ đại lang cùng khâu phong vội đem bóng dáng lật qua tới làm khẩn cấp cứu giúp cố tự lui ở một bên vẫn không nhúc nhích gương mặt căng chặt môi mỏng nhấp đôi tay nắm đến khanh khách rung động nhất thời vô pháp tiếp thu cái này tin giữ nhưng sự thật bãi ở trước mắt mọi người đều là nhìn quen người chết không có khả năng toàn bộ nhìn lầm bóng dáng xác thật chết thấu một cái chớp mắt chi gian địa. nhưng hắn còn có lý trí trầm giọng quát bảo ngưng lại khâu vân khâu vân câm miệng biên tiểu thư đã tận lực Tận lực, vốn đang hào hào, bóng dáng đều chuyển biến tốt đẹp như thế nào đột nhiên liền đã chết. Tận lực liền tẫn thành như vậy, lầm Dung Dung trên mặt đất tìm vòng ngọc mảnh nhỏ, nghe được lời này không vui, lại đầy đầy khâu vân, người có ý tứ gì. Người này vốn dĩ chính là nửa cái người chết, nếu không phải trường hy hắn sớm thành quái vật đột nhiên đã chết ai biết vì cái gì. Chẳng lẽ trường hy nguyện ý như vậy sao? Chẳng lẽ nàng là cố ý sao? Người có bản lĩnh giống như thế nào không chính mình đi cứu? Trường Hy cũng nói qua nàng không có quá lớn nắm chắc nếu không phải các ngươi đội trưởng cầu được cấp nàng mới không tới cái này nước đục. Sớm biết rằng các ngươi này phúc đức hạnh chúng ta lý ngươi nha cho các ngươi thủ một cái quái vật sinh hoạt đi thôi. Nàng nhìn văn nhã an tĩnh ai ngờ đến một chương miệng chính là bùm bùm tay áo hướng lên trên một loát trên eo cắm xuống, đèn pin ánh địa quang từ phía dưới chiếu đi lên chỉnh một cái người đàn bà đanh đá. Khâu vân làm chừng mắt bị đổ đến ngực phập phồng, trên cổ mạch máu bạo khởi cố tự kéo hắn, hắn ngoan cố đến vung tay. Cố tự tâm tình không xong, cũng nổi giận trên tay liền dùng lực khâu vân phản tránh té ngã điên nghiêu giống nhau cùng lâm dung dung đối trọi gai gắt ta liền hỏi một chút vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ngươi lời nói đảo nhiều có phải hay không trột giả. Hôm nay ngươi cần thiết cho ta nói ra cái một hai ba tới, bóng dáng không thể chết được đến như vậy không minh bạch. Cố tự thình lình cho hắn một quyền, cái gì không minh bạch. Có người đen tâm yếu hại bóng dáng sao? Người là ta đề nghị mời đến, ngươi hoài nghi nàng có phải hay không cũng hoài nghi ta. Võ đại lang mắt thấy cứu không trở về bóng dáng, cố nén bi thống ủ ruột mà hoãn trệ nói, biến thành như vậy ai đều không nghĩ ai trong lòng đều khó chịu, nhưng lời nói không thể nói bậy. Khâu Vân còn tưởng phản bác Khâu Phong bỗng nhiên đứng lên túm hắn cổ áo đem hắn đánh vào trên tường, đủ rồi. ngươi coi như làm bóng dáng hào hào mà đi câm miệng cho ta được chưa? 35 kinh hỷ, nông trường biến hóa, bóng dáng đã chết khó chịu nhất là cố tự, khó nhất kham chính là cố bồi. Nếu không phải cố bồi thỉnh cầu, nếu không phải cố tự kiên trì, nếu không phải đi nội thành tiếp kia mấy cái học sinh người nhà, bóng dáng lại như thế nào sẽ bị một cái tang thi sát phá ra, vứt bỏ mệnh. Có lẽ không có chuyện này bóng dáng cũng sẽ bị thương, cũng có thể chết nhưng xảy ra chuyện cố tự nhất định tự trách đến chết. khâu Vân cũng biết điểm này, nhưng ta khó chịu. Như thế nào sẽ biến thành như vậy Bóng dáng hắn hắn bắt lấy chính mình tóc từ trên tường trượt xuống dưới Dùng cái ót pha chạm vách tường Bọn họ này đội người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cùng nhau vào sinh ra từ Nhiều năm như vậy chết chết lui lui Chỉ còn lại có 5 người thân đến cùng một nhà huynh đệ dường như Khâu vân tuổi nhỏ nhất chịu chiếu cố nhiều nhất Bóng dáng tuy rằng trầm mặc ít lời Nhưng cẩn thận săn sóc hiểu được chiếu cố người Đại gia đối hắn cảm tình không thể so đối những người khác kém Hắn chết đối mặt khác bốn người liền cùng đầu quả tim xẻo thịt dường như đau không thể ngôn. Khâu phong quay đầu đi chỗ khác, siêu thị không khí áp lực đến khó có thể hô hấp mỗi người đều không nói lời nào, đều cắn chặt răng thiêu đỏ hốc mắt. Bỗng nhiên cố bồi kinh hô một tiếng ca bóng dáng đại ca còn có khí. Các người tới xem, những người khác khiếp sợ mà vây lại đây, vừa mừng vừa sợ một hô một chợt mồm năm miệng mười mà dò hỏi hô cáo, cố tự vui sướng mà quay đầu vừa thấy, biên trường hy lại không thấy. cách đó không xa chồng mãn khăn giấy kệ để hàng bên kia, Lâm Dung Dung nhịn rồi lại nhịn, có chút vô thố mà an ủi Biên Trường Hy, "Trường Hy, ngươi đừng lý đám kia dã man người, một chút đạo lý cũng không nói, người đã chết cũng không phải ngươi sai nha." Lời nói còn chưa nói xong, mặt khác một bên liền vang lên "Không chết không chết hoan hô", Lâm Dung Dung sửng sốt, người cư nhiên không chết sao? Không chết còn nói đã chết, một đám không có việc gì tìm việc. Cái này xem bọn họ còn có cái gì hảo thuyết? Lầm dùng dùng đắc ý mà xem biên trường hy, không thấy nàng có cái gì khiếp sợ cao hứng bộ dáng. Người, người đã sớm biết, biên trường hy chỉ lặng lặng mà phủng vòng ngọc mảnh nhỏ, bắt tay hợp lại ta thường một người ngốc một hồi. Nga, hảo ta lập tức đi xa, ngốc tử đều nhìn ra được tới nàng tâm tình không tốt bị người như vậy nói, hảo hảo một con vòng tay còn không thể hiểu được mà nát thay đổi ai có thể tâm tình tốt. Lầm dung rung đi ra, vừa lúc nhìn đến có người nghênh diện đi tới cảnh giác mà đèn pin một chiếu, là cái kia đẹp đội trưởng, nàng tức khắc đem mặt nghiêm, như thế nào, người không chết lại đây xin lỗi a không cần, nhân ra hiện tại vô tâm tình. Cố thư còn chưa nói lời nói, đi theo tới khâu vân đã vội vàng mở miệng, biên tiểu thư ta không phải cố ý nói những lời này đó, chính là vừa rồi qua kích động, nhất thời nói không lựa lời ta ta hỗn đản, ta làm ngươi mắng trở về, không, đánh trở về đi. Lầm rung dung trong lòng trợn trắng mắt xin lỗi còn rất trôi chảy. Biên trường hy từ bên trong ra tới, nhàn nhạt mà nói, không cần xin lỗi, nhân chi thường tình, dù sao ta cũng không tổn thất. Lại đối cố tự nói, bóng dáng đã không có việc gì, dư lại liền xem chính hắn khi nào tỉnh đến lại đây. Đêm nay chúng ta liền tại đây tá túc một đêm. Cố tự xem nàng sắc mặt không tốt thật là mỏi mệt liền lời nói cũng không sức lực nhiều lời bộ dáng, trong lòng rất nhiều nghi vấn đành phải nuốt trở về, vội gật đầu, này đống trên lầu hạ tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ, phía dưới đại môn cũng bị phá hỏng, buổi tối chúng ta sẽ an bài trực đêm, các ngươi chỉ lo yên tâm nghỉ ngơi. Dưới lầu có mấy cái hung đồ các ngươi không cần đi xuống, mặt trên chúng ta cũng để lại không ít đồ ăn, trong chốc lát nấu điểm nhiệt thực các ngươi cũng ăn chút. biên trường hy ánh mắt lãnh đạm sao cũng được gật gật đầu cố tự nhìn chăm chú nàng thấp giọng nói biên tiểu thư xin lỗi còn có phi thường cảm tạ ngươi biên trường hy ngoác ngoác khóe môi xem như tiếp nhận rồi khâu vân sát thật tự trách phi thường ân cần mà chạy trước chạy sau đem biên trường hy cùng lâm dung dung hai cái bao cộng thêm rất nhiều hàng khô đồ ăn trái cây còn có vài đánh vài thùng nước khoáng đưa lại đây kia nịnh nọt lấy lòng tiểu dạng xem đến lòng tràn đầy khó chịu lâm dung dung đều banh không được cười rộ lên Gia hòa này tuy rằng chán ghét, nhưng cũng tính biết sai có thể sửa chỉ là da mặt thật đúng là đủ hậu. Nàng phiên phiên đưa lại đây đồ ăn, đều là thịt khô đùi gà lạp xưởng này đó lại nhẹ lại thật sự cháu bát bảo bánh mì là số ít còn có không ít kẹo mềm khoai lát. Trái cây là một cái đại dư ha mi, mấy cái quả táo mấy cái quả cam mấy cây chuối, đều hào hào không lạn không hư. Mấy thứ này khẳng định đều là tiến siêu thị lúc sau đoạt. Nàng nghi hoặc nói, lấy nhiều như vậy thủy tới làm gì uống lại uống không xong, tắm rửa sao? Biên trường hy bắt lấy một cái túi, bên trong tất cả đều là trắng bóng tinh hạch cùng cố tự ước định tốt thù lao, gần 200 cái còn rất trầm Nàng liếc mắt một cái, xác thật có thể tắm rửa. Kiên nhiều lãng phí a dù sao mang không đi, không cần bạch không cần. Như thế nào sẽ Lâm Dung Dung tức khắc hiểu được kia mấy nam nhân bên trong không có không gian hệ siêu thị nhiều như vậy đồ vật đương nhiên là rộng mở dùng nơi nào giống nàng, nhìn đến cái gì liền nghĩ tỉnh kiểm nhận lên để lại cho về sau dùng Vừa rồi tiến vào ta xem lầu hai một mảnh bừa bãi, thật nhiều đồ vật đều chỉ ăn một chút liền ném xuống đất làm ta đau lòng chết đi được bọn họ ăn không song phóng về sau cho người khác sao toàn đạp hư. Lâm Dung Dung nhỏ giọng oán trách, tòa ủng bảo sơn lại mang không đi, nhưng không để kính mà tiêu xài. Biên trường Hy cũng cảm thấy đau lòng, nàng hưởng qua lâu dài cực độ đói khát cũng biết trăm cay ngàn đắng tìm được một nhà siêu thị lại phát hiện bên trong rỗng tuết là cỡ nào tuyệt vọng thư vị cho nên nàng thực quý trọng lương thực thu đồ vật cũng không thích toàn bộ dọn không. Nhưng nói thật Giang Thành Luân hãm thật sự sớm thực mau, nơi này đồ vật bảo tồn đến lại hảo cũng cơ bản sẽ không lại có bao nhiêu người tới bắt đạp hư cũng liền đạp hư đi. Nơi này đồ dùng đầy đủ hết ta là muốn tắm rửa một cái, ngươi tùy ý. Biên trường Hy bắt năm cái bạch hải cấp lâm dung dung nửa cái nhị giai lục hạch. Không phải nói dùng tin tức đổi. Ta không thể thu, ta cũng không đặc biệt cùng ngươi nói tinh hạch tin tức. Biên trường Hy xua xua tay, xoay người dẫn theo đèn pin tìm tìm trong chốc lát chẳng những tắm dừa gội đầu dụng cụ tề, quần áo cũng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài xứng một thân, lầu ba tuy rằng không ăn, nhưng đồ dùng sinh hoạt tề thật sự. Sau đó nàng liền sách theo ra hòa tìm toilet. Tòa lét quá bẩn, công nhân phòng nghỉ đảo có một gian, nàng nhìn nhìn cảm thấy thích hợp nhắc lại hai thùng bốn thăng nông phu sơn tuyển đi vào, môn một quan, chống môn liền nhịn không được trượt xuống dưới. Mệt mỏi quá, đau quá, toàn thân đều mệt, mỗi một thức đều đau, may mắn sở hữu năng lượng đều điên cuồng hướng vòng ngọc dũng, nếu không nàng chỉ sợ đã giống một con khinh khí cầu như vậy nổ tung. Chính là vòng ngọc vì cái gì sẽ thoái. kia một khắc nàng cảm giác chính mình đều phải điên mất rồi, còn hào chạy nhanh thử thử, nông trường cái kia không gian còn ở mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Nàng nâng lên tay, trên cổ tay trái có một cái thập phần không rõ ràng vòng tròn ấn ký, nàng sơ sơ trong lòng nghĩ tiến vào nông trường, ngay sau đó trước mắt sáng ngời, nàng đã đặt mình trong với nông trường bên trong. Nàng mở to hai mắt nông trường tựa hồ mở rộng gấp đôi, vô luận là thổ địa vẫn là mặt cỏ đều biến đại, dòng suối nhỏ cũng biến khoan biến thâm, nàng hít sâu một hơi, tự hồ liền không khí đều tươi mát rất nhiều trên người không khỏe không cánh mà bay. Đỉnh đầu thiên càng lam càng cao ánh mặt trời như kim xa giống nhau khoác lạc gió nhẹ lộ ra ướt thiếp thoải mái thanh tân quả thực như tiên cảnh giống nhau mỹ diệu. Nàng quay đầu, liền thấy hắc thổ địa bên cạnh xương trắng bao phủ hạ, một tòa nho nhỏ nhà gỗ cùng kho hàng cùng tồn tại, liền nhà ở cũng ra tới sao. Theo nông trường thăng cấp sẽ xuất hiện nơi ở từ nhà gỗ đến gạch phòng từ một tầng lâu đến hai tầng cuối cùng sẽ biến thành một tòa tinh xảo loại nhỏ biệt thự Nàng nhàn rỗi thời điểm đặc biệt thích ở biệt thự tiêu ma thời gian, đọc sách, uống trà, nấu cơm, ngủ. Không có một đinh điểm hỗn loạn, một giấc ngủ dậy bên ngoài mới qua đi hơn 10 phút, phẳng phất chống rỗng trộm được một khác đoạn nhân sinh. chương 36 xuống lầu, vì đồ ăn đi tới. Biên trường hy đẩy ra nhà gỗ môn, bên trong có mười mấy mét vuông, tất cả gia cụ đều không. Không biết cái này vòng ngọc nông trường là như thế nào thiết kế, mặc dù tới rồi sau lại tiểu biệt thự bên trong trang hoàng cấu tạo đều hoàn thiện. Mạch điện thủy quản từ từ ngũ tạng đều toàn, nhưng gia cụ này đó phần cứng thiết bị đều yêu cầu từ bên ngoài dọn dựa vào chính mình từng điểm từng điểm đem oa giả dạng lên. Cái này nhà gỗ nhỏ nàng tạm thời không tính toán động ít nhất phải chờ tới nó biến thành hai tầng lâu gạch phòng, nông trường thời gian cũng biến chậm lại, nàng mới chuẩn bị ở nông trường An Oa, khi đó hẳn là cũng đến tô thành căn cứ có cái nơi đặt chân. Nàng lại về tới suối nước biên, đem cố tự cho nàng bạch hạch đổ tiến hơn phân nửa cấp dòng suối nhỏ, dư lại tồn tại kho hàng, miễn cho yêu cầu thời điểm lấy không ra. Sau đó nàng đem vòng ngọc mảnh nhỏ tiểu tâm bao lên cũng đặt ở kho hàng. Chiếu nàng giả thiết nhị giai lục hạch năng lượng kích thích nông trường, sự nó thăng cấp mở rộng, đồng thời cũng sự nông trường từ vòng ngọc cái này vật dẫn thoát ly ra tới, nàng trên cổ tay cái kia vòng ngọc ấn ký thành tiến vào nông trường môi giới. Nếu thật là như vậy, này quả thực là cái phúc âm từ nay về sau liền không cần lại lo lắng vòng ngọc tổn hại rơi xuống hoặc bị người nhìn ra manh mối, trời biết nàng ngủ thời điểm đều phải vuốt vòng ngọc mới có thể an tâm. Làm xong này hết thảy đánh giá không tới một phút biên trường hy không dám dừng lại, ra tới vừa thấy trên bàn tính giờ đồng hồ biểu hiện đi qua một phân lại 52 giây. Nàng thở phào một hơi, lúc ban đầu nông trường một phút bên ngoài liền 5 phút hiện tại đại đại tiến bộ. Bất quá càng đến mặt sau thời gian biến hóa càng khó, nàng kế hoạch chờ đến trong ngoài thời gian không sai biệt lắm đồng bộ thời điểm liền có thể gieo trồng Ra tới lúc sau liền cảm giác không khí vẫn đục mỏi mệt cùng đau đớn lại về rồi, nàng nắm chặt thời gian tắm rửa một cái tuy rằng ở bên ngoài tẩy thực không có phương tiện nhưng cần thiết lưu lại tắm xong dấu vết tại đây loại chi tiết thượng nàng tuyệt đối không cho phép lưu lại sơ hở. Hai thùng nước khoáng dùng song sau, nàng lại về tới nông trường ở dòng suối nhỏ phao phao thuận tiện xoa xoa sạch sẽ thư hoãn một chút thần kinh đi ra ngoài mặc trình tề, xoa tóc ướt đi ra ngoài. Siêu thị lầu ba một góc sáng lên thật nhiều đèn pin cố thự bọn họ ai bận việc nấy, có hai người quả thực ở nấu đồ vật ăn, sương sườn cùng cơm mùi hương phiêu tán ra tới lệnh người càng giác bụng đói kêu vang. mà cách vài cái kệ để hàng một khắc sườn lâm dùng dung cũng điểm vài chỉ đèn đem trên mặt đất thanh ra một cái đất trống chuyển đến mấy giường chăn bông chính ngủ dưới đất lâm dùng dung cũng là một cái không bạc đãi chính mình người có điều kiện tuyệt không giống những cái đó thôi nhân giống nhau lung tung hoa một đêm Đại khái là sợ dơ quần áo ô nhiễm đệm chăn, nàng trong một bộ áo ngủ lớn, kéo tóc trước tiên ở trên mặt đất phô hai tầng miên tâm, lót thượng chiếu trúc lại trải lên một tầng thảm mỏng, cuối cùng khinh phiêu phiêu đắp lên một cái lông bị, nơi này kéo kéo nơi đó dịch dịch giống chỉ tiểu ong mật giống nhau vội đến vui vẻ vô cùng. Biên trường hy ra tới thời điểm nàng chính nơi nơi tìm gối đầu. Gối đầu không tìm được nhưng thật ra tìm được biên trường hy, nàng hiến vật quý giống nhau kéo nàng qua đi, trường hy ngươi xem cái này thế nào. Nghe nói buổi tối hạ nhiệt độ sẽ rất lợi hại tổng không thể làm ngồi một đêm đi, trừ bỏ gối đầu ngươi nhìn xem còn kém cái gì. Biên trường hy nhàn nhạt mà nói ta không thói quen cùng người cùng giường. Ai nha, không cần như vậy lạp giường rất lớn ta tư thế ngủ cũng thực hảo sẽ không quấy dày ngươi. Ai, này canh xương hầm thơm quá, một hồi liền có thể ăn, không nói chuyện với ngươi nữa ta đi trước tắm rửa, ngươi không cần mặt khác lại phô một giường a nàng vội vội vàng vàng bế lên hai cái chứa đầy quần áo cùng nhũ dịch chậu rửa mặt nhằm phía phòng nghỉ. biên trường hy nhìn nàng bóng dáng lắc đầu sơ gặp nhau sẽ cho rằng lâm dung dung là cái thực mảnh mai nhát gan nữ hài nhưng kỳ thật nhát gan xác thật có đồng thời cũng cụ bị nhất định sức bật nên quyết đoán thời điểm quyết không ướt át bẩn thỉu ở chung lâu rồi kỳ thật mới mấy cái giờ nàng gương mặt thật liền lộ ra tới cư nhiên là cái hướng ngoại hung hãn nhiệt tình có chủ trương người. Nói thật biên trường Hy rất thích nàng cái này tính cách. Nàng lau khô tóc ngắn, thật phát hiện có điểm lãnh, nàng xuyên một bộ màu đen đồ thể dục bên trong chỉ một kiện áo thun, mùa hè tới rồi, về sau ban ngày sẽ càng ngày càng nhiệt hai kiện bộ là cực hạn, nhưng tới rồi buổi tối lại sẽ phi thường lãnh tựa như hiện tại. Nàng lại đến phục sức khô cầm một kiện còn không có hạ giá mỏng áo lông vũ tròng lên, ngồi ở giường đệm thượng lấy ra kia cái, cái bị vòng ngọc hấp thu đến nhan sắc đã thực đạm thực đạm nhị giai lục hạch ngồi xếp bằng hấp thu lên, bổ sung thiếu thốn dị năng cũng là chữa trị trong cơ thể bị thương. Bởi vì tinh hay còn thừa năng lượng chỉ có một phần mười không đến, đối nàng không hề có nguy hại tính, vừa tiến đến đã bị bị hao tổn gân mạch tham lam hấp thu, nàng toàn thân lạnh lạnh tiếp theo lại ấm áp quánh màu xanh lục năng lượng lưu lại ở nàng trong cơ thể tuần hoàn bơi lội, so trước kia muốn thô thượng vài phần trải qua tả xương sườn khi có ý thức địa nhiệt dưỡng bị thương tổ chức. Nàng phòng trường chính mình dị năng cũng tiến bộ tuy rằng không giống nông trường giống nhau thăng cấp nhưng cũng cường không ít. Nàng cảm giác còn không có quá bao lâu, bên tai truyền đến cãi cọ ồn ào thanh âm, không khỏi hơi bực mà mở mắt ra, nguyên lai là lầu hai người đông lạnh đến chịu không nổi đi lên lấy chăn bông quần áo. Đơn giản nàng cũng hấp thu sắp có một nửa năng lượng đem cơ hồ không có gì biến hóa tinh hạch thu hồi tới. Siêu thị đồ vật đều là đại gia, muốn bắt tùy tiện thanh âm phóng nhẹ điểm. Nhưng có tam điểm, không thể động đã có chủ đồ vật, không thể đánh nhau tranh đoạt thật muốn đoạt ngươi liền đi xuống cho ta lại đoạt cái thống khoái. Cuối cùng, không nỡ đánh nhiễu đến nơi đây. Khâu Vân mang theo mọi người đi tới, chỉ vào biên trường hy này dường đệm cùng với chung quanh, khuôn mặt tuấn thú lại bị banh thật sự ngạnh. Ai muốn phi như vậy không có mắt động biên tiểu thư đồ vật một xu một cắt biết hậu quả. Vung tay lên, lưỡi dao gió đem một cái kệ để hàng thiết chất xác đồng thời thước đi. Mọi người cả kinh vội nói không dám, Khâu Vân gật gật đầu, phất tay làm cho bọn họ tản ra. Biên trường hy ngẩn đầu nhìn thoáng qua ít nói có 20 cá nhân, phía dưới tổng cũng chỉ có 5-60 người, lập tức liền đi lên một phần ba nhiều. khâu vân chiều biên trường hi cười cười, biên tiểu thư ngươi yên tâm, những người này cầm đồ vật liền đi, chúng ta đem xương sườn củ mài cơm nấu thành một nồi to canh, một hồi thì tốt rồi, các ngươi đi ăn một chút. Rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lại nói biên trường hy tuy rằng mang thù, nhưng không đến mức cùng một cái bi thống dưới hồ giống la hoảng người so đo, lại bởi vì nông trường cùng dị năng có đề cao mà tâm tình sung sướng, liền cũng cười gật đầu, phiền toái. Khâu vân được đến một quả tươi cười, sửng sốt một chút, sờ sờ đầu cao hứng mà đi rồi, kia sương lâm rung rung thần thanh khí sảng mà ra tới, vừa thấy nhiều nhiều như vậy cùng dân chạy nạn giống nhau thấy đồ vật liền đoạt người, choáng váng một chút, vội chạy tới hỏi, đây là làm sao vậy? Phía dưới người tới bắt điểm dùng Này nơi nào là lấy điểm, lầm Dung Dung sinh khí mà nói, xem bọn họ đem đồ vật làm cho đầy đất đều là, xem, lấy chăn bông liền lấy chăn bông đi, hủy đi ra tới lại ném xuống đất đều khi nào còn có bọn họ bắt bẻ. hào hào một cái lầu ba chỉ một thoáng trướng khí mù mịt những cái đó phóng đến hào hào quần áo A thảm lông A pin A khăn giấy A ném được đến chỗ đều là còn bị hung hăng mà dẫm tới dẫm đi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nàng bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, trộm mà ở biên trường hy bên tai nói, bọn họ đi lên lấy, chúng ta liền đi xuống lấy được không? mươi 37 hiểm ác, người liền sợ nổi danh. Đi xuống, biên trường hy vi lăng. Đúng vậy, đúng vậy, lâm dung dung hưng phấn mà nói. Phía dưới có đồ ăn, có thể so này đó dùng càng quan trọng. Ta thiếu chính là những cái đó. Hiện tại sấn loạn phía dưới lại hắc cẩn thận một chút hẳn là sẽ không bị phát hiện. Bất quá chính là đến thỉnh ngươi giúp ta đem canh chừng. Cố tự nói phía dưới có không ít hung đồ, nàng một người nhưng không có lá gan đi xuống. Nếu là không gian bại lộ, nghĩ đến bị người chụp tới đương di động kho hàng, Lâm Dung Dung liền ngăn không được cái lạnh cả người. Nhưng đồ ăn dụ hoặc quá lớn, nàng tổng không thể vẫn luôn sang bên trường hy, riêng là khâu vân đưa lại đây mấy thứ này cũng không đủ mấy ngày ăn nha, nàng trong không gian nhưng còn có rất lớn đất trống đâu, bỏ lỡ lần này liền không biết còn có hay không tốt như vậy cơ hội, cùng như vậy cái đại siêu thị lỡ mất dịp tốt nàng đến khóc chết. Bên trường hy hơi có chút do dự. Vòng ngọc đồ ăn thất thất bát bát thêm lên còn có thể duy trì nàng mười mấy hai mươi ngày qua bộ dáng trái cây hạt giống đã lộng tới, rau dư hạt giống cũng sớm tại mà thế trước liền lấy lòng, tạm thời nàng không vội mà lộng cái gì. Hiện tại nhiều người như vậy, vận dụng nông trường kho hàng không lớn sáng suốt nhưng không cần nói, nàng chạy xuống đi thuần tàn bộ sao. nhưng nói trở về cơ hội khó được bỏ lỡ đêm nay ngày mai mọi người khẳng định là muốn hợp lực xông ra siêu thị chẳng lẽ nàng còn có thể một người lưu lại hoặc là nửa đường lại lộn trở lại tới những cái đó tang thi cũng không phải là ăn chay hành vậy hành động đi đi xuống lưu một vòng lại không ít khối thịt nàng kêu lâm dung dung chồng lên màu đen áo ngoài hai người từng người ôm một giường chăn che diện mạo xen lẫn trong vài người xuống lầu vừa đến lầu hai liền lưu đến góc lâm dung dung bay nhanh đem chăn thu vào không gian May mắn dị năng giả thị lực rất là tinh tiến, ở cực độ trong bóng đêm cũng có thể thấy được rõ ràng hình dáng, hơn nữa lầu ba lậu xuống dưới quang, lầu hai mọi người linh tinh điểm lên ánh đèn, cũng có thể miễn cưỡng thăm dò tình huống. Lầu hai người làm theo ý mình mà phân tán khai, đại khái có thể phân thành tam đại đoàn, phóng đồ kệ để hàng đương cái chắn, lẫn nhau phân chia thà cố thủ từng người lãnh thổ cùng với kia một khối đồ ăn. Lúc này mọi người nói chuyện ăn cái gì gì đó, còn rất xào. Cái này siêu thị biên trường hy hai người cũng chưa đã tới, không rõ ràng lắm cách cục thô sơ giản lược vừa thấy mọi người đều ở gạo mì sợi, bánh mì sữa bò, đồ ăn vặt kia khối, rau quả cùng thịt cầm thực phẩm tươi sống khô cơ hồ không người. Ngẫm lại cũng là hiện tại không hòa không điện này đó sinh đồ vật nấu không thân cũng không hảo mang theo gửi, phân một chút đù tạm thời ha ha cũng dễ làm thôi. Hai người lặng lẽ sơ qua đi, biên trường hy nói ngươi trước chờ, ta thăm dò. Lâm Dung Dung tự nhiên gật đầu, nàng khẩn trương cực kỳ. Biên trường hy làm Lâm Dung Dung nhìn điểm, chính mình khom lưng ở rau dưa này khối đi rồi vài vòng, xác định không có người, thuận tay sờ soạn vài món thức ăn, không chút nào lưu luyến mà đến bên cạnh thịt cầm loại khô. Tủ đông đều khai, bị đoạt đến rối tinh rối mù, cũng may siêu thị có dự phòng nguồn điện, cúc điện lúc sau tủ đông còn công tác một đoạn thời gian, lúc này bên trong còn lạnh căm căm, nàng lộng một ít còn có thể ăn thu. lại qua đây là hàng tươi sống loại quá tanh nàng đều không vui rỗi tay bất qua có mấy cái hình bầu dục đại trong bồn còn có dòng nước bắn động tiếng động nàng để sát vào nhìn nhìn phát hiện bên trong có sống cá tôm liền hợp với chậu thu hồi tới bởi vì là vật còn sống không thể thu vào kho hàng trực tiếp đặt ở nông trường thượng dưa chùa khô tùy tay thu mấy thứ trứng cầm thực phẩm phụ phẩm khu trứng gà trứng vịt trứng vịt bắc thảo này đó đều thu không ít cùng bài có cây bẻ, dùng ăn du gia vị chờ đều tay chân nhẹ nhàng thu một ít lại quá khứ nấm hương mộc nhĩ chờ hàng khô nhưng thật ra thứ tốt nhưng tới gần chính là gạo khu có mấy người ngồi ở chỗ kia nói chuyện báo ca trên lầu kia mấy cái quá kiêu ngạo ngươi không thấy được cái kia kêu khâu vân vừa rồi cái kia khoe khoang dạng một nam nói nhân gia quân lữ xuất thân có đại gia hỏa ở còn có ba cái không hiện tại là bốn cái dị năng giả có thể không kiêu ngạo một cái âm chắc chắc thanh âm nói đại khái chính là cái kia báo ca tiếp theo một cái khác tuổi trẻ nam từ cười nói Vậy làm cho bọn họ ngày mai sung phong, bọn họ càng có năng lực chúng ta không phải càng nhẹ nhàng. Đúng vậy, phía dưới mấy trăm cái tang thi, xem bọn họ chết nhiều ít cái mới trở ra đi. Đại ca, người biết rõ ràng kia nữ chính là người nào sao? Nàng thật sự chỉ hết cái kia bị tang thi cắn người. Một nữ nhân hỏi. Cái kia tuổi trẻ nam nhân trả lời, là cái nữ sinh viên, một hệ dị năng giả, vừa rồi ta đi lên xem, cái kia bóng dáng giống như xác thật hảo, người bình thường giống nhau đang ngủ thật sự thần kỳ. Báo ca hút điếu thuốc đánh nhịp quyết định, này nữ chúng ta muốn làm tới tay, đi trước thăm thăm nàng khẩu phong, kéo đến lại đây tốt nhất, không được nói cũng phải nhìn điểm, không thể làm nàng vì người khác sử dụng. Tiếp theo lại thương nghị khởi ngày mai lao ra siêu thị sự. biên trường Hy chậm rãi thối lui sơ soạn một vòng trong lòng hiểu biết tình huống trở lại lâm dung dung bên người lâm dung dung khẩn trương hỏi có thể sao ân không quang địa phương cũng chưa người bất quá ngươi phải cẩn thận trên mặt đất rác rưởi rất nhiều lại cùng nàng tinh tế điểm đặc biệt dễ dàng va va đập đập địa phương lâm dung dung cảm động đến thẳng gật đầu ta đây đi lạc biên trường Hy trông chừng trọng điểm chú ý cái kia báo ca bên kia ánh đèn Nếu không có nghe lầm, nữ nhân kia là Dương Hiểu Văn, không nghĩ tới nàng cư nhiên chạy trốn tới siêu thị bên trong tới, cái kia tuổi trẻ nam nhân cùng nàng là một đường. Báo ca là ai không biết, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đã theo dõi chính mình. Biên trường Hy hơi hơi cười lạnh một chút này thế đạo thật là người sợ nổi danh heo sợ mập. người tâm lý bị thình lình xảy ra tai nạn vặn vẹo nhân tính chỗ sâu trong ác ý bị phóng xuất ra tới bất luận cái gì lý do đều khả năng kiếp nổ bọn họ đáy lòng bạo ngược bất luận cái gì một cái không cẩn thận cũng sẽ làm người chiêu chọc thượng kẻ thù bị chết không thể hiểu được bất quá trọng sinh già cũng là dễ dàng như vậy khi dễ sao mười mấy phút sau lâm dung dung cũng tỏ vẻ đại công cáo thành vừa lúc trên lầu người dọn đồ vật cũng mau kết thúc các nàng cúi đầu hỗn đi lên không nghĩ tới mới vừa đứng vững trước mặt liền xuất hiện một cái đen nhánh bóng người. biên trường hy hô nhỏ cố tự ngay sau đó điều chỉnh âm điệu cố đội trường ngươi đây là muốn sương sườn canh thiếu một thứ gia vị ta đi xuống lấy cố tự nhìn xem hai người bọn nàng lầm dùng dùng có một loại bị bắt tang đương trường trột giả cảm nhược nhược mà quay đầu hắn tầm mắt rừng ở biên trường hy trên người thương thế của ngươi hảo chút không khá hơn nhiều vậy là tốt rồi ta nhìn cũng xác thật tinh thần rất nhiều cái kia vỡ vụn đồ vật một cái tiểu vật phẩm trang sức thôi Không quan trọng, phòng trừng là không chịu nổi năng lượng. Cố thực tự hồ tiếp nhận rồi cái này giải thích các ngươi qua đi ngồi đi, lập tức là có thể ăn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Biên trường hy nhìn hắn bóng dáng, chớp chớp mắt lấy cái ra vì yêu cầu hắn tự mình đi. Nàng cảm thấy hắn ánh mắt rất sâu, như là nhìn thấu nàng ý tưởng cùng làm Nàng âm thầm tưởng cố tự chính là điểm này không tốt, ở hắn trước mắt cơ hồ ai đều không có bí mật một đôi mắt độc đến lợi hại, liền bởi vì cái này kiếp trước cũng hào hiện tại cũng hảo nàng vẫn luôn có chút nhút nhát cùng hắn ở chung. Kỳ thật liền tính bại lộ ra không gian, liền nói chính mình là không gian hệ mộc hệ song hệ, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng chính mình ăn, mặc ở, đi lại đều là một người yêu cầu vật tư kỳ thật một chút là đủ rồi tuy rằng đáng tiếc nhưng xác thật không cần thiết thời thời khắc khắc bốn phía thu thập hoàn toàn có thể gạt bất luận cái gì một người. Hơn nữa sự tình quan nông trường, không chấp nhận được nàng không cẩn thận kiếp trước bi kịch nàng không bao giờ tưởng trải qua bí mật sao, sẽ chết từ thủ trụ đinh điểm không lộ phong mới thỏa đáng. Kiếp này nàng cùng cố tự chỉ là người xa lạ cũng chỉ muốn làm người xa lạ, ra siêu thị liền phải đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, tuy rằng nàng đối hắn có mang cảm kích cùng ái náy chi tình, nhưng cũng là đời trước di lưu cảm xúc có thể giúp hắn khi tận lực đó là đào tim đào phổi nàng là làm không tới. chương 38 Nhị Dương, khó quên kiếp trước thù Ăn cơm ngủ, làm ẩm ý siêu thị rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại, bên ngoài tang thi tê gào lại càng thêm rõ ràng, thanh thanh thúc sụp nhân tâm thần run dày. Không biết người khác thế nào, dù sao biên trường hy ngủ rất khá, vừa mở mắt liền đã là đại buổi sáng, nàng nhìn cao cao trần nhà đã phát sẽ ngốc. Mỗi một lần tỉnh lại đều có loại không chân thật cảm giác phảng phất vẫn đang ở mặt thế bảy năm vân hoa căn cứ cái kia căn cứ tuy rằng không lớn, tuy rằng không nhiều cường thịnh, tuy rằng lấy chư vân hoa tên mệnh danh, lấy hắn một người vi tôn, tuy rằng chính mình rất nhiều thi thố đều không chiếm được thông qua cùng chấp hành, nhưng tốt xấu là chính mình nương nhờ chỗ ký thác nàng lý niệm cùng đối tương lai tốt đẹp chờ mong Nàng vốn tưởng rằng, chính mình sẽ vì chi trả giá cả đời cùng chư vân hoa quá không yêu nhau nhưng cho nhau nâng đỡ sinh hoạt cho đến những cái đó quái vật giả vô tình năm tháng đem nàng giết chết. Một giấc ngủ dậy mới phát hiện vô tình không phải tai nạn mà là nhân tâm. Nàng thở dài, bỏ dậy thu thập chính mình, rửa mặt. Cố tự bên kia trừ bỏ vẫn hôn mê bóng dáng, chính nấu đồ vật khâu phong, không thấy những người khác khâu phong một bên quấy trường muỗng, một bên cười cùng nàng chào hỏi, biên tiểu thư sớm. Sớm. Biên Trường Hy lau mặt xem hắn nấu cháo, một nồi trì thà thịt vụn cùng bắp viên gạo trắng cháo chính là bị hắn nấu ra thơm nức mê người hương vị tới, lại nghĩ đến tối hôm qua kia đốn xương sườn củ mày, nàng âm thầm cảm thán này trù nghệ so nàng nhưng lợi hại nhiều. Hắn dùng bếp điện từ là cải tạo quá, dùng một con cồng kềnh bình điện cung cấp điện, không thấy pháo hoa hơi thở, nhưng thấy lượn lừa bạch khí đem hắn bao phủ, càng sấn đến hắn động tác yêu nhã mặt mày tuấn tú. Khâu Phong là năm người lớn lên nhất văn nhã, bất đồng với hắn đệ đệ Khâu Vân Tuấn Tiếu cùng bĩ khí xúc động, người này nho nhã trông lộ ra một tia sắc bén ôn hoa thời điểm nho nhã lễ độ phát thác lên ánh mắt lại có thể như dao nhỏ giống nhau quát cốt xẻo tâm. Biên Trường Hy trong lòng âm thầm đánh giá. Cái này khâu phong cùng vị kia xui xẻo bóng dáng kiếp trước lúc này đại khái đều đã chết, nàng chưa bao giờ gặp qua người này, trong lòng khó tránh khỏi có chút tò mò, lúc này xem ra có thể như vậy cẩn thận đối đãi nấu nướng, trừ bỏ là cái làm đầu bếp hào liêu, làm hậu cần hào thủ chỉ sợ trong ngực khe rãnh không cạn. Là một nhân vật, kiếp trước sớm đã chết thật sự đáng tiếc, khó trách khâu vân sau lại sẽ cùng cố tự nháo bẻ. Hắn hỏi, a tự bọn họ đi điều tra tình huống. Không phát sinh ngoài ý muốn nói chúng ta hôm nay muốn phá vây, hướng tân quy hoạch khu xuất phát, biên tiểu thư có hay không cái gì tính toán. Không sai biệt lắm đi, hiện tại giống như cũ thành nội bên này càng ngày càng không an toàn, sớm đi thiếu chịu tội. Biên trường hy cầm nâng nâng, hắn thế nào, người nói bóng dáng, như người bình thường giống nhau, chính là không tỉnh lại, biên tiểu thư biết là cái gì duyên cớ sao. Biên Trường Hy qua đi nắm bóng dáng sốc cảm bị một chút trong thân thể hắn cái loại này hắc hắc điểm nhỏ trở nên lớn một chút, nhưng ngược lại đã không có ngày hôm qua hung mãnh âm lệ, mà có vẻ đình trệ vô lực nhưng thật ra có mặt khác một loại lực lượng ở ngẩng đầu. Biên Trường Hy nghi hoặc mà nghĩ nghĩ, màu đen lực lượng hẳn là virus một loại đồ vật như vậy, một loại khác lực lượng chính là bóng dáng chính mình ấn nàng một quán kinh nghiệm, hẳn là ở thức tỉnh cái gì dị năng. Đến nỗi vì cái gì còn không tỉnh, này cùng ngày hôm qua hắn đột nhiên sinh mệnh triệu chứng đều không một cái đạo lý nàng cũng lý giải không được. Dù sao trước mắt xem ra tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, ta cũng không biết bất quá người đều bình thường, tin tưởng thanh tỉnh cũng chỉ là thời gian vấn đề. Biên trường hy đứng lên, ta cũng đi xuống nhìn xem, vừa lúc lâm rung rung cũng tỉnh, nàng cùng nàng chào hỏi, cõng ba lô cùng thẳng đao xuống lầu. lầu hai mọi người ở thu thập đồ vật như thế nào thu thập đều phát hiện thật nhiều đồ vật mang không đi vì thế vì mang cái gì mà khắc khẩu không thôi mấy cái thoạt nhìn ở trong đó có địa vị có đầu óc người tù ở một bên thương nghị cái gì biên trường hy xuống lầu xử người sau nhắm lại miệng sôi nổi ngẩng đầu vọng lại đây trong đó liền có báo ca dương hiểu văn bọn họ Báo ca là cái 35 tuổi trên dưới nam nhân, một thân giàu có sức bật cơ bắp hung ác nham hiểm lãnh khốc đôi mắt trên tay kẹp căn xì gạc phía sau hai cái tiểu đệ, không một không đối mọi người tỏ rõ hắn ở mặt thế trước kia là một cái cỡ nào siêu nhiên có năng lượng nhân vật. Ít nhất so hoàng nghiêu bọn đầu cơ xuất thân lưu mãnh trương hồ muốn cường. Biên trường hy lại không quen biết hắn, tiếp trước tô thành căn cứ phàm là có chút diện mạo nhân vật nàng đều nhiều ít nghe nói qua một vài, nhưng cái này báo ca nàng hoàn toàn xa lạ. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một loại ác ý ánh mắt vọng qua đi cái kia dương hiểu văn chính hung hăng mà trừng nàng. Nàng lớn lên đích xác thật xinh đẹp, 22 tam tuổi tác hồng áo sơ mi hoa mặt ngực toàn thân lộ ra thành thục nữ nhân vũ mị diêm dúa, mặc dù là lúc này còn đem tóc quan xử lý đến đan sen có hứng thú, gợi cảm trên môi đồ oánh lượng môi màu. Bên người nàng một người tuổi trẻ nam nhân vỗ vỗ nàng, lại đây vài bước ôn hòa mà phía đối diện trường hy cười cười, biên tiểu thư. cái này chính là tối hôm qua nói làm cố tự sung phong người dương hiểu văn kêu đại ca biên trường hi làm ra kinh ngạc chi sắc chúng ta gặp qua ngày hôm qua liền ở siêu thị bên ngoài biên tiểu thư chính là hướng ta muội muội tạp cái mèo chiêu tài đâu biên trường hi bừng tỉnh nga ta nhớ ra rồi lúc ấy còn có người mắng ta bệnh tâm thần tới người nọ chính là ngươi đi đối phương sắc mặt cứng đờ bất quá hắn trước kia khẳng định là cái tinh anh nhân tài dưỡng khí công phu về đến nhà nháy mắt lại đôi khởi gương mặt tươi cười biên tiểu thư đối chúng ta có phải hay không có điểm hiểu lầm biên trường hy không đợi hắn nói chuyện ngẩng đầu tìm kiếm ta nhớ rõ lúc ấy các ngươi có vài người bọn họ đâu dương hiểu văn giọng the thế nói bọn họ chạy trốn chậm đều bị trào bị thương số nữ nhân ngươi vừa lòng đều là bởi vì ngươi gọi bậy mới hại chết bọn họ ngươi chờ một ngày nào đó ta sẽ xé nát ngươi Nàng đại ca muốn ngăn nàng đã không kịp bên cạnh báo ca sắc mặt hơi hơi banh xuống dưới, chừng mắt nhìn Dương Hiểu Văn liếc mắt một cái. Biên trường hy cười lạnh, không cần chờ có một ngày, ngươi hiện tại liền có thể tìm ta báo thù. Nàng xoay người rời đi, đôi tay nắm chặt đến gát gao. Dương Túng, thật là hắn. kia tuổi trẻ nam nhân kêu Dương Túng cùng Dương Hiểu Văn có hay không huyết thống thượng quan hệ không biết nhưng tuyệt đối có thân thể thượng quan hệ hắn bản thân tựa hồ là cái kim hệ dị năng giả sau lại Dương Hiểu Văn phàn thượng cao chi cũng mang theo hắn bỏ đến không tồi địa vị ở biên gia nơi cái kia tiểu khu nhậm chức mậu dịch khu quản lý viên cái này chức vụ tầm quan trọng cùng ích lợi liên hệ không lắm lời dù sao biên gia từng vì một chút ích lợi mọi cách lấy lòng hắn Biên vi cùng Dương Hiểu Văn có thủ án, sắc dụ không có hiệu quả, Dương Túng mịt mờ đưa ra chính mình coi trọng biên trường hy, khi đó biên trường hy đã thoát ly biên gia, nàng vị kia lấy đại cục làm trọng đại bá liền thiết kế dụ nàng trở về tóm được nàng đóng gói đưa cho Dương Túng. Dương Túng tự nhiên là đối nàng không có hứng thú, đậu lão thử giống nhau trêu cực nàng, Dương Hiểu Văn cùng một đám sắc bĩ rượu khách ở một bên xem đến mùi ngon, ngay lúc đó cái loại này khuất nhục cảm thật là gọi người khắc cốt minh tâm. Kỳ thật xét đến cùng, bất quá là Dương Hiểu văn theo đuổi biên khoáng không có kết quả đem khí giải đến nàng trên đầu. Này hai cái biến thái, biên trường hy hít sâu một hơi, che giấu khởi chính mình trong mắt tối tăm, đi ra siêu thị nhập khẩu, liền thấy một người cao lớn thân ảnh ở bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Cố thật quay đầu nhìn đến nàng, nói, ngươi tới xem. Biên trường hy đi qua đi đi xuống vừa thấy, nhíu mạch thật nhiều tang thi. phía dưới đen nghìn nhịt một mảnh đâu chỉ là mấy trăm tang thi cơ hồ không có hai ba ngàn đầu bọn họ tựa hồ nhận chuẩn siêu thị bao quanh vây quanh nhưng là không có giống tối hôm qua như vậy thông cửa hoặc là gầm rú an an tĩnh tĩnh mà bồi hồi du đãng bởi vậy ở siêu thị bên trong căn bản không cảm giác được bên ngoài có tang thi phát mũi tanh thời cuồn cuộn mà đến mặc dù đã có chút khứu giác mệt nhọc trong lúc nhất thời vẫn là bị huân đến khó chịu không thôi Biên trường hy lại thập phần chấn định, không có lộ ra một chút ít chán ghét, chỉ là nhíu nhíu mày, như vậy an tĩnh. Cố tự liếc nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên hơi dị, chỉ vào một đầu tang thi nói, ngươi xem, tang thi đã xảy ra biến hóa. Kia đầu tang thi, cái đầu so khác muốn cao một cái đầu thể tài cực đại, trên người có từng bước từng bước cổ khởi bướu thịt, mặt trên còn mạo hoàng đục nước sốt. Khác tang thi đối nó tựa hồ có chút sợ hãi, cũng không dám tới gần nó. Biên trường hy âm điệu trầm một phân, nhị dai tang thi. chương ba tìm đường chết tập thể sách không rõ nhị giai ân cùng dị năng giả giống nhau tang thi cũng là có thể tiến hóa lúc ban đầu chính là nhất giai hiện tại loại này là tiến hóa lúc sau nhị giai chúng nó đối nhất giai có thiên nhiên lực trấn nhiếp cùng lực khống chế biên trường hy nói một bên tầm mắt xẹt qua phát hiện ít nhất có tam đầu nhị giai tang thi cố tự nhìn kia tang thi đen như mực tuấn giật hai hàng lông mày cũng hơi hơi ninh khởi chúng nó so với nhất giai Trừ bỏ ở lực lượng tốc độ cảm giác phương diện đều càng vì lợi hại có còn sẽ tiến hóa ra dị năng. Dị năng, đúng vậy, tựa như người giống nhau, sẽ có kim mộc thủy hỏa thổ, đương nhiên còn có mặt khác ngày hôm qua ta gặp phải chính là băng hệ. Biên trường hy thấp chào thiếu chút nữa đã bị xử lý. Bọn người kia không được tốt chọc bọn họ chỉ số thông minh cũng sẽ tương đối đề cao, phòng chừng chính là này đó nhị giai làm ra nhiều như vậy nhất giai tang thi, hơn nữa kêu chúng nó không hề táo bạo ôm cây okay, đợi thỏ. Bất quá chúng nó cũng có một cái rất nghiêm trọng nhược điểm. Cố tự cảm giác biên trường hy nghị luận tăng ti miệng lưỡi thật giống như chúng nó là một cái cùng động vật bậc cao thậm chí là người giống nhau giống loài, không giống những người khác. Há mồm ngậm miệng quái vật xác rửi, phỉ nhổ ghét hận tới cực điểm, nàng cũng không giống như sở cũng không hận loại đồ vật này. Cái gì nhược điểm, cố tự khiêm tốn nghiêm túc lại tò mò. Biên trường hy kinh giác chính mình nói nhiều, nhưng đại khái là bị dương túng dương hiểu văn đổ khí kiếp trước những cái đó sốt ruột sự không thể lấy ra tới cùng người chia sẻ, nhưng như vậy nhiều kinh nghiệm, như vậy nhiều tiên chi giống nhau nhận thức lúc này lại hơi có chút không phun không mau, nàng khẽ mỉm cười tiếp tục nói, nói như vậy tang thi càng tiến hóa hội trưởng đến càng tốt thật giống như chúng ta nhân loại thế giới thượng lưu nhân vật tổng so tầng dưới chót tới ngăn nắp lượng lệ. Tiến hóa lúc sau cương nhiên biến thành này phiên xấu bộ dáng, chỉ có hai loại khả năng, một loại là quá độ phẩm, một loại là thất bại phẩm. Vô luận là cái loại này, chúng nó đều là dị năng thô giáp vô lực hơn nữa dễ dàng bị đánh gãy. Quan trọng nhất chính là chúng nó vô pháp đem dị năng cùng thật thể năng lực xung hợp sử dụng, lão thích được cái này mất cái khác. Cố tự mắt đen hơi lược ý của ngươi là chỉ cần dụ dỗ chúng nó sử dụng dị năng, nhưng ở phát ra cuối cùng thời điểm đánh gãy, như thế lặp lại liền có thể nhẹ nhàng thu phục chúng nó Biên Trường Hy trong lòng thở dài, phía trước đối phó kia đầu băng hệ tang thi, nếu chính mình sớm nhớ lại điểm này cũng không cần cùng nó cứng đối cứng còn chạm vào đến như vậy thảm. Có thể nói như vậy, người phía trước nói có, sẽ tiến hóa ra dị năng kia, không đâu. Người này thật đúng là thích bắt người khác trong giọng nói lỗ hồng, Biên Trường Hy nhướng mày đương nhiên cũng chỉ tấn dai không tiến hóa lâu, những cái đó cũng là càng dài càng trình tề. Dù sao các có các khó chơi, cũng các có các đoàn bản. bất quá nói trở về trước mắt nan để không phải này đó nhị giai mà là nhiều như vậy số lượng nhất giai đi người có cái gì ý kiến hay làm chúng ta rời đi cố tự lại sáng quắc mà nhìn nàng cười thở dài bên tiểu thư ngươi hiểu được thật nhiều người đã nói không truy nguyên nàng sườn nghiêng người lộ ra sau lưng thẳng đao đao đem cố tự rũ xuống đôi mắt không dám có thể cùng tiểu thư bảo trì hữu hảo quan hệ ta cũng đã có thể đạt được lớn nhất ích lợi Biên trường hy ngẩn ra thoải mái cười nói con buôn. Cố đội trường, cố tự ngẩng đầu vừa thấy, gương mặt hơi hơi lãnh hạ. Biên trường hy đi theo nhìn lại, nguyên lai siêu thị ra tới thật nhiều người. Đi đầu chính là một người tuổi trẻ nam sinh cùng một cái như là hắn mụ mụ phụ nữ. Kia phụ nữ nịnh nọt mà cười nói. Cố đội trường, các ngươi là ở thảo luận một hồi như thế nào đi ra ngoài đi. Quét biên trường hy liếc mắt một cái, có chút khinh thường địa đạo Một tiểu nha đầu biết cái gì. Nhà ta triệu thành từ nhỏ đi học tập hào hiểu nhiều lắm, làm hắn giúp các ngươi ra ra chú ý. Đúng rồi, còn có từ càng hải đào bọn họ, làm cho bọn họ cũng đi theo học học ra suất lực chúng ta cũng không thể cái gì đều dựa vào các ngươi đúng không. Một bộ đương gia làm chủ khí phái, nói còn đẩy ra mặt sau hai cái nam sinh, hai người đều là vẻ mặt không được tự nhiên, bất qua kêu từ càng chính là sinh khí phụ nữ nói chỉ là hắn đi theo học học lập tức liền lùn triệu thành một đoạn. hắn lực ở biểu hiện chính mình vội tễ đến trước mặt đối cố tự xung xoe đúng vậy cố đội trường chúng ta tốt xấu là sinh viên không có gì sức lực nhưng đầu óc vẫn là hào xử, hiện giờ đại nạn trước mặt chúng ta cũng không thể làm ngồi kỳ thật đêm qua ta liền muốn tìm các ngươi nói nói ta cái nhìn Hắn lời nói còn chưa nói xong, kêu hải đào cái kia lại nhẹ nhàng đẩy ra phụ nữ tay, đi trở về mặt sau đỡ một cái lão nhân, thấp giọng nói ta trần hải đào không có gì kiến thức cũng không biết nên như thế nào ứng phó bên ngoài những cái đó tang thi, cố đội trường, có việc ngươi cứ việc phân phó chúng ta đi làm chúng ta bảo đảm tuyệt không cấp kéo chân sau. Nói hướng cố thực cúc một cung, đỡ lão nhân chậm rãi xoay người trở về. Hắn còn tưởng rằng đại gia lại đây là đứng đắn tìm kiếm đường ra, sớm biết rằng là khoe khoang tới hắn liền không cùng lại đây. Dư lại người đều có chút hận sát không thành thép mà chừng hắn. Cố tự chờ bọn họ đều nói xong, mới không mặn không nhạt nói, bày mưu tính kế liền không cần, chúng ta mấy cái tham gia quân ngũ tuy rằng thô giáp nhưng đầu óc vẫn phải có. Quách từ càng còn đang cười, não tàn mà nói, cố đội trường ta không phải khinh thường các người ý tứ, chỉ là người nhiều lực lượng đại có chuyện gì đại gia thương lượng không phải càng tốt. kia phụ nữ lại nghe ra cố tự trong lời nói sơ lãnh, bất mãn cố đội trường ngươi lời này là có ý thứ gì, chẳng lẽ tưởng cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Đại nạn vào đầu đại gia nên đoàn kết mới là, nói nữa ta nhi tử chính là ngươi đệ đệ tốt nhất anh em. Nhưng không thịnh hành như vậy không nói nghĩa khí, nói nửa ngày cố làm ra vẻ kỳ thật mục đích đều ở chỗ này đi, sợ hãi cố tự bọn họ quản chính mình chạy trốn, vội vã tới phơi tồn tại cảm Biên trường hy giống chế diễu giống nhau nhìn bọn họ, nghĩ thầm kiếp trước cố tự chính là vì loại người này mất đi hai cái chiến hữu làm đến nội bộ lục đục người cô đơn, dữ dội nghẹn khuất. Nàng không khỏi nhìn nhiều cố tự vài lần, cố tự bị nàng xem đến mặt danh lại có chút xấu hổ, đang muốn nói chuyện sau lưng truyền đến một cái bĩ khí bực bội châm biếm thanh chúng ta hôm nay chính là không nói nghĩa khí, người muốn sao mà. Là khóc thiên thường địa vẫn là cắn chúng ta. Có bản lĩnh liền chính mình sát đi ra ngoài cầu người còn cầu được như vậy đúng lý hợp tình, thật là kỳ quái. khâu vân võ đại lang cùng cố bồi sóng vai lại đây, thoạt nhìn là đã ở lầu một lung lay một vòng. Cố bồi mặt đều đỏ lên, thất vọng mà nhìn xem triệu thành cùng quách từ càng A thành từ càng, nói muốn cứu nhà các ngươi người là ta hứa hẹn ta hiện tại mới biết được chính mình là cỡ nào thiên chân, nửa điểm dùng đều không có liền dám nhảy ra đương anh hùng, cho đại gia thêm nhiều ít phiền toái. Hiện tại nói này đó cũng không thú vị, ta chỉ nghĩ nói, làm được này một bước ta ca ta bốn vị đại ca đều tận tình tận nghĩa ta và các ngươi mấy năm đồng học tình cảm cũng đến cùng, từ đây các ngươi không hề là ta đồng học anh em, về sau cũng đừng nói nhận thức ta. Các ngươi về sau lộ, dựa vào chính mình đi. Triệu Thành Quách từ càng và người nhà đại kinh thất sắc, cố bồi không để ý tới hắn, đi đến Cố tự trước mặt ca thực xin lỗi. Cố tự vỗ vỗ bờ vai của hắn, Khâu Vân đem cổ hắn câu qua đi, làm tốt lắm, nam nhân a. hỗn không quan trọng, có thể cứu chữa là được chủ yếu đến sách đến thanh. Đừng tưởng rằng cứu cái miêu a cầu a chính là thiện lương, chính là giảng đạo đức nghĩa khí kia cũng phải phân người. Cố tự lạnh nhạt mà nhìn Triệu Thành đám người liếc mắt một cái, chỉ nói một câu, thấy không rõ chính mình vị trí, liền lưu tại này hưởng thụ quãng đời còn lại đi. Mọi người đồng thời run lập cập Cố tự lập tức đối người một nhà nói, lên lầu chúng ta thương nghị một chút cụ thể thao tác. Chương 40 phá vây, Dương Đông kích Tây pháp. Mọi người còn chưa từ bỏ ý định, ngươi đầy ta ta đầy ngươi tưởng lại tranh thủ một phen, khâu vân muốn cười không cười mà ta nói các ngươi thật là một chút không nhọc lòng, không nửa điểm tính toán trước một hồi theo không kịp tới kéo chân sau chúng ta lão đại hỏa không hòa ta không biết chỉ sợ có chút người muốn nhịn không được trước khai hỏa. Có khá thâm ý mà ngắm liếc mắt một cái báo ca bên kia. Triệu thành bọn họ đều thay đổi mặt. Bọn họ những người này không phải học sinh chính là gia đình bà chủ còn không nữa thì là bình thường bạch lĩnh thân thể tố chất đều không được lại không một cái có kia cái gì dị năng, sớm bị siêu thị những cái đó tam đại năm thô khinh thường, một hồi xuất siêu thị muốn thật ra điểm đường dễ cố tự lại khó giữ được bọn họ chỉ sợ những người đó thật không tha cho chính mình. Kỳ thật nhất ba người sướng này vừa ra, cũng là tưởng ở những người đó trước mặt biểu hiện một chút cùng cố tự chờ không giống bình thường giao tình, ai biết sinh sôi bị đánh mặt, bọn họ đối cố tự đều tồn một phần oán hận, nhưng lại sợ thật sự làm tức giận nhân ra, lại không cam lòng cũng chỉ có thể lùi về đi. Rời đi khi còn có người lẩm bẩm thật là túm cái gì, thật đúng là đem chính mình đương lão đại. Cố tự mấy người nghe được cũng không dao động, thật sự là lười đến so đo. Mấy người trở về đến lầu ba. Đem lẫn nhau được đến tin tức giao lưu một phen, cố thực quyết định chính mình ở lầu hai phía trước hấp dẫn tang thi, khâu phong đám người mang theo bóng dáng từ đại lâu cửa sau trốn. Khâu phong nói ra chính mình lo lắng, nếu là nhị dai tang thi khống chế tang thi không phải dễ dàng như vậy mắc mưu, khâu vân mấy cái cũng thấy được mặt sau cũng tất cả đều là tang thi, người một người ở phía trước có thể đem tang thi đều dẫn qua đi sao. Hơn nữa chỉ có một người, không khỏi quá nguy hiểm. Khâu Vân vung tay lên, như thế nào là một người, dưới lầu không đều là người tưởng đi theo chúng ta phía sau chiếm tiện nghi. Không có cửa đâu, gọi bọn hắn xuất lực một nửa đi phía trước một nửa cùng chúng ta sấm mặt sau. Khâu Phong bất đắc dĩ mà nhìn cái này so với chính mình chỉ tiểu một tuổi đệ đệ, hắn chẳng lẽ không thể thưởng được điểm này. Cố bồi lắc đầu nói, có những người đó mới phiền toái, ca chỉ có một người, một mặt còn phải đối phó tang thi, vạn nhất có người động độc thủ hắn đối cố tự nói. Ca ta cùng ngươi cùng nhau đi, ta tuy rằng không dị năng, nhưng là ngươi dạy quá ta thương pháp, đánh tang thi vẫn là hành. Nhìn xem, nhân ra cố bồi một học sinh đều nghĩ tới. Không được, a bồi, ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu, xảy ra chuyện ngươi ca chưa chắc cố được đến ngươi. Khâu phong ngẫm lại bọn họ chỉ còn lại có khâu vân cùng võ đại lang có dị năng, một bên là bóng dáng cùng cố bồi phải bảo vệ, mặt khác còn có hai nữ sinh muốn chiếu cố, hai người đều đã muốn chứng trọi đá. Ta đi ta cùng A tự cùng nhau lưu lại. Cố tự lắc đầu, người muốn chỉ huy toàn cục từ phía sau phá vây cũng không phải là dễ dàng sự ngươi gánh nặng trọng đâu. Hắn cười nhìn về phía biên trường hy. Biên tiểu thư có không thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau kéo dài một đoạn thời gian. Mọi người đều sừng sốt chính nhìn chằm chằm trong nổi cháo nghiên cứu biên trường hy cũng sừng sốt ta. Nàng đầu óc nhanh chóng tính toán lên, dụ địch cơ bản chính là ở siêu thị xuống phía dưới phóng dị năng nổ súng, nhân thân nhìn như an toàn, nhưng kỳ thật bằng không, vạn nhất cửa sau ra điểm vấn đề tang thi vọt vào tới kia lưu tại siêu thị người liền thành cá trong chậu. Mà từ cửa sau phá vây, khó tránh khỏi muốn cùng tang thi chính diện xung đột vật lộn gì đó cũng là nguy cơ thật mạnh, nào một bên đều không thoải mái. Cố tự lại nói, người thương pháp thực chuẩn cũng không khiếp chiến, còn có dị năng bàng thân, lưu lại tương đối thi triển đến khai. Biên trường hy tưởng tượng cũng là chính mình là cái mộc hệ, ở cận chiến thượng chính là cái da giòn, không bằng cố tự hòa hệ cường mà có sức bật, không bằng võ đại lang như vậy khiêng được, cũng không bằng khâu vân lưỡi dao gió linh hoạt, cũng so ra kém khâu phong có chỉ huy đầu óc, đi cửa sau chính là cái trói buộc, đặt ở phía trước vẫn là cái không tồi tay súng bắn tỉa Đến, nàng chính là cái nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, đặt ở nhất thích hợp địa phương mới có thể phát huy ra giá giá trị. Nàng gật đầu ta tùy ý. Tiếp theo là phân phối vũ khí, cố từ kéo ra một ngụm vali cùng một cái màu đen đại bao, vừa mở ra, lâm dung dung kinh ngạc cảm thán, wow, các ngươi là muốn làm gì chuyện xấu. Nhiều như vậy đại gia hỏa cái dương cùng trong bao nằm lựu đạn, hơi hướng, mồm to kính súng trường, ngắm bắn cùng các kiểu súng lục thuần một sắc thuần hắc lại người xem hoa cả mắt. Biên trường hy mắt sắc còn nhìn đến truy tung nghe trộm camera chờ dụng cụ còn có các loại thuốc trích nàng không có giống lâm dung dung như vậy than dài nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ không nhỏ này tuyệt đối không phải một chi bình thường bộ đội đặc trùng tiểu đội theo nàng gây ra cỗ tự thân phận pha không bình thường nhưng hòa bình niên đại mang theo nhiều thế này cường lực vũ khí ra nhiệm vụ vẫn là có chút kinh tủng đi bọn họ là muốn cùng cái gì ác thế lực liều mạng rốt cuộc a Phát giác biên trường hy mê hoặc xem kỹ ánh mắt cố thực quay đầu đối Lâm Dung Dung nói chuyện lại như là phía đối diện trường hy giải thích bởi vì nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù, mặt trên cấp phê mấy thứ này, nhưng thật ra tiện nghi chúng ta, người muốn hay không tới một phen. Lâm Dung Dung vội xua tay, miễn miễn ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa chạm qua thương, vạn nhất lầm bắn liền xong đời. Cố tự cười cười, bắt đầu phân phối, biên trường hy được đến một phen mồm to kính súng ngắm cùng một khẩu súng lục, thương thượng không có bất luận cái gì đánh dấu, nàng cũng không hiểu lắm này đó, nhìn không ra là cái gì kích cỡ, nhưng thương bắt được trên tay, cái loại này nặng chịu lạnh băng xúc cảm còn có tinh tế nhanh nhẹn linh hoạt cấu tạo, đều làm nàng phân biệt đến ra đây là tuyệt đỉnh hào hóa, so ngày hôm qua cố tự ném cho nàng kia đem súng lục muốn cường đến nhiều. Những người khác hướng trên người tàng thương, dư lại tới còn có không ít súng ống, phân thành hai bộ phận, một bộ phận cấp khâu vân mang đi, một bộ phận để lại cho cố tự, đây là để ngừa vạn nhất có một phương thất thủ, không đến mức toàn bộ gia sản đều ném đá trên sông. Bất quá bởi vậy, bọn họ có thể mang đi mặt khác đồ vật liền ít đi chi lại mất đi. lầm Dung rung nhìn bọn họ thương lượng như thế nào tinh giản bọc hành lý sắc mặt cứng đờ có chút ái náy có chút đứng ngồi không yên thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái biên trường hy biên trường hy lại rũ mặt nghiên cứu súng ngắm thần sắc hơi ngưng không biết suy nghĩ cái gì chỉ chốc lát sau lầu hai lên đây một ít có thể dẫn đầu dò hỏi nên như thế nào lui lại có triệu thành đám người mặt xám mày cho những người này thái độ hảo rất nhiều cố tự trong lòng sớm đã có phổ cho bọn hắn phân tích hiện huống từng cái an bài nhiệm vụ Thái dương càng lên càng cao, mười điểm nhiều thời điểm, mọi người ăn chán chê một đốn sau đó bắt đầu nghỉ ngơi, 11 giờ 40 chờ xuất phát. Võ đại lang bóng dáng tử, khâu vân bối vũ khí, khâu phong cùng cố bồi các bối một cái đại bao, bên trong đều là đồ ăn cùng cần thiết đồ dùng, Lâm Dung Dung cũng bối một cái bao, bọn họ cùng cố tự biên Trường Hy trịnh trọng từ biệt sau xuống lầu cùng lầu hai nhóm người thứ nhất viên hội hợp đi đại lâu mặt sau. Cố thự quay đầu phía đối diện Trường Hy nói cẩn thận. Biên trường hy mang lên che nắng mũ cùng tai nghe đây là cố thực tiểu đội so đồng hồ thông tin nghi càng vì tiên tiến thông tin công cụ, hắn tiểu đội lấy này liên hệ, đồng hồ thông tin nghi thắc bị phân cho mặt khác đi đầu người, lúc này hai cái kênh đã bị điều đến một cái sóng ngắn thượng lẫn nhau liên thông. Nàng nhìn hắn một cái tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chưa nói ra tới, gật gật đầu, sách thượng ngắm bắn cùng chính mình bao lên sân thượng. cố tự nhìn nàng biến mất ở hàng hiên, chính mình xoay người hạ lầu hay nơi đó còn có 8 người chờ hắn, 3 phút lúc sau, siêu thị đại lâu 58 cá nhân toàn bộ đúng chỗ. Thời tiết cực hảo, đám mây mờ mịt ánh mặt trời nóng bỏng mà chút xuống đầy đất ở xi măng mặt đất cùng kiến trúc pha lê thượng phản xạ ra chói mắt quang mang, biên trường hy nửa quỳ dạp trên mặt đất, phần lưng bị phơi đến nóng lên, vẫn duy trì cố tự giáo nàng nhất lợi cho ngắm bắn tư thế, mắt phải dựa vào nhắm chuẩn kính trước chữ thập tiêu điểm nhắm ngay một đầu dị thường khó coi nhị dai tang thi bà vai, ngón trỏ khấu ở cỏ súng trước. tang thi sợ dương như thế mãnh liệt ánh mặt trời khiến cho bọn họ ủ rũ héo úa thực không vui nhúc nhích nếu không có nhị giai tang thi ở chúng nó phòng trường toàn bộ rút đi trốn đi tai nghe truyền đến cố tự lạnh lùng lập thể thanh âm chuẩn bị xả kích biên trường hy nhẹ nhàng khấu hạ cò súng nòng súng sau này ngồi xuống một quả viên đạn cao tốc bắn ra cơ hồ là cùng thời khắc đó kia đầu nhị giai tang thi toàn bộ vai phải nổ tung tang thi bị đâm bay thê lương gào giống tức khắc vang tận mây xanh Trường Hy tiếp tục mọi người khai hỏa, lầu 2 tức khắc lộc cộc tiếng súng một mảnh, dưới lầu không ngừng có nhất dai tang thi ngã xuống, biên trường Hy ánh mắt chuyên trú, nhắm chuẩn đệ nhị đầu tang thi, lại lần nữa khấu hạ cò súng. chương 41 nguy hiểm, tang thi ở tiến hóa. Bắn ra đệ nhất thương phía sau trường Hy liền chấn kinh rồi. Nhị dai tang thi xương cốt có bao nhiêu ngạnh, nó nếu như đi đâm tường, sụp đi xuống một khối tuyệt đối là tinh nước thép bùn. Nàng vốn tưởng rằng cho dù là mồm to kính súng ngắm, nhiều nhất cũng bất quá là cho Tang Thi đánh ra một cái động tới, bọn họ muốn đúng là chọc giận này đó có tiểu tiểu trí thương gia hỏa. Ai biết một kích đem nhân ra một bên bà vai liên quan ngực đều bắn cho không có. Này thương là chuyên môn thiết kế tới oanh cái loại này trọng hình xe thiết giáp đi. Nàng không kịp nghĩ nhiều, nhìn xem kia đầu Tang Thi còn hảo không bị đánh chết, họng súng nhắm ngay tiếp theo đầu nhị giai khi chỉ nhắm chuẩn này đầu gối. Một thương đi xuống, nhị giai gãy chân, ngã xuống đất giống giận. Đệ tam đầu nhị giai tăng thi tựa hồ ý thức được cái gì, bắt đầu cao tốc di động lên, một bên trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm. Bị đánh cho tàn phế hai đầu cũng đi theo phát ra giống nhau thanh âm. Nhất giai các tăng thi kích động lên, bảo vệ xung quanh nhị giai hơn nữa càng nhiều là dũng qua đi va chạm siêu thị đại môn. Lầu hai viên đạn như mưa điểm chút xuống, nhất tới gần nhất dài nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà ngã xuống, thi thệt cơ hồ trồng hai tầng. Bỗng nhiên, không biết là ai ném ra một viên lựu đạn tăng thi đàn bị tạc phiên thiên, khói thuốc súng tràn ngập chung, một bóng người trên người cuốn lấy dây an toàn từ siêu thị lầu hai cửa sổ nhảy xuống, dọc theo đạn vũ thanh ra tới con đường hướng siêu thị nơi xa chạy tới. Hắn toàn bộ võ trang, đỉnh đầu mũ giáp, ăn mặc chống đạn ngực mang hộ khuyều tay cùng quyền bộ, từ mờ bàn chân mãi cho đến đùi đều bị nối liền sắt lá bao vây lại, nhưng tuy là như thế thân hình lại nhanh chóng dị thường, như một đạo tàn ảnh chạy trốn đi ra ngoài. Kia đầu không có bị thương tang thi tức khắc nghe thấy được người vị, biết đây là chính mình con mồi muốn chạy trốn, lập tức khẽ gọi một tiếng, miệng mấp máy, mắt thấy muốn phun ra cái gì tới. Đến từ sân thượng một viên tiểu xào viên đạn bắn vào nó bấu thịt đánh đến nó lui một bước dị năng gián đoạn chỉ có một tiểu tùng bọt nước từ nó trong miệng phun ra tới cùng nước miếng giống nhau. Biên trường hy tay trái nâng tay phải tay phải nắm súng lục thấp giọng tự nói thủy hề. Nếu súng ngắm như vậy cường hãn liền không cần tùy tiện lãng phí đánh gãy dị năng mà thôi tiểu uy lực súng lục cũng có thể đủ đảm nhiệm. Bất quá súng lục ổn định tính kém, như thế xa khoảng cách nếu không phải biên trường hy kiếp trước bảy năm luyện ra một tay tinh vi thương pháp cũng không dám làm như vậy. Nàng tầm mắt vừa chuyển kia đầu bị đánh gãy chân tang thi phản ứng cũng không chậm đã khẩu chứa lục quang, sắp phun ra lục chi. Mộc hệ Nàng đem viên đạn đưa vào nó mắt trái, cơ hồ chẳng phân biệt trước sau, một cái khác góc độ bắn ra lửa đỏ viên đạn đánh vào nó mở ra miệng kia lực đạo trực tiếp đem tang thi về phía sau đẩy mấy thước đem một chiếc xe tải đâm ra hố sâu, sau đó mới thật mạnh ngã trên mặt đất. Biên trường hy hoảng sợ để nhị thương là cố tự khai. Nàng ở lầu 4 cao sân thượng, viên đạn quỹ đạo nghiêng xuống phía dưới, cố tự lại ở lầu 2, có thể đánh ra gần như song song hiệu quả, hơn nữa cũng chỉ có hắn có thể đem hỏa hệ lực lượng phụ ra ở viên đạn, nếu không sao có thể lớn như vậy quy lực. Kia đáng thương tang thì ít hầu ứa ra khói đen, dị năng sợ là dùng không ra, xem đến đều là một hệ biên trường hi khóe mắt thẳng nhảy có loại chính mình ít hầu cũng ngứa cảm giác. Tuyệt đối không cần trêu chọc cố tự. thủy hệ tăng thi rốt cục nổi giận trong cổ họng phát ra giống giọt nước ở lăn du thượng dường như thanh âm biên trường hy màng tai phát khẩn tiếp theo nhìn đến bốn phương tám hướng đều có tang thi hướng nơi này tụ tập đặc biệt là đại lâu mặt sau cùng mặt bên đồng loạt đi phía trước dũng tới nàng hướng tai nghe thấp kêu cố tự ở kênh mệnh lệnh trần hải đào trở về nguyên lai like cái này nhảy xuống đi làm bộ muốn chạy trốn mà kích thích nhị giai tăng thi người đúng là trần hải đào cố bồi ba cái đồng học chi nhất cũng là tỏ vẻ hoàn toàn chờ đợi sai phái người nọ Hắn không biết khi nào thức tỉnh rồi tốc độ dị năng, biết cái này dụ địch kế hoạch sau chủ động xin ra trận. Hắn cũng mang tai nghe, nghe được cố tự mệnh lệnh, ở tang thi đôi khẩn trương lắc lư hắn như chút được gánh nặng, vội quay đầu một trận gió dường như chạy về đi tự nhiên có người túm dây an toàn đem hắn hướng lên trên kéo, trong lúc mọi người tập trung hỏa lực yểm hộ hắn, biên trường hy liên tục đánh gãy nhị dai dị năng. Hắn còn treo ở giữa không trung, trên mặt đất liền đều bị tang thi chiếm lĩnh, đếm không hết tang thi người xem buồn nôn chúng nó được đến mệnh lệnh hung hăng oanh kích đại lâu chính diện tức khắc đại lâu một trận chấn hoàng đã vỡ nát cửa kính cùng trên vách tường vết dạn càng rõ ràng còn hảo bên trong bị đại kiện ra cụ quầy chờ vật gắt gao lấp kín vẫn luôn để đến tương ứng trên tường liền tính môn nát tang thi cũng vào không được mộc hệ tang thi rốt cuộc hoãn quá mức tới một tiếng trường tế hí cái khác tang thi bắt đầu va chạm cây cột miệng cắn chảo bào tựa hồ muốn đem chỉnh đống lâu cấp dỡ xuống lầu hai mọi người xem đến trong lòng run sợ này tang thi trả thù tâm cũng quá cường đi. cố tự mặt mày sắc bén lãnh trầm thấp giọng hỏi khâu phong ngươi bên kia thế nào? tang thi đi rồi một nửa hai phần ba một đầu nhị dai hướng các ngươi bên kia đi. khâu phong bình tĩnh như cũ chợt nâng lên thanh âm chuẩn bị phá vây phía sau truyền đến liên tiếp nổ mạnh tiếng động cùng kịch liệt tiếng súng ở địch ta cách xa dưới tình huống cần thiết có cường hỏa lực tập trung áp chế mới có thể hướng phải đi ra ngoài tranh chính là kiên nhất thời một lát cơ hội. Chính là bởi vậy phía trước tang Thi đã bị kinh động. Cố tự mắt lạnh xem nhất giai Tăng Thi loạn thành một đoàn, nhị giai cũng tự hồ ngốc lại giống như phản ứng lại đây, muốn mang nhất giai rời đi, hắn nói cản. Lầu hai người bắt đầu có quy luật mà ném mạnh lựu đạn, không cầu nổ chết tang Thi, chỉ cần phong kín này đường lui, đem chúng nó cản chết ở nơi đây. Bất quá nhị giai thập phần ích kỷ, muốn nhất giai xông vào phía trước nhất giai là ôm đoàn đi, thường thường bị một tạc một cái chuẩn. Đây cũng là hiện tại còn giữ nhị giai nguyên nhân, nếu không có chúng nó khống chế được nhất giai xác định vững chắc hạt cát giống nhau mà tan. Địch nhân ưu điểm, nếu lợi dụng đến hảo liền có thể làm này trở thành khuyết điểm, bất qua kinh này một dịch cố thực cũng thấy rõ cao giai tang thi đối cấp thấp thiệt đối lực khống chế cái này làm cho hắn có chút lo lắng. Lại kiên trì một hồi, phá vây bộ đội lập tức liền phải thành công. Hắn cổ vũ đại gia, bỗng nhiên, hắn thấy kia đầu bị biên trường hy bạo vai tang thi bỏ dậy. Cầm rú một tiếng, chào qua bên cạnh một đầu nhất dai tăng thi, một ngụm cắn đầu óc đem đại não cùng trong đó tinh hạch đều cắn vào miệng, mạnh mẽ nhấm nuốt. sau đó nó tàn phá ngực cùng bả vai thế nhưng lại chậm rãi mọc ra tới. Nôn, thấy như vậy một màn mọi người sắc mặt trắng bạch che miệng buồn nôn cố tự vội nói ổn định lựu đạn không thể đoạn. Trường Hy, giết nó. Biên Trường Hy đã thay súng ngắm, nhưng mà liên tiếp hai thương chỉ đánh chết bên cạnh hai đầu nhất giai, không được nó di động quá nhanh, tang thi cũng quá nhiều không đúng, nó muốn ăn mộc hệ tang thi. Kia tang thi ăn một đầu tang thi sau tăng tốc ít nhất gấp 2, chớp mắt đi vào mộc hệ tang thi bên người, nhắc tới nó một ngụm cắn đi xuống, Biên Trường Hy vội vàng nổ súng, bị nó chợt lóe đầu né tránh. Nó vứt khởi một hệ tang thi, biên trường hy đệ nhị thương đánh vào một hệ tang thi trên người, người sau như khí cầu giống nhau nổ tung cốt nhục phân dương. Biên trường hy còn tưởng lại nổ súng, nó rồi lại bắt đầu rào hoạt mà không ngừng di động, đương nó lại lần nữa dừng lại, trên người khủng bố bướu thịt đang ở thu liễm toàn thân tàn ra kỳ dị sáng rọi thư thối trình độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Biên trường hy hít vào một hơi, nó tiến hóa, từ quá độ phẩm tiến hóa thành một đầu chân chính nhị dai tang thi. Nó nhìn chằm chằm biên trường hy, miệng chiếp động ở tích tụ dị năng, biên trường hy một thương đập nát nó xương gò má, nó lui hai bước nhưng dị năng cũng không có bị đánh gãy, trong dây lát một cái thô dài hắc màu xanh lục dây đằng từ nó trong miệng rút ra, đón đầu thứ hướng biên trường hy. Biên trường hy trong lòng đại chấn, lập tức bỏ thương chạy trốn, dây đằng tốc độ càng mau theo đuổi không bỏ. Nàng chạy đến sân thượng một khắc sườn triển cánh tay nhảy xuống, dây đằng thế nhưng xoay cái cong truy xuống dưới, mắt thấy liền phải đâm thủng nàng đầu, bỗng nhiên bị một đoàn hỏa từ phía sau thiêu đi lên, đảo mắt biến thành cho tàn. chương 42 mục đích, vì cái gì lưu nàng? Biên trường hy bị chính mình dây đằng rớt ở giữa không chung, chơ mắt nhìn tang thi dây đằng bị thiêu đến sạch sẽ cuối cùng một chút trước lượng ngọn lửa biến mất ở trong không khí. Vài tia phân cho từ từ rơi xuống, nàng vội hướng bên cạnh rung động, không cho loại đồ vật này dừng ở trên mặt. Nàng tâm cũng cùng thân thể giống nhau, đãng bàn đô dây, trên dưới vô, nhảy đến kịch liệt xuất sắc. Đây là nàng trọng sinh tới nay, nguy hiểm nhất một lần. Trên mặt nhiệt cực giống như còn tàn lưu thê liệt hỏa hình cung độ ấm, nôn nóng đến tựa hồ muốn đem trái tim cấp xuyên thủng. Trường hy, trường hy ngươi không sao chứ. Tai nghe vội vàng kêu gọi đánh thức nàng, nàng chớp chớp mắt còn sống. Bị thương không ít nhiều ngươi kịp thời không có nàng theo dây đằng hướng lên trên bò thở dốc cười khổ nói sẽ chuyển biến dây đằng kia tang thi nhất định là cái thiên tài lại thiên tài cũng lan lộn không được cố tự lạnh băng mà nói người ở mặt trên nghỉ ngơi một hồi dư lại giao cho ta. Biên trường hy biên bò, liền nghe thấy một tiếng bạo phá rừng như vang lớn, toàn bộ mặt đất đều chấn một chút, nàng bám lấy nửa thước rất cao sân thượng tường vây, xoay người lăn tới đây, nằm ngửa thờ hồn hền hai khẩu khí, sau đó vội vàng chạy đến súng ngắm trước. Phía dưới đã không có kia ngày hôm trước mới tăng thi bóng dáng, quang dư lại một đoàn hát cặn bã, thậm chí nó vốn dĩ đứng vị trí bên cạnh chiếc xe kia thân ao hãm xe tải toàn bộ bị ném đi, thân xe bốc hỏa hừng hực thiêu đốt. Mà dư lại một đầu thủy hệ tăng thi cùng với hai đầu từ địa phương khác tới nhị giai họ cũng đi cắn nhất giai trong đó một đầu đã bị oanh thành cha, một khắc đầu liền ở biên trường hy nhìn xuống kia một khắc bị một đoàn hỏa đâm bay đi ra ngoài, rơi vào thi đàn bốc cháy lên. Biên trường hy kinh ngạc người hỏa hệ như vậy cường. Giống đạn pháo giống nhau, nàng thanh âm thông qua tai nghe chỉ có cố tự một người nghe được đến cũng chỉ nghe được đến cố tự một người thanh âm. Không phải ta là thương lựu đạn, thương lựu đạn. Biên Trường Hy hơi kinh ngạc thương lựu đạn là bộ binh loại nhỏ nổ mạnh vũ khí uy lực đại tiện mang theo nổ mạnh lực cùng lựu đạn cùng pháo cối gần tầm bắn lại ở giữa sát thương phá giáp năng lực nhất lưu. Mà thế rất nhiều vũ khí đều là phòng theo trước kia súng ống chế tạo vân hoa căn cứ liền sẽ tự chủ nghiên cứu chế tạo nhưng ở thương lựu đạn thượng gặp được rất nhiều kỹ thuật nan để cuối cùng không thể không từ bỏ chư vân hoa vì thế liên tiếp mấy ngày tâm tình không tốt nàng cũng đi theo nhớ kỹ loại này vũ khí. Bất quá vừa rồi nàng không có nhìn đến cái này, chắc là cố tự áp đáy hòm bảo bối, nàng vội nói: thứ tốt đừng ở chỗ này lãng phí a, dư lại kia đầu nhị dai cho ta." "Chính là, ngươi cho rằng sở hữu tang thi cắn mấy cái đồng bạn là có thể tiến hóa sao?" Vừa rồi cái kia là thiên tài. Nàng nói, khiêng lên súng ngắm, cố tự tựa hồ trầm mặc một chút tiện đà cười, xem ra là ta có thất đúng mực, nếu sẽ không lập tức tiến hóa, chúng ta lại lưu nó một hồi. Lại lưu Biên trường Hy dừng lại, nhìn kia tang thi cùng quốc vương giống nhau kêu gọi nhất dai. Lúc này, đường cái tà hữu hai sườn giao lộ đồng thời xuất hiện vài chiếc xe cửa sổ xe ráng xuống, bên trong đúng là từ siêu thị phá vây đi ra ngoài người, bọn họ chiều tang thi đàn nổ súng, bốn phía khiêu khích đậu đến đối phương táo bạo không thôi, sau đó dương trần mà đi, chờ đến xe khai đi 30 tới mễ thời điểm, cố tự mới lại lần nữa ra tiếng sát. Nàng tức khắc minh bạch nhắm chuẩn kia nhị giai tang thi, một phát đạn bắn vỡ đầu. Nhất giai nhóm lại vô người lãnh đạo cùng chế ước đuổi theo chạy trốn ô tô mà đi lập tức phân thành vài cổ phần lưu lưu tại siêu thị trước mặt ngược lại thành tiểu chúng mà nếu sớm một bước giết sạch nhị giai tăng thi Nhất giai liền sẽ sớm một bước mất đi ước thúc liền sẽ không xuất hiện như vậy cục diện. Biên Trường hy là biết kế hoạch cái này bước đi chỉ là bị vừa rồi cái kia nhạc đệm lộng đã quên cố thực cũng là giống nhau suýt nữa đúc thành đại sai. Mắt thấy tăng thi tán đến không sai biệt lắm, cố tự nói, chúng ta cũng đi, trường hy xuống dưới đi. Biên trường hy lau đem hãn, dọn dẹp một chút, bắt lấy che nắng mũ một bên quạt gió một bên xuống dưới, liền thấy cố tự phía sau phóng vali, đứng ở lầu ba chờ nàng, lại đi tới làm gì, đi nhanh đi. Ta đã làm cho bọn họ đi lộng xe, chậm trễ một hồi không quan trọng. Cố tự tháo xuống tay nghe ở nàng muốn từ trước mặt đi qua khi, bỗng nhiên một phen giữ nàng lại. Ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Biên Trường Hy cứng lại, bán ra đi chân thu hồi tới thối lui nửa bước ngẩng đầu xem hắn. Hào kỳ quái a, lão đại tốc độ hào chậm, ngoại giao quốc lộ, lưng dựa núi rừng đại hình trạm xăng dầu, thất thất bắt bắt dừng lại các loại chiếc xe, số ít tang thi đã bị rửa sạch sạch sẽ từ siêu thị chạy ra tới những người sống sót, ở cửa hàng thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi, công nhân viên chức trong ký túc xá tìm kiếm hữu dụng đồ vật, không có biện pháp, vừa rồi chỉ lo bảo mệnh, nào dám mang nhiều ít đồ vật ăn dùng mỗi người đều không nhiều lắm. Đương nhiên trong đội ngũ xuất hiện thương vong, đương trường đã chết hai người, còn có hai cái bị tang ti chảo bị thương, đã bị trói gô phân biệt nhốt lại, có người thương tâm khóc thút thít, có người may mắn xui xẻo không phải chính mình. Còn hào hào tồn tại người còn có 44 cái, này trong đó không bao gồm còn không có quy vị cố tự biên trường hy chờ 10 người. Gần là trước sau chân rời đi siêu thị, liền tính lái xe lộ trình bất đồng, này sẽ mọi người đều tề tựu hơn 20 phút cố tự bọn họ cũng nên tới rồi. So với những người khác lo lắng, cố tự chiến hữu không hề gánh nặng, đặc biệt khâu vân, hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện. Lão võ A, người nói, lão đại vì cái gì một hai phải biên tiểu thư lưu lại, lúc trước chúng ta là lo lắng lão đại chỉ một người ứng phó bất qua tới, đến có người cùng hắn lẫn nhau chiếu ứng, nhưng hắn còn không phải đem người an bài đến sân thượng đi. Nơi nào tới chiếu ứng? Lúc ấy ta liền tưởng nói, việc này ai không thể làm. Người ta cùng ta ca đi không khai, a bồi cũng đúng a lão đại phi điểm biên trường hy, người nói đây là vì cái gì? Hắn câu lấy võ đại lang cổ thầm thì méo mó, võ đại lang này sẽ lại không hề khôn khéo tướng, khờ khạo giống cái tên ngốc to con ta không phải đội trưởng, như thế nào biết? Đầu óc đâu, người cũng không biết đoán sao. Hắn sờ sờ cầm tâm trầm địa đạo Ta xem a bên này trường hy có phải hay không có cái gì vấn đề, bị lão đại đã nhìn ra cho nên đơn độc lưu lại nàng tới khảo sát khảo sát. một bên xem xét các xe tính năng yêu khuyết khâu phong nghe vậy nhìn hắn một cái yên lặng mà lại quay lại thân đi mơ hồ nghe thấy hắn lầm bầm lầu bầu y như vậy thấp làm sao bây giờ đâu bất quá hắn quay đầu vẫn là gọi tới cố bồi a bồi người cùng biên tiểu thư một cái làng đại học có biết hay không nàng cố bồi ánh mắt lóe lóe, nói biên trường hy không biên tiểu thư danh khí rất lượng đáng tiếc không được tốt nghe bất quá gia đình nàng tương đối phức tạp ta cảm thấy như vậy có lẽ nàng cố ý hắn tươi cười sán lạn địa đạo Thông qua như vậy một ngày ở chung ta cảm thấy nàng là cái thực không tồi nữ hài từ, rõ ràng cùng ta giống nhau đại nhưng so với ta nhưng lợi hại nhiều. Lời đồn loại đồ vật này không thể tin khâu phong ca, về sau người nếu là nghe thấy có người nói nàng nói bậy, tám phần là hâm mộ ghen tị hận cũng không thể thật sự. Sau đó hắn có điểm bát quái mà tới gần khâu phong ca ta ca có phải hay không đối nàng có điểm ý tứ. Ta chưa từng gặp qua ta ca đối cái nào nữ sinh nhiều lời lời nói, vừa rồi nàng gặp nạn, ngươi nghe ta ca cái kia lo lắng ngữ khí còn khẩu súng lựu đạn lấy ra tới dùng, hắn rất ít như vậy thất thố. Nhìn xem, y kiêu cao ở chỗ này, khâu phong yêu nhã bình tĩnh gật gật đầu, lại nói cái này khó mà nói, chúng ta cũng đừng đoán mò, ngươi ca có trường mực. mươi 43 thẳng thắn, không gian bại lộ. khâu phong lại tìm lâm dung dung nói bóng nói gió người cùng biên tiểu thư là đồng học đi như thế nào chỉ có hai người đồng hành người khác đâu lâm dung dung hư một tiếng những người khác đều là cha trường hy thật tốt nàng một người có thể để thật nhiều cái nàng ngừng một chút bất quá ta nhận thức nàng cũng không lâu liền so nhận thức các ngươi sớm một giờ bộ dáng khâu phong cảm thấy kinh ngạc lâm dung dung liền đem nàng là như thế nào gặp được biên trường hy sau đó nàng giúp chính mình giết nhị giai tăng thi sự nói ra nàng tuy rằng không bản lĩnh nhưng là nên bội phục nên cảm kích tuyệt không hàm hồ hơn nữa nàng nhìn ra được tới biên trường hy tâm chính Tựa như nàng rõ ràng có thể ở nhìn đến nhị giai tăng thi thời khắc đó xoay người chạy trốn, nhưng nàng không có cho dù không địch lại vẫn là đệ nhất thời khắc sông lên nàng rõ ràng có thể độc chiếm rất nhị giai lục hạch lại nghiêm trang mà nói chia đều các nàng nguyên là người xa lạ, chính mình lại nhược bạo duy nhất có không gian nhân ra cũng không lớn nhìn chúng, đi siêu thị thời điểm nàng bổn có thể ném xuống chính mình, nhưng nàng cũng không có chẳng những mang lên chính mình, hơn nữa ngôn ngữ thái độ thượng không có chút nào khinh mạn khinh thường. đừng nhìn nàng mặt ngoài lạnh lùng bất cận nhân tình nhưng nàng là người tốt so với những cái đó khẩu phật tâm xà những cái đó giáp mặt cười sau lưng đao hảo không biết nhiều ít lần như vậy than nàng liền đem những lời này đều nói cho khâu phong nghe hắn yên lặng vô ngữ tỏ vẻ nhận đồng nhưng trong lòng lại phi như vậy tưởng một người có bao nhiêu mặt có lẽ ngươi sờ cho rằng hảo chỉ là đối phương khinh thường so đo mà đương nàng thật sự so đo lên ai biết là cái gì tình hình đang nói quốc lộ thượng mở ra một chiếc xe là bọn họ Bọn họ đã trở lại, chờ đợi mọi người hoan hô lên, xe mới vừa đình ổn, không chờ bọn họ xông lên đi giữ chặt chính mình thân nhân vẫn an hỏi xấu, trong xe liền một người tiếp một người mà lao tới người ôm bụng cười liền phun. Người xem nhóm một cái kinh hãi, biên trường hy từ ghế phụ xuống dưới, chân còn có chút nhũn ra, mặt trời chói trang trên cao, nàng vẫy vẫy đầu theo bản năng đỡ xuống xe môn, kết quả sờ đến một tay dính hủ. Mãn xe đều là tăng thi chụp đi lên lại rơi xuống tàn lưu thịt thối, thân xe rách nát sơ bẩn đến giống như là từ địa ngục thi đôi chạy ra tới. Nàng nhìn trong tay uế vật chung quanh một mảnh nôn mửa thanh, đột nhiên cảm thấy chính mình dạ dày cũng quay cuồng đến lợi hại. Lầm dung dung từ cửa hàng tiện lợi chạy ra, trường hy ngươi rốt cuộc đã về rồi. Ngươi làm sao vậy? Cố tự từ trên ghế điều khiển xuống dưới đối nàng nói, tăng thi quá nhiều, xe khai đến có điểm mảnh, ngươi đỡ nàng đi nghỉ ngơi một chút. hắn lại quay đầu kêu khâu vân đám người chiếu cố một chút còn lại tám người chính mình cùng khâu phong vừa đi vừa nói chuyện thế nào đã chết hai người bị thương hai cái nhìn dáng vẻ cũng không được nhưng những người đó nháo khâu phong cầm điểm biên trường hy bóng dáng một chút lâm dung dung mang biên trường hy tiến cửa hàng tiện lợi Cái này chạm xăng dầu đúng là biên trường hy ngày hôm qua buổi sáng lại đây trộm xe bồn chở xăng cái kia, bên này đi ra ngoài liền có thể trực tiếp thượng cao tốc đi tân quy hoạch khu cũng là nàng đề nghị đại gia lui tới nơi này. Cửa hàng tiện lợi tự nhiên đã bị lưu mảnh người cướp đoạt một hồi, có vẻ có chút chống chảy, vừa tiến đến liền cảm giác so bên ngoài mắt mẻ nhiều, nàng thấy còn ở hôn mê bóng dáng bị an trí ở mấy chương hàng ngói giấy cùng xe nệm ghế thưởng. Lầm dung dung vội vàng từ chính mình trong bao lấy ra một lọ không khai thủy ướt nhẹp tân khăn lông đưa cho biên trường hy, xem ngươi một đầu hãn, màu lau lau Một bên lấy ra một phen lược cho nàng trải vuốt hỗn độn tóc ngắn. Biên trường hy có chút không được tự nhiên, nhưng nàng thật sự không sức lực một chiếc trên xe tễ 10 cái người, lại biểu đến liều mạng giống nhau, nàng suýt nữa muốn hít thở không thông qua đi. một mông ngồi dưới đất lau đỏ rực mặt lại lau trên tay uế vật uống lên nước miếng nhuận nhuận mau bốc khói giọng nói các ngươi tới rồi đã bao lâu cũng không bao lâu 20 tới phút bộ dáng lầm dung dung ngồi ở nàng bên cạnh Có chuyện này cùng ngươi nói, ngươi phải có cách chuẩn bị, bên kia viên trước trong ký túc xá có hai cái bị tang thi cắn thương người ta đi xem qua cùng tang thi cũng không hai dạng, nhưng bọn hắn người nhà xảo phải đợi ngươi đi trị liệu chính là không cho khâu phong bắn chết, tức giận đến khâu vân đem người một nhà đều lôi ra tới lý đều không cần lại để ý đến bọn họ. Trường Hy, ngươi có thể trị sao? Biên Trường Hy nói ta lại không phải thần, ngươi đều hòa giải tang thi không hai dạng còn như thế nào chỉ? Cứu bóng dáng cũng bất qua bị mù miêu gặp phải chết chuột nhưng ngươi xem hắn hiện tại còn không có tình. Nàng lắc đầu chính mình phương diện này một chút kinh nghiệm kỹ thuật đều không có, khả nhân chính là như vậy, một khi làm kiện lợi hại độc nhất vô nhị sự, nhân gia liền sẽ theo dõi ngươi, người bị thương người nhà oán hận đảo không quan trọng, nàng không đề bụng nhưng là có chút phiền phức khiến cho người phiền chán. tỷ như hiện tại, nàng còn không có xuyễn đều khí, một cái màu đỏ bóng người liền đẩy ra cửa hàng tiện lợi môn, trên cao nhìn xuống mà nói, biên tiểu thư cứu khổ cứu nạn đại bác sĩ, bên kia có người chờ ngươi đi cứu đâu, người không phát phát từ bi. Biên trường hy lạnh lạnh mà xem một cái dương hiểu văn còn có nàng phía sau tham đầu tham não mấy cái người sống sót, thông qua tai nghe liên hệ cố tự cố đội trường ta năng lực hữu hạn kia mấy cái bị thương người ta không giúp được hảo ta đã biết. nàng ngẩng đầu cùng dương hiểu văn phía sau người ta nói cố đội trưởng nói 10 phút sau xuất phát đi tân quy hoạch khô tưởng đi theo cùng nhau đi có thể trở về chuẩn bị mọi người vừa nghe lời này náo nhiệt cũng không nhìn chạy nhanh tan bởi vì ký túc xá có ba cái mau biến thành tang thi người mọi người đều là ở cửa hàng thức ăn nhanh bên kia nghỉ ngơi dương hiểu văn vừa thấy nàng kéo tới người chạy hết dậm chân một cái chất vấn biên trường hy ngươi không đi cứu người có phải hay không bởi vì không bản lĩnh cứu không được quan ngươi chuyện gì Lâm Dung Dung thay trả lời, đem người hướng bên ngoài đuổi. Đừng ở chỗ này chống đỡ, thời tiết nóng đều chạy vào. Nàng giữ cửa trên đỉnh, tức giận bất bình mà nói, nữ nhân này qua chán ghét, phá vây thời điểm cái gì cũng không biết làm, chỉ biết một cái kính thét chói tay, màng tay đều phải bị nàng kêu phá. Bất quá trường hy ngươi phải cẩn thận, ta lão cảm giác nàng nhằm vào ngươi giống nhau, còn có cùng nàng cùng nhau cái gì báo ca đại ca, vừa rồi còn nói bóng nói gió hỏi ta chuyện của ngươi, bất quá ta cái gì cũng chưa nói. Biên trường hy tưởng, nàng đương nhiên muốn nhằm vào chính mình, tâm nhãn tiểu đến châm chọc giống nhau, nữ nhân này thực có thể mang thù, bất quá chính mình tâm nhãn cũng không lớn chính là. Mà cái kia báo ca cùng Dương Túng, là muốn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh đi, không chuẩn người bị thương người nhà làm ẩm ý chính là bọn họ xúi dục mục đích chính là bức nàng lộ tay. Còn có ai ra hỏi qua ta? Còn có Khâu Phong, hắn, bọn họ giống như đối cố đội trường đơn lưu ngươi ở siêu thị thực không hiểu. Lâm Dung Dung cười hì hì hỏi, đúng rồi cố đội trường rốt cuộc làm gì để lại ngươi. Biên trường hy sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn vẫn không nhúc nhích bóng dáng liếc mắt một cái, ngươi cùng khâu phong nói gì đó. Lâm Dung Dung thấy nàng nghiêm túc trong lòng cũng khiêu hai hạ chạy nhanh lắc đầu cũng không có gì ta chỉ nói như thế nào cùng ngươi nhận thức còn có sát nhị giai tăng thi sự, hắn cũng không có gì phản ứng, sau đó các ngươi liền đã trở lại. Biên Trường Hy lược làm suy tư kéo Lâm Dung Dung đi ra ngoài, thấy bốn bề vắng lặng, liền đè thấp tiếng nói nói, không gian bại lộ. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc bốn mươi 44 dựa vào chính mình nhất đáng tin cậy. Cái gì, sao có thể, Lâm Dung Dung thực giật mình, chẳng lẽ là đêm qua chúng ta. Biên Trường Hy chính mình cũng tương đương kinh ngạc, còn nhớ rõ tối hôm qua chúng ta đi lên, là ở cửa thang lầu gặp được cố tử Hắn nói hắn khi đó cảm nhận được dị năng dao động, sau đó đi xuống sau liền phát hiện có chút đồ vật thiếu tam hạ hai hạ ai biết như thế nào liền liên tưởng đến không gian thượng Không thể không nói, người nam nhân này sức quan sát cùng logic trinh thám năng lực thật sự lợi hại điểm. Kia kia hắn nói như thế nào? Không đúng a kia hắn vì cái gì lưu trữ ngươi, không nên tìm ta sao? Biên trường hy cười một chút bởi vì hắn cho rằng có không gian chính là ta. Vậy ngươi nói như thế nào? Không có biện pháp đành phải đem ngươi cung ra tới. Biên trường Hy liếc nhìn nàng một cái. Hắn công bằng mà, nói siêu thị vật tư phóng cũng bạch phóng. Nếu đã phát hiện bí mật của ta ta đây có bắt hay không, bại lộ không bại lộ với hắn mà nói đều là giống nhau. Còn nói sẽ không không trải qua ta ý nguyện liền tuyên dương đi ra ngoài. Lầm dung dung than một tiếng, cố đội trường là người tốt. Đúng vậy, biên trường Hy nhìn dưới ánh nắng trói trang nền xi măng, híp híp mắt. Nhân ra xem thấu nàng bí mật không lấy tới làm to chuyện uy hiếp lợi dụng, mà là che chắn những người khác đơn độc cùng nàng nói thấu, muốn nàng đừng bởi vì cố kỵ liền bạch bạch phóng vật tư không lấy. Đây là hắn hảo tâm, nhưng biên trường hy không nói cho lâm dung dung chính là tiếp theo cố tự lại nói, nếu là cảm thấy ngượng ngùng thu vật tư lấy ra tam thành đương cho hắn dự trữ tài nguyên. Đây là ích lợi suy tính, tuy rằng nàng cảm thấy này chỉ là một loại tìm cớ, là vì không cho nàng cự tuyệt thu vật tư tìm lấy cớ. Nhưng cho dù không phải thật sự từ hắn tự thân ích lợi xuất phát như vậy người này, có công hữu tư, giảng nghĩa khí cũng sẽ không cùng thiếu tâm nhãn giống nhau ba ba mà giúp người khác không cầu hồi báo. Người như vậy an toàn, vô luận là nào một loại, nàng kỳ thật đều động tâm. Cố thự thuần túy kỳ hảo cũng hảo, muốn nàng làm đường lui cũng thế, nàng lại làm sao không muốn cùng cái này tương lai cường giả đánh hảo quan hệ. Dù sao tới tới lui lui vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Chăm chú nhìn hắn thâm trầm chân thành tha thiết ánh mắt nàng suýt nữa muốn cảm động đồng ý. May mắn nàng trong lòng có quỷ, hỏi một câu hắn là như thế nào biết chính mình có không gian. Cũng may mắn cố tự thực, thực thật sự mà trả lời. Hắn lúc này mới nhắc tới dị năng giao động. Một câu đánh mất nàng sở hữu ý niệm. Giao động, nơi nào tới giao động. Nàng nông trường cùng dị năng không nửa mau tiền quan hệ của ích từng thực nghiệm quá vô số lần. Sử dụng nông trường khi bất luận cái gì dụng cụ cũng chắc không ra cái không thích hợp tới. Nàng tức khắc minh bạch nguyên lai cố tự chỉ biết có cái không gian, lại không biết có không gian chính là ai. Vì cái gì suy đoán là chính mình mà không phải lâm dung dung không phải biên trường hy suy xét trọng điểm, nàng chỉ nháy mắt hoàn hồn, cố tự người này quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm, ánh mắt quá cay, đầu óc quá hào. Hắn hôm nay có thể nhưng bằng dấu vết để lại suy đoán có cái không gian, ngày nào đó là có thể đi bước một hoài nghi chính mình có phải hay không có cái nông trường linh tinh đồ vật. Luận cẩn thận trí tuệ cùng năng lực biên trường hy chẳng sợ sống lâu 7 năm cũng tự hỏi không phải này đối thủ. Huống hồ không muốn bại lộ nông trường, nàng có càng sâu một tầng suy tính chính mình có thể trọng sinh có phải hay không người khác cũng có thể. Vạn nhất là kiếp trước quen thuộc người, nàng hận không thể đem nông trường tàng đến thâm một chút lại thâm một chút đến lúc đó hào cho nàng càng nhiều thờ ơ lạnh nhạt lấy tư ứng đối đường sống. Mà nếu thật làm cho cố tự mặt mở ra nông trường, lại không có một tia dị năng dao động này bản thân cũng tương đương nguy hiểm. Cho nên nàng đâm lao phải theo lao, nói có không gian chính là lâm dung dung hắn tìm lầm người. kia một khắc cố tự anh Tuấn khuôn mặt thượng minh xác hiện lên kinh ngạc cũng không biết là tin không có. Biên trường hy trong lòng thầm than, nhấp khai khóe miệng ta cùng cố tự nói ngươi tuy rằng có cái không gian, nhưng phi thường tiểu trang không được thứ gì cho nên mới không có nói ra. Nếu ngươi còn tưởng cất giấu không gian, liền cái gì cũng đừng nói, cố tự sẽ không làm khó dễ ngươi. Lầm dung dung trầm mặc một hồi, sâu kín mà nói kỳ thật ta rất hối hận. Nàng ngẩng đầu nói, phía trước mọi người đều không thân, ta không dám nói chính mình có không gian, chính là vừa rồi từ siêu thị ra tới, bọn họ vài người ngay cả cố bồi cũng thực che chờ ta ta lông tóc không tổn hao gì. Bọn họ đều là người tốt, nếu ta sớm một chút nói có không gian, liền có thể giúp bọn hắn nhiều mang lên một chút đồ vật kỳ thật ta trong không gian còn không đâu. Biên trường hy cười, vậy ngươi liền mau tỏi tự đề cử mình đi, nói chính mình tu luyện lúc sau không gian biến đại cố tự hắn sẽ rất vui lòng tiếp thu ngươi cùng ngươi trợ giúp. Không thể tính trợ giúp ta hỏi qua, bọn họ mục đích địa cũng là tô thành căn cứ, nếu là cùng đường về sau khẳng định muốn cùng nhau đi ta đi không thể quang hưởng thụ không trả giá đi, là muốn cống hiến một phần lực. Đại gia cho nhau dựa vào, mới có thể ở chung đến càng tốt sao chính là ngươi nói ta nói như vậy có thể hay không có vẻ không biết tự lượng sức mình. Dựa vào, biên trường hy có chút ngẩn ra, sau đó chậm rãi cười, lâm dung dung cảm thấy này cười có rất nhiều lương bạc thảm đạm đồ vật làm nàng có chút không khỏe. ngươi nói đúng, đại gia vốn là ngũ hồ tứ hải người xa lạ, vì cái gì ở bên nhau còn không phải là vì cho nhau dựa vào. Cho nên không cần lẫn nhau dựa vào còn chỗ một khối làm cái gì. Biên trường hy trong lòng tự diễu, sống lại một đời nàng nhất mâu thuẫn chính là dựa vào loại đồ vật này. Dựa vào sẽ làm người mềm yếu, sẽ làm người bị lạc tự mình, sẽ làm người thấy không rõ lắm, người bên cạnh sắc mặt thấy không rõ chân tướng, sau đó ở mất đi cái này dựa vào thời điểm, người còn sẽ bởi vì thừa nhận không được tiếp thu không tới, canh cánh trong lòng không biết theo ai, giống như trời sụp đất nước giống nhau khổ không nói nổi. Tiếp trước nói qua phải cho nàng dựa vào hai người, biên khoáng đã chết chư vân hoa. Nói chuyện giống như đánh rắm nàng không bao giờ tin, không bao giờ phải tin, đời này, nàng chỉ dựa vào chính mình. Mười phút sau, cố thực tuyên bố xuất phát, ái cùng người đuổi kịp, không đi theo ý, nhưng không ai nguyện ý ngốc tại này trước, không có thôn sau, không có tiệm địa phương, lại mệt lại có cảm xúc, cũng ngoan ngoãn bỏ lên trên nhà mình xe. Biên trường hy phía trước là tính toán vừa ra siêu thị liền cắt đi cắt cũng thật trước mắt, nhìn xem tình huống lời này giống như còn thật đề không ra, bằng không có vẻ quá đột một ai biết cố tự lại sẽ thường cái gì. Ở trước mặt hắn nàng là làm gì nói cái gì đều phải suy xét luôn mãi, nàng cảm thấy chính mình quá hoan uổng. Trước một đợt 44 cá nhân xông ra siêu thị khi là khai thật nhiều xe, mặt sau so 10 người tuy rằng mới một chiếc xe, xe cũng bị đâm cho không hảo lại dùng, nhưng cũng may chạm xăng dầu còn có mấy chiếc xe hơi, đại gia phân phối phân phối, đều đủ ngồi, rộng thùng thình thật sự. Biên Trường Hy, Lâm Dung Dung cùng cố tự hai huynh đệ một xe, Khâu Phong Khâu Vân Võ Đại lang cùng hôn mê bóng dáng một xe, như vậy là vì phương tiện chiếu ứng. Những người khác bọn họ mặc kệ chỉ có Trần Hải Đào một nhà cố tự coi trọng này tiểu tử dũng cảm an bài bọn họ xe liền theo đuôi sau đó trên đường có chuyện gì cũng hảo chiếu ứng. Cố bồi vì chính mình cái này đồng học cao hứng không thôi, chỉ kém chui vào bọn họ trong xe đi nói chuyện phiếm, bất quá vì có thể làm cố tự được đến nghỉ ngơi, hắn lại kiên trì trở về lái xe. bên ngoài mặt trời chói chang sáng quắc trong xe liền thập phần oi bức cố tự ngồi ở phó giá thượng nhắm mắt dưỡng thần biên trường hy cùng lâm dung dung ngồi ở ghế sau nàng dựng thẳng lên cổ áo đỉnh đầu màu trắng mũ lưỡi chai khấu ở trên mặt hai cánh tay xoa ở trước ngực theo xe tiến lên mà hơi hơi lay động cả người tuy chưa từng lộ ra người sống chưa tiến hơi thở nhưng cũng cự người ngàn dặm cố tự không biết khi nào mở bừng mắt đen nhánh ánh mắt từ kính chiếu hậu tìm kiếm chỉ có thể nhìn đến nàng cầm chỗ một mảnh nhỏ trắng nõn ra thịt Trường 45 khu mới, không hiểu hảo hơi thở. Ca, an tĩnh bên trong xe cố bồi biên lái xe biên ngó hắn ca vài mắt cảm giác hắn ánh mắt không lớn thích hợp rốt cuộc là không nhịn xuống hô hắn một tiếng. Cố tự từ kính chiếu hậu thượng từ chậm chạp thu hồi ánh mắt liễm mắt lặng im một tức mới quay đầu hỏi làm sao vậy. Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy đâu, nhìn chằm chằm nhân ra biên trường hy nhìn nửa ngày. Cố bồi nghĩ lên xe khi hai người một cái lực xấu hổ một cái lực lạnh nhạt tẻ ngắt không khí trong lòng không cấm nghi hoặc phía trước bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn hỏi, không có ngoài ý muốn nói, trời tối phía trước chúng ta có thể đuổi tới tân quy hoạch khu, lúc sau đâu. Cố tự nghiêm sắc mặt trước tìm được an toàn địa phương đặt chân, không biết nơi đó có hay không quân nhân đóng giữ, xem tình huống lại làm tính toán đi. Lầm dung dung nghe xong thò lại gần hỏi, cố đội trường, người biết quân đội thật sự sẽ đến mang chúng ta đi sao? Còn có cái gì thời điểm tới a Cố tự nói, hiện tại cả nước thông tin đều tê liệt chúng ta đạt được tình huống cũng là từ cả nước thống nhất quảng bá kênh nghe tới. Ai, các người tai nghe đồng hồ không phải rất lợi hại sao, chẳng lẽ cùng thượng cấp liên hệ không thượng? Cố tự nhìn phía trước con đường bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Cố bồi liền cười thế hắn trả lời ta ca bọn họ là trực thuộc với thủ đô quân khu, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu mới xuống dưới, cùng giang thành cũng hảo, tô thành cũng hảo, không quá lớn quan hệ. Lâm dùng dùng cái hiểu cái không, cũng liền không hỏi lại. Cao tốc tình hình giao thông cũng không tốt. Khai ra 20 phút sau liền phát hiện quốc lộ thượng siêu siêu vẹo vẹo chiếc xe không ít có thời không khích còn dung xe thông qua càng nhiều thời điểm những cái đó phế xe trực tiếp pha chạm ở bên nhau yêu cầu đại gia xuống dưới nhất nhất dịch khai có thể thấy được mặt thế tiến đến kia một khắc nơi đây là như thế nào hung hiểm. Ở cái này trong quá trình cố tự bọn họ thay đổi vài bộ hào xe lộng tới một ít xăng cùng đồ ăn gặp được không ít đồng dạng lên đường người sống sót nhưng cũng tao ngộ đến tang thi công kích. Buổi chiều hai điểm, đoàn xe mới khai ra mười mấy cây em, cố tự lập tức quyết định hạ cao tốc đi quốc lộ. Này quốc lộ năm lâu thiếu thu sửa, mặt đường rạn nứt hàng cây bên đường cô độc khô gầy thả thoát diệp lợi hại. Mấy năm nay cao tốc kiến đến nhiều, liền rất ít có chiếc xe nguyện ý đi bên này quá cho nên tình hình giao thông ngược lại muốn hảo rất nhiều, nhưng hai bên đồng ruộng hoang dã cập nhân ra lại mang đến từng đợt tang thi. Cố tự chỉ có lại tổ chức mọi người cộng đồng chống đỡ. Một đường hữu kinh vô hiểm, xa xa nhìn đến Tân Quy hoạch khu khi đã là đầy trời dáng màu chim mỏi về tổ. Tân Quy hoạch khu đầu cầu giao lộ lại thiết trí một cái chướng ngại vật trên đường, hai cái ăn mà công nhân phục đầu đội nón bảo hộ tiểu tử ngồi ở thái dương dù hạ, nhìn đến đoàn xe tới chạy nhanh lên đón xe. Dừng xe, dừng xe, hướng ven đường dựa, giáp cầm căn gậy gộc hộ ất tắc đi đến phía trước cửa sổ, gõ gõ phiền toái trong xe bằng hữu dáng xuống cửa sổ kiểm kê nhân số, chúng ta yêu cầu làm ký lục. cố tự dáng xuống cửa sổ xe, nhìn bọn họ liếc mắt một cái có chút kinh ngạc nói: khu mới có quản lý giả. Không trách hắn hỏi như vậy, này tân quy hoạch khu mấy năm trước vẫn là kinh dạch chẳng chịt rời đặc dụng lúa liên miên chấn nhỏ, vì phát triển kinh tế cùng với cùng tô thành nối đường dây, giang thành chính phủ đem chấn nhỏ cùng chung quanh mấy cái kinh tế lạc hậu thành chấn quy hoạch ra tới, điền hà làm đất kiến trúc cao ốc building, cũng thiết lập mấy cái kinh tế công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật thí nghiệm khu, là vì tân quy hoạch khu. hiện giờ khởi công mới hai năm, phần lớn mềm cứng phương tiện đều còn không có đổi kịp cho nên toàn bộ khu mới còn không có mở ra, chỉ có bộ phận xí nghiệp cùng trụ dân đã trụ tiến vào, nhân số không đủ vạn. bất quá hắn ngay sau đó hiểu được trụ dân tuy thiếu nhưng khu mới có một loại người rất nhiều thi công tác nghiệp nhân viên, xem này hai người hẳn là chính là nào đó công trình đội. bên ngoài công nhân ất thấy đoàn xe có 7 chiếc xe nhiều. Vốn dĩ trong lòng liền thẳng nói thầm không phải là cái gì đại nhân vật tới đi, hiện tại nhìn đến cố tự thấy hắn khí chất ngạnh lãng suất chúng, ánh mắt sắc bén vững vàng, vừa thấy chính là cái lợi hại, tức khắc không dám có khinh mạn chi tâm, cười khổ trả lời tai nạn tới thời điểm, nơi này liền chúng ta này đó nghèo làm công nhiều, vì không bị những cái đó quái vật từng cái giết chết, lão bản đem chúng ta tụ tập ở bên nhau, sau đó đều nghe Trung Hải Kiến Trúc Công ty nói. Trung Hải Kiến Trúc Công ty Chính là nhận thầu ga tàu hòa cái kia công ty, là chúng ta nơi này lớn nhất cũng là người nhiều nhất một cái công trình đội. Hắn chỉ chỉ nơi xa mơ hồ có thể thấy được một tòa màu trắng công trình. Cũng là trung hải đỗ lão bản phái chúng ta tới bảo vệ cho các nhập khẩu, vì chính là kịp thời hiểu biết chạy tới mọi người, cũng nói cho các ngươi một ít những việc cần chú ý. Cố tự nhướng mày, nói như vậy, khu mới tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ. Cái này, này thật không có. Đối phương sừng sốt một chút vội vàng giải thích. Khu mới cũng có một cái huyện nhỏ như vậy đại, lái xe cũng muốn mấy cái giờ mới có thể vòng một vòng, sao có thể rửa sạch đến sạch sẽ. Bất quá tang thi đều ở B khu cùng bên này A khu cách một cái hà đâu trên cơ bản chạy bất qua tới. Bên này là thanh sạch sẽ, vì cái này chúng ta tổn hại không ít người lực vật lực cho nên cái kia, mỗi người tiến vào đều phải giao hai bình thủy cùng một cân đồ ăn. Nói có chút thấp thỏ mà nhìn một cái cố tự thấy hắn không không cao hứng, tiếp theo nói, chúng ta đại bản doanh ở ga tàu hỏa bên trong, nơi đó là an toàn nhất, muốn vào đi nói, muốn mặt khác tính vật tư còn phải làm thân thể kiểm tra phục tùng quản lý, nếu không liền chính mình tìm chỗ ở, sẽ không có người quản. Cố tự gật gật đầu chưa nói cái gì, xuống xe cùng người cùng nhau đến mặt sau xe đi. Xe dừng lại thời điểm biên Trường Hy liền tỉnh ở mũ lưỡi chai hạ mở mắt ra, nàng nhìn đến chân trời ánh chiều tà, như vậy sáng lạn tuyệt diễm quang mang xuyên thấu qua màu trà pha lê liền chỉ dư ảm đạm, phơ phất mềm phong từ nửa hàng cửa sổ thổi vào tới, nơi xa nói chuyện thanh, xe thanh du miều mà nhỏ vụn càng sấn đến nơi đây yên tĩnh. Nàng ngồi dậy gãi gãi tóc lâm dung dung cao hứng mà nói Trường Hy ngươi tỉnh lạc còn hảo đi. Vân khá hơn nhiều. Này dọc theo đường đi thỉnh thoảng muốn xuống xe rửa sạch chướng ngại vật trên đường, tao ngộ tang thi khi muốn hợp lực ngăn địch, thường thường còn muốn đua xe tựa mà chạy trốn, là đem tất cả mọi người mệt đến hảo thảm Người khác thế nào không biết, ở cố tựa bên này, tám người bên trong, biên trường hy thân thiệt tố chất còn không có lâm dung dung hảo, ngày hôm qua chịu quá thương, giữa trưa khai quá thương, buổi chiều xuất lực lại so nàng nhiều đến nhiều cho nên nàng sâu sắc cảm giác mỏi mệt, đầu một gối đến trên chỗ ngồi liền mệt dã rời. Hơi sớm là xe mau đến khu mới, ven đường trống chảy không có nguy hiểm, mới rung túng chính mình ngủ thật qua đi kỳ thật hiện tại còn cảm thấy mí mắt thực trầm đâu. Nàng xuống xe hoạt động một chút có chút nhũn ra tứ chi, nhìn đến cố tự chỉnh cùng đoàn xe người ta nói lời nói, hai cái công nhân cầm túi ra rắn thu đại gia không tình nguyện giao đi lên vật tư, hỉ nhảy nhót mà phóng tới chính mình xe con thượng, nhìn ra được tới, bọn họ thực lo lắng những người này không hợp tác. Biên trường hy đi qua đi. Hai vị bằng hữu ta muốn hỏi một chút này khu mới là cái gì bố cục vừa rồi các ngươi theo như lời A khu cùng B khu như thế nào phân khu mới chung quanh còn có hay không nhà nào. Này vốn là đơn giản nhất bất qua vấn đề, hai người liền nhiệt tâm mà nhất nhất trả lời, lúc này một chiếc một chiếc quân dụng hãn mã từ ngã sẽ thượng khai lại đây, hai người thấy ánh mắt sáng lên, vội rời đi chướng ngại vật trên đường, nhắc tới 12 phần cung kính thỉnh xe đi vào. Biên trường hy nhìn thoáng qua kia xe toàn thân đen nhánh. Không có chút nào va chạm dơ bẩn dấu vết tựa như mới tinh giống nhau, màu đen pha lê kín không kẽ hở, lượng oánh oánh mà phản xạ dáng màu, một cổ từ khí phách thần bí phong phạm. Chờ xe đi vào, nàng hỏi, đây là trong xe là công nhân giáp thực sùng bái hâm mộ mà nói, đó là chúng ta giang thành cục công an cục trường công tử tới chỗ này cũng có ba ngày, thuộc hạ có rất nhiều mang thương cảnh sát đâu, trung hải đỗ lão bản cũng muốn cùng hắn thương lượng làm việc. Nga, biên trường hy ánh mắt đi theo qua đi. Không biết hay không ảo giác nàng cảm nhận được cửa sổ xe hà có một mặt cũng không hiểu hào hơi thở. mươi 46 xa cách lâm thời nơi đặt chân. Giao qua đường phí, liền có thể tiến khu mới. Cố tự minh sát lên tiếng, tiến khu mới sau, đại gia liền đường ai nấy đi, báo ca cùng triệu thành những người đó, bọn họ ái đi đâu đi đâu, cố tự sẽ không quản một tia nửa hào. có chút người tuy rằng còn nghĩ ăn vạ nhưng vừa thấy cố tự đám người mặt lạnh cũng không dám la lối khóc lóc tự cho là tới rồi an toàn địa phương người liền thái độ ngạo nghễ mà đường ai nấy đi chỉ có trần hải đào khẩn cầu tiếp tục lưu tại cố tự trong đội ngũ triệu thành cùng quách từ càng khuyên hắn bất động liền mắt lạnh chờ hắn bị cự tuyệt bọn họ nghĩ đến đơn giản Bọn họ những người này chỉ có Trần Hải Đào thức tỉnh rồi một cái tốc độ dị năng, Trần Gia cũng liền thức khẩu người, so với bọn họ xem như thiếu, nếu có thể đem hắn kéo qua tới, vô luận là đi nhà ga vẫn là ở bên ngoài hỗn nhật từ chờ quân đội, đều lợi lớn hơn tể. Đáng tiếc Trần Hải Đào đối làm bọn họ dẫn đầu người không hề hứng thú ngược lại muốn cho không cố tự cái này làm cho bọn họ thập phần sinh khí, nhưng ai ngờ cố tự thế nhưng gật đầu đáp ứng rồi Trần Hải Đào kia một khắc bọn họ phẫn nộ rất nhiều trên mặt lộ ra thật sâu thất vọng bất bình cùng mờ mịt Bọn họ tâm tình người khác không rảnh để ý tới cố tự lâm thời đội ngũ tăng đến 12 người tam chiếc xe hướng khu mới bên trong xuất phát. Cái này khu mới thượng ở lửa nóng xây dựng, một hồi tai nạn xử hết thầy đột nhiên im bặt ngồi ở bên trong xe theo đi tới, biên trường hy chỉ có thể thấy nổi lên một nửa cao lầu, đắp tay chân giá cầu vượt chất đầy tinh cương thiết bị công trường, ở ánh chiều tà hạ này đó dừng hình ảnh hình ảnh có loại chết non thê lương cô đơn. Hướng trong khai một hồi, mới nhìn đến một mảnh đã là thành trung cư lâu, nơi này mà thấy trước đã mở ra, có thể nhìn đến sinh hoạt dấu vết, lúc này phố trên đường người sống sót cũng không ít, không phải giống như bọn họ mới đến tìm đặt chân nơi, chính là nơi nơi siêu tập vật tư. Khâu Vân đi dò đường, phát hiện chung cư lâu vị trí tốt đều đã có người, hơn nữa ngư long hỗn tạp, vài người một thương lượng liền ở cách quá một cái phố, hạ trải lên phòng, 4-5 tầng lầu cái loại này duyên phố nhà lầu tìm kiếm cuối cùng nhìn chúng một gian nguyên bản phía dưới làm tiệm ăn vặt phòng ở. Này phòng ở là không hủy đi cũ phòng, có thể thấy được man lâu không ai đã tới cộng bốn tầng lâu, cậy khóa đi vào phát hiện trừ lầu một ngoại mỗi tầng trước sau hai cái phòng, cố tự sáu người trụ lầu hai, trần ra tứ khẩu người trụ lầu ba, biên trường hy cùng lâm dung dung liền chiếm cứ lầu bốn. Biên trường hy dẫn theo bao đi vào lầu bốn phía trước phòng, bên trong là lạc mãn cho bụi sàn nhà gỗ có một trương cũ xưa đơn người nệm cao su, song song lập hai cái kiểu cũ thủ gỗ có khác một ít tạp vật xem ra chính là cái tạp hóa gian. Nàng đẩy ra cửa sổ thông gió, vén tay áo lên hơi làm quét thước từ trong ngăn tù nhảy ra một giường chăn đệm, đặt ở giường đuôi, bãi thành tùy thời có thể triển khai ngủ bộ dáng. Nàng ở phía trước cửa sổ đứng một hồi, phát hiện từ nơi này có thể nhìn đến kia màu trắng khổng lồ ga tàu hỏa chỉ có hai điều đường cái khoảng cách thậm chí nhà ga trước quảng trường đều có thể nhìn đến một bộ phận, giờ phút này nơi đó liền xe người tới hướng. Như thế không tồi có thể lúc nào cũng chú ý bên kia động thái. Nàng ở mép giường ngồi xuống, từ trong bao nhảy ra nhị dai lục hạch nắm ở lòng bàn tay, nhắm mắt tĩnh khí hấp thu lên. Lại mở mắt ra thiên đều hắc thấu, biên trường hy chỉ cảm thấy toàn thân lại khôi phục lực lượng, một loại thư thái ấm áp cảm giác tràn đầy toàn thân, sở hữu mỏi mệt cảm đều trở thành hư không. Đây là một hệ chỗ tốt nó khôi phục năng lực so mặt khác bất luận cái gì một hệ đều phải cường đại, nàng đang muốn luyện tập một chút dị năng cửa nhẹ nhàng vang lên một thanh âm trường hy ta có thể tiến vào sao. Lầm Dung rung trên tay cầm một con ngọn nến đứng ở cửa ta đến xem ngươi có không thiếu cái gì ta không xảo đến ngươi đi. Không có, vào đi. Lầm rung rung phóng hảo ngọn nến, sờ sờ giường đôi chăn, này lại làm lại ngạnh như thế nào cái gì, còn có một cổ mùi mốc ta nơi này còn có không ít chăn, cho ngươi lấy hai điều đi. Không cần, như vậy thực hảo, tân chăn ngươi lưu trữ về sau có rất nhiều tác dụng. lầm dung dung không để ý tới nàng từ trong không gian lấy ra hai điều chăn nhanh nhẹn mà phô hảo giường người yên tâm hiện tại đại gia cơ bản đều biết ta có không gian không cần lại cất giấu chăn bông loại đồ vật này lại không phải bảo bối cũng không phải dùng một lần đồ dùng đi thời điểm ta lại đến thu đi ân hào nàng còn phụ ra một cái gối đầu vỗ vỗ tay tranh công tựa mà chiều biên trường hy cười sau đó chân chó mà ghé vào bên người nàng ngươi vừa rồi là ở tu luyện sao xem như ở hấp thua tinh hạch nội năng lượng biên trường hy đem lục hạch cho nàng xem người không phải có bạch hạch sao từ qua không còn không có cũng chưa thời gian đâu lòng ta cũng khẩn trương lâm dung dung điều chỉnh ống kính nhìn nhìn nhan sắc hảo đạm a ta nhớ rõ ban đầu thực lục đây là bởi vì năng lượng mau không có kiên nơi này còn có thể làm ngươi dùng bao lâu nếu là trong cơ thể năng lượng háo trống không trạng thái còn có thể làm ta hấp thu bốn năm lần đi Biên trường hy nghĩ nghĩ nói, kỳ thật 4 năm lần là nói thiếu ít nhất còn có thể làm nàng hấp thu cái 7-8 thứ, nhưng thay đổi hiện giai đoạn khác dị năng giả, 2-3 lần cũng đã không tồi. Đây là kinh nghiệm chỗ tốt rồi, nàng đối dị năng khống chế đối với nhất giai trình độ tới nói, nói là lô hỏa thuần thanh đều không quá cái này làm cho nàng có thể ở cơ hồ không có lãng phí năng lượng dưới tình huống đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nàng kiếp trước đi chính là chữa khỏi phương hướng, đối mộc hệ công kích kỹ năng không có gì nghiên cứu, hơn nữa sau lại bởi vì bị thương, dị năng dừng bước ở lục giai trình độ so sánh với những cái đó cường giả là không hề tạo nghệ đáng nói, muốn đặt tới nhất chiêu đã ra thiên địa thất sắc trình độ thay đổi cố tự trọng sinh đảo còn có vài phần khả năng. Nàng còn cần đi bước một nỗ lực sơ soạng mà hiện nay, nàng chủ yếu mục tiêu là trước đem khối này yếu ớt thể xác dưỡng đến cường tráng chút. lầm dung dung gấp không chờ nổi mà lấy ra một quả bạch hạch ta cũng thường tu luyện ngươi giúp ta xem một chút đúng hay không được không biên trường hy sườn nghiêng đầu có người lên đây quả nhiên khâu vân ở thang lầu thượng hô một tiếng biên tiểu thư dung dung đang bận sao không có việc gì xuống dưới một chút bái lão đại có chuyện nói mọi người đều tụ tập ở lầu hai hai cây nến đốt đứng ở trên bàn ánh sáng tối tăm đại gia biểu tình cơ bản xem không lớn thanh Cố tự đang nói, ở chỗ này sợ là muốn trụ thượng mấy ngày, chúng ta yêu cầu tìm hiểu tin tức siêu tập vật tư, tốt nhất tìm tang thi luyện luyện thân thù cùng dị năng, đại gia tùy ý hành động, nhưng phải chú ý an toàn, nơi này cũng muốn có người lưu lại thủ ta hỏi một chút đại gia ý kiến. Trần Gia bốn người cũng đều ở trừ bỏ Trần Hải Đào chính là hắn Gia Gia cùng cha mẹ cố tự nói cho hết lời Trần Đại Gia đại gia đối Trần Gia Gia Gia xưng hô trước nói ta lão nhân xương cốt cương cũng không thể làm gì cố đội trường không chê thu lưu chúng ta lão nhân cũng không thể cho các ngươi thêm phiền toái liền ngốc tại trong phòng cho Đại Gia hỏa nấu cơm giữ nhà. Trần Mẫu cũng là giống nhau ý tứ Trần Hải Đào cùng Trần Phụ tỏ vẻ muốn ra cửa hỗ trợ cũng coi như là rèn luyện. Mọi người đều minh bạch cố tự đồng ý bọn họ một nhà đồng hành, là xem ở rút khỏi siêu thị thời điểm Trần Hải Đào lập trường chính, giúp đại ân tồn chiếu cố bọn họ ý tứ, nhưng bọn hắn không thể không biết tiến thối, sáng suốt nhất cách làm là thừa dịp này đoạn thời kỳ rèn luyện chính mình. Cố tự gật gật đầu, bóng dáng cũng muốn lưu người chiếu cố, không khỏi phát sinh ngoài ý muốn ít nhất yêu cầu một dị năng giả lưu lại. Võ Đại lang mở miệng nói ta lưu lại đi, hắn nhìn xem biên trường hy cười nói. Biên tiểu thư nói phương pháp tu luyện mọi người đều còn không có thời gian thể hội, vừa lúc hiện tại có rảnh. Khâu Vân lập tức tỏ thái độ ta cùng ngươi cắt lượt ta cũng muốn tu luyện tới. Lại hỏi biên trường hy, biên tiểu thư, người nói ta này phong hệ dùng cũng là bạch hạch sao? Vân, vậy là tốt rồi, bạch hạch nhiều nhất không cần sầu. Ai u, lão đại các ngươi dùng đến tinh hạch chỉ có mấy viên, chúng ta muốn lộng nhiều điểm trở về. Đích xác hơn nữa cái này khu vực vật tư cơ bản bị ga tàu hỏa những người đó dọn không, ngày mai chúng ta liền đi bê khu. Cố tự ngẩng đầu nhìn biên trường hy, biên tiểu thư, người, ta chính mình tùy tiện đi dạo thuận tiện tìm một chút người nhà tính tính thời gian bọn họ cũng nên tới. Xa cách chỉ ý không cần nói cũng biết cố tự nhìn nàng một cách thật không có cái gì phản ứng, ngược lại khâu phong hỏi biên tiểu thư người nhà. Muốn chúng ta hỗ trợ tìm sao? Đa tạ không cần. biên trường hy thanh âm nhàn nhạt lại rất trong trẻo làm mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng chúng ta ước hảo ở khu mới hội hợp có chính mình liên lạc phương thức chỉ là đến lúc đó liền phải cùng đại gia nói tái kiến khâu phong mấy người cảm thấy tiếc hận rốt cuộc trong đội ngũ có như vậy một cái có chữa khỏi công năng thương pháp chuẩn rất có chiến đấu ý thức đội viên là chuyện tốt biên trường hy này vừa đi là bọn họ tổn thất mà cố bồi cùng lâm dung dung trong lòng kinh ngạc không phải nói biên trường hy cùng trong nhà quan hệ ác liệt sao Này không hợp lý, chương 47 ảnh chụp cái này chương lão bản. Biên gia là ở mặt thế ngày thứ 7 đến khu mới, biên trường hít tự nhiên không muốn cùng bọn họ đồng hành, nhưng so với chán ghét cùng họ người, vẫn là rời xa cố thực càng quan trọng. Hiện tại nàng cũng không dám tiến nông trường, cũng không dám từ bên trong lấy đồ vật liền sợ bị hắn phát hiện cái gì, này đến khi nào là cái đầu. Lại nói trong chốc lát lời nói, đại gia tản ra các hồi các phòng, võ đại lang một người chạy đến dưới lầu, đêm nay hắn giá trị nửa đêm trước. Dọn đem ghế dựa đao to búa lớn mà ngồi ở tới gần cửa địa phương, nhắm mắt lại thức tỉnh rồi dị năng sau càng thêm nhanh nhạy cảm quan có thể làm hắn rõ ràng cảm giác được 10 mét trong vòng động tĩnh. Qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau trên lầu xuống dưới lưỡng đạo bóng người, là cố thực cùng khâu phong. Cầu phong mang đêm coi nghi cố thực tắc không có, bọn họ một thân hắc y, bối thượng trong bao trang nặng chịu trang bị quân ủng đạp lên thang lầu thượng không phát ra nửa điểm tiếng vang. Võ Đại lang nhìn bọn họ chút nào không ngoài ý muốn cho bọn hắn mở cửa, làm hai người sau khi ra ngoài lại lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại, nhìn bọn họ rời đi phương hướng trong mắt không cấm sinh ra một tia lo lắng cùng chờ đợi. Ngày hôm sau biên Trường Hy Tình thật sự sớm, mà thế là không thế nào chú trọng cá nhân vệ sinh, nhưng không khó khăn nói cực điểm cũng không thể liền không đánh răng rửa mặt. Không vài người chịu được cái này, nàng đổ chút ít thủy ngồi sổm ở trên ban công soát nha, lấy điều khăn ướt lau mặt, bánh nén khô liền sữa bỏ đương bữa sáng, sau đó liền đem ba lô rửa sạch ra tới, cõng xuống lầu. Đi xuống hai bước lầm rung rung cũng từ trong phòng ra tới, sớm A Trường Hy. Sớm. Ngày hôm qua lâm dung dung mau tỏi tự đề cử mình, muốn đi theo cố tự bọn họ đi ra ngoài, nàng có không gian không đến mức đại gia phát hiện vật tư lại mang không trở lại. Đi đến dưới lầu lại phát hiện trước cửa dừng lại một chiếc màu đen quân dụng hãn mã, mấy cái quần áo bất phàm người mang theo cảnh vệ ở cùng cố tự bọn họ nói chuyện biên trường hy rơ rơ lên lông mày, này sao lại thế này. Cố Bồi ở cửa thang lầu thờ ơ lạnh nhạt thấy các nàng hai người xuống dưới thấp giọng giải thích những người này vừa tới, nói là cục trưởng cục công an tiêu gia công tử thấy ca ca mấy người khí mạo bất phàm riêng lại đây nhận thức. Hắn chỉ vào đứng ở cố tự trước mặt ôm cánh tay ngoài cười nhưng trong không cười người trẻ tuổi. Đó chính là thiếu kính thiếu công tử Tiếu kính chính nói, những cái đó kiến trúc đội không hiểu chuyện, nhìn đến cố đội trường kỳ người cương nhiên chỉ coi như người thường đối đãi lúc này ta dẫn người tới là muốn một lần nữa đăng ký, cũng vì về sau lôi lại làm chuẩn bị, giống cố đội trường người như vậy nhất định là trụ cột vững vàng hình, sao hảo mai một. Hắn nói được dễ nghe, nhưng ngữ khí ngả ngớn mà không để bụng, hiển nhiên không đem cố tự đám người để vào mắt quay đầu nhìn đến biên trường hy hai nữ sinh, nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, bỏ xuống cố tự đi tới hai bước, hai vị này là... Xem hắn kia tròng mắt ở hai nữ sinh trên người quay tròn chuyển mọi người đều minh bạch đây là cái thấy sắc mắt khai chủ Muốn nói biên trường hy cùng lâm dung dung đều là mỹ nữ loại hình, một cái tinh xảo lạnh nhạt một cái tú khí điểm mỹ lại đang lúc hoa quý thanh xuân bức người thức tỉnh dị năng lúc sau, so với bình thường nữ sinh có khác một phen nói không nên lời khí chất rất khó làm người xem nhẹ. Biên trường hy nhẹ nhíu một chút sữa mày cố thực trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc thiếu công tử mời trở về đi, chúng ta vô tình đi nhà ga gia nhập các ngươi, khi nào rời đi nơi này cũng không nhất định, không nhọc ngươi lo lắng. thiếu kính không cao hứng, đang muốn nói chuyện, một cái trung niên nam nhân tiến lên giữ chặt hắn tiểu ý nịnh nọt mà nói tiếu thiếu chúng ta không phải còn muốn đi tiếp theo ra sao? Đã muộn cần phải một chuyến tay không? Lại đối cố thực cười nói. hôm nay cái chúng ta tới chủ yếu là lục cái danh sách cố đội trưởng có đi hay không ga tàu hỏa đều là các ngươi tự do cố tự lúc này mới gật gật đầu làm khâu phong ở trên vừa viết xuống mọi người tên tuổi tác càng nhiều lại là không chịu lại viết kia trung niên nhân đầy mặt tươi cười mà Phủng vừa đem thiếu kính kéo đi rồi biên trường hy nhìn bọn họ lên xe rời đi ánh mắt lóe lóe kia trung niên nhân là người nào Cố tự mắt sáng híp lại, theo hắn tự xưng, chỉ là khu mới một nhà đại hình tiệm nét lão bản, họ trương, lời nói ngoại ý tứ là nịnh nọt mới leo lên tiếu kính. Khâu vân hừ một tiếng, ta xem không đơn giản như vậy, người nọ trên người có mùi máu tươi. Hắn nhíu nhíu mày, chính là lại không phải quân lữ xuất thân thiết huyết hương vị âm âm, người này phải cẩn thận. Hắn cảm giác từ trước đến nay phi thường nhạy bén. Cố tử không nói chuyện, đêm qua bọn họ ẩn vào bê khu khoa học kỹ thuật trung tâm, ý đồ cùng xa ở thủ đô thủ trưởng liên hệ, dự kiến bên trong mà thất bại. Nhưng thử xâm nhập tô thành quân khu bộ tư lệnh chỉ huy hệ thống, lại phi thường thành công, này thuyết minh quân đội thông tin hệ thống còn bình thường vận hành. Không đạo lý liên lạc không thượng thủ trưởng. bọn họ chi gian thông tin thông đạo quyền hạn chi cao phòng bị chi cường, liền tính tê liệt cũng nên là cuối cùng mới tê liệt. Nhớ tới thủ trưởng Hạ phái nhiệm vụ khi cùng hắn một người bí mật nói chuyện, rõ ràng là đoán trước đến sẽ có cái gì biến đổi lớn, hắn mơ hồ có bất thường dự cảm thủ trưởng bên kia chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Cho nên hắn chỉ có thể làm khâu phong phân biệt xâm nhập tô thành cùng Giang thành quân khu tuy rằng không có phát hiện có giá trị đồ vật nhưng thành công quấy nhiễu bọn họ tiếp theo một hai ngày trong vòng tất có người cha được bọn họ. Này nhất chiêu ném đá dò đường. Không nghĩ tới không hỏi tới quân khu người, lại đưa tới công an hệ thống nhị thế tột thật là quái cũng Chẳng lẽ là tiến đến thử lính hầu biên trường hy cũng là lòng có suy nghĩ. Nàng chú ý tới cách kia họ trương trung niên nhân nhìn nàng hai lần, một lần là đi lên kéo thiếu kính thời điểm, một lần là đi phía trước tuy rằng phi thường mịt mờ nhưng vẫn là bị nàng phát hiện. Hắn ánh mắt nói như thế nào đâu, quái quái, nhằm vào cảm thương đương mãnh liệt. nàng hoài tâm tư cùng đại gia từ biệt một mình đi ra thực mau biến mất ở đường phố bên trong lúc này trương lão bản đang ở cấp thiếu kính cười làm lành cũng không có gì ghê gớm sao cái gì bộ đội đặc chủng ta xem cũng bất quá là một ít người thường một chuyến tay không thật là lãng phí ta thời gian thiếu kinh oán giận nói trương lão bản cười nói thà rằng tin này có sao ngày hôm qua cùng bọn họ cùng đường lại đây vào ga tàu hòa người nói rất giống chỗ đó một chuyện Vài ngày sau quân đội liền phải khai lại đây, nếu là chúng ta giao hảo mấy cái quân đội người, cũng là chuyện tốt một cọc. Tiếu kính xua xua tay, quân đội ghê gớm. Lão từ trên tay võ cảnh cũng không phải ăn chay, sợ hắn. Trường lão bản khom người cười xem hắn đi xa, ngồi dậy tới lộ ra khinh thường chi sắc, hắn trở lại trên xe từ trong túi lấy ra một chương ảnh chụp. Đây là một chương đơn tất học sinh chiếu, mặt trên một cái tóc đen mắt sáng đối với màn ảnh mỉm cười nữ hài từ phi thường đáng yêu tuy rằng hơi hiện non nớt nhưng vẫn là có thể thấy được chính là hôm nay Biên Trường Hy. Biên Trường Hy ân tay ngọc vòng phải không? Lúc này Biên Trường Hy cưỡi phòng nhã mã ha máy xe ở khu mới ngoại con đường cây xanh chạy, phía trước một chiếc màu xanh lục cherry ngừng ở ven đường, mặt trên đã rơi xuống một tầng lá rụng Nàng ngắm bên kia kính chiếu hậu liếc mắt một cái, đang muốn làm lơ, bỗng nhiên xe đầu một oai, trọng nhấn ga, nháy mắt hoạt khai Cherry, sát vai thời khắc đó Cherry phát ra gầm lên giận dữ, sau đó bên trong vẫn luôn ngủ say tang thi đâm lạn cửa xe lao tới. Thật là nhân sinh nơi nào không tang thi, như vậy đều có thể gặp phải một đầu. Biên trường hy ánh mắt hơi trầm xuống. Thay đổi xe đầu, dừng lại, từ trên xe vượt xuống dưới, không chờ tang thi vọt tới trước người, nắm lên rìu chữa cháy, đón đi rồi hai bước một rìu nện ở tang thi trên người, bị tang thi thật dài cánh tay chống đỡ được nó cực đại thanh thủy bốn phía đầu thăm lại đây, đầu lưỡi một quyển tê lưu một tiếng tất cả đều là nước miếng. Biên trường hy xem chuẩn thời cất thẳng đao thọc xuyên nó ít hầu, nhấc chân đột nhiên đem nó đá văng. Nàng đã thật sự có kỹ xảo tính, cái này cũng không thập phần cao lớn tang thi trực tiếp bị nàng gạt ngã trên mặt đất, nàng vẫy vẫy tràn đầy thanh thủy tay, vung lên dìu chặt bỏ đầu của nó. Không cần xem sát một đầu tang thi rất đơn giản dường như, đầu tiên đối mặt tang thi quyết không thể có nửa phần sợ hãi tâm lý tiếp theo đã muốn cùng nó hợp lực khí còn có dạng kỹ xảo. Giống biên trường hy kén dìu trực tiếp chém đi lên cũng không phải chém lung tung. Nàng xem chuẩn lúc ấy tang thi đã dơ lên cánh tay trào lại đây, dự đánh giá tới tay cánh tay tiến công con đường, do đó điều chỉnh góc độ, sử khi một diều đồng thời chặn hai điều cánh tay. Nếu không nếu chỉ chém chúng một cái, thậm chí chỉ chém tới ngực thượng, như vậy ngay sau đó chính mình trong mắt chỉ sợ sẽ bị đối phương trường hắc móng tay moi ra tới. Đồng thời nàng mượn dùng nông trường, thẳng đao tưởng lấy liền lấy nghĩ ra liền ra, tỉnh đi rút đao thời gian, hơn nữa thọc xuyên qua ít hầu lung một đao cũng không phải thọc hào ngoạn, mà là thẳng đến xương cổ tuy rằng không có biện pháp cắt đứt xương cổ, nhưng trọng lực va chạm đi lên cũng có thể tạm thời tạo thành chung khu thần kinh đối thân thể chi phối chướng ngại cho nên kia lúc sau vài giây nội tang thi hành động lực lớn giảm thực dễ dàng liền gạt ngã. Từ tang thi phát lại đây thời khắc đó. Biên trường hy liền ở tính toán, ba cái động tác dùng đơn giản nhất nhanh chóng nhất phương thức giết chết nó, đại bộ phận lực lượng cùng trí tuệ đều tập trung ở kia một khắc bộc phát ra tới, nếu không phải nàng kinh nghiệm 10 phần tuyệt đối làm không được trình độ này. Nàng vai cánh tay buông lỏng, nghẹn khí đến lúc này mới chậm rãi nhổ ra, sắc mặt có chút trắng bạch ở tang thi xương sọ moi ra một quả màu trắng tinh hạch ở trên quần áo cọ cọ tùy tay đưa vào nông trường kho hàng. chương 48 thôn, lão cha ngươi chạy mau. Dọc theo đường đi thường thường gặp được tang thi, trong xe, trong rừng, thùng rác biên, lộ quải khẩu, này đó tang thi cũng không biết vì sao sẽ tránh ở này đó địa phương, đại khái chưa bao giờ hưởng qua thịt người, tuy rằng lão thích đánh lén nhưng lực công kích đều không thế nào cường, biên trường hy giải quyết năm đầu cũng thu hoạch năm cái bạch hạch sau tầm nhìn tức khắc trống trải lên. Chỉ thấy nơi xa một mảnh lùn sơn. Chân núi rơi rụng hơn 10 tòa túc lều dường như nhà ở, 4 phía là tảng lớn hoang điền, đầu gối cao cỏ dại dưới ánh mặt trời lớn lên tùy ý rực rỡ, từ xa nhìn lại đảo cũng rất là khả quan. Nơi này đã là khu mới bên cạnh bởi vì đã từng là nông thôn, đồi núi phập phồng, ao hồ con sông dày đặc, phong cảnh rất là tươi đẹp, quy hoạch khi liền cảm thấy kiến thành du lịch làng du lịch càng tốt liền trước phóng chờ khu mới hoàn công quay đầu lại cải tạo nơi này. Ngày hôm qua biên trường hy hướng kia hai cái công nhân hỏi tham quá, có không ít thất độc lão nhân cùng kia khốn cùng cố chấp người, hoặc không chỗ để đi, hoặc không muốn rời đi cố thổ, liền như cũ tại đây đáp lâm thời phòng ốc ở xuống dưới. Mà nơi này đúng là biên trường hy hôm nay mục tiêu. Bỗng nhiên nàng nghe được bên kia hỗn loạn lên, không ít lão nhân lão thái cạnh thương chạy trốn, khóc kêu không thôi. Nàng vội đánh xe sử thượng cong lớn lên bùn lộ, đến đầu cầu bị một đồ thô giáp thường đất lấp kín đường đi, nàng xuống xe đôi tay một chống nhảy lên đầu tường, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt. Một cái thanh tráng niên khuôn mặt giữ tợn hai mắt đỏ bừng, chính giờ một phen sành đuổi giết các lão nhân, hắn cao to lực lớn vô cùng, tuy rằng một chân là thọt nhưng cơ hồ một thiêu đi xuống liền tạp chết một cái, mà biên trường hy vừa lúc nhìn đến hắn đem sành sản tiến một cái lão nhân bụng chân dẫm đi xuống một cạnh tựa như ngoài ruộng phiên thổ giống nhau, đem ruột nội tạng đều liêu tới rồi không chung. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, biên trường hy cả người sợ hãi, thiếu chút nữa tay mềm nhũn trượt xuống. Vội móc ra cố tự cho nàng súng lục nhắm chuẩn chính là một thương thanh niên kêu thảm thiết một tiếng, ném xuống sảnh phủng máu tê đầm đìa thủ đoạn trên mặt đất quay cuồng. Tất cả mọi người bị tiếng súng kinh đến, thấy là một cái hắc y nữ tử dễ dàng mà từ thường đất thượng nhảy xuống, bay nhanh chạy tới, nhìn bị thương lão nhân liếc mắt một cái, lại nhìn xem thanh niên, sao lại thế này. Đại gia kinh hồn chưa định, một cái phụ nữ trung niên lao tới, quỳ gối bị thương lão nhân bên người khóc kêu, ngô thúc ngô thúc. Lão nhân bụng nát như xương ngực cùng xương sườn đều bị nhấc lên tới, thê thảm vô cùng, biên trường hy xem một cái liền biết hoàn toàn không cứu, quả nhiên lão nhân run dày hai hạ, miệng giật giật lập tức đầu một oai không có hơi thở. Phụ nữ khóc sống, nắm lên sảnh một cái kính mà đánh thanh niên, ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi, ngô thẩm là cố ý cắn ngươi lão tử. Ngươi giết ngô thẩm không đủ còn muốn sát ngô thúc còn muốn giết chúng ta, ngươi cái này súc sinh. Những người khác bừng tỉnh, sôi nổi xông lên đối thanh niên tay đấm chân đá, hoặc là đối với chính mình thân cận người thi thể thống khẩu kêu rên. Biên trường hy chạm xa một chút thoáng điểm hạ, đã chết ba cái, đều là lão nhân, còn có một khối nữ tính tang thi thi thể, bị thương vài cái, trừ bỏ cái kia phụ nữ trung niên cùng thanh niên, còn có năm cái người sống, đều là cúi xuống mộ rồi lão nhân. Mà sự kiện đại khai cũng biết rõ ràng, vị này ngô thúc thê từ ngô thẩm biến thành tang thi cắn thanh niên lão phụ thanh niên dưới cơn thịnh nộ báo thù, giết ngô thẩm sau vẫn không thỏa mãn đối mọi người đại khai sát giới. Việc này tự nhiên là thanh niên sai, nhưng kỳ thật đứng ở biên trường hy góc độ, nàng đảo không cảm thấy cỡ nào tội nhiệt đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại nàng để ý người bị tang thi cắn, nàng chuẩn sẽ nổi điên, huống chi, mặt thế đơn nhân tâm tình khó chịu mà nhấc lên tinh phong huyết vũ liền nhìn mãi quen mắt. Nàng từ khi nã một phát súng lúc sau, liền đứng ở nơi đó không biết nên như thế nào ngăn cản. Nàng chỉ là nghĩ đến đây lấy vật tư đổi mấy chỉ gà vịt vớt một ít tiểu ngư, khu mới không có sống cầm thị trường, người lại thiếu sợ là liền chỉ sống miêu đều rất khó tìm được đến, nàng muốn cướp ở động thực vật biến dị trước cấp nông trường chừa chút loại, này không quá phận đi, như thế nào thiên gặp được loại sự tình này. bỗng nhiên nàng cảm giác được cái gì dương mắt nhìn lên một gian thấp bé gạch nhà gỗ trước âm trầm trầm mà đứng một cái thanh mặt thịt nát nam tính thang thi hoàng đục cá vàng mắt tựa hồ nhìn nhìn biên trường hy cứng đờ mà đi tới biên trường hy hơi hơi trợn to mắt giơ súng lên khấu động cỏ súng kia một sát bị hống đánh đến đầu óc choáng váng thanh niên bỗng nhiên chợt quát một tiếng từ sườn biên phát hụp xuống dưới phanh một thương đánh thiên tựa hồ đánh chúng ai biên trường hy bị đột nhiên phát hục trên mặt đất súng lục cũng trơn tuột đi ra ngoài Nàng không kịp quản kia súng lục vội vàng muốn đem thanh niên từ chính mình trên người sốc đi xuống. Thanh niên phản ứng cũng cực nhanh toàn thân đè ở trên người nàng, một tay đè nặng nàng mặt hướng trong đất ấn, lạnh giọng hô, lão cha đi mau. Mà bên kia hắn đã hoàn toàn thi hóa lão cha giống lên một tiếng, một ngụm cắn ở một cái lão nhân trên cổ. Biên trường hy trên tay đột nhiên xuất hiện một phen màu bạc xà cạp thọc hướng thanh niên yết hầu thanh niên oa mà hô to, một con bàn tay to liền cầm thân đao, máu tươi phun trào ra tới, hắn một cái tay khác chế trụ cổ tay của nàng một bẻ, mũi đao nhắm ngay nàng ngực thật mạnh đâm. Biên trường hy căn bản không thắng nổi đối phương cự lực ở đao muốn thứ thượng chính mình thời điểm vội vàng lại thu vào nông trường, nhưng chính mình nắm tay bị đè nặng đánh vào ngực cũng kêu nàng kêu lên một tiếng. Nàng đầu gối đỉnh đầu trên đỉnh nam nhân yếu ớt nhất bộ vị ở đối phương ăn đau tiết lực khoảnh khắc vội tránh ra đôi tay, hai cánh tay khuất khuyểu tay, khuyểu tay tiêm hung hăng đánh vào hắn hai bên cổ hệ dễ, sau đó dùng sức đẩy ra hắn. Nàng xoay người lên liền phải đi nhặt thương, ai ngờ có người so nàng sớm hơn. kia trước hết khóc kêu phụ nữ trông niên nhặt lên thương, hồn phi phách tán mà đối với trong miệng nhai thịt người tang thi từng bước lui về phía sau từng bước lắc đầu tang thi từ một người trên người lên, trong miệng lậu ra thịt vụn cùng nước miếng, hướng phụ nữ trông niên đánh tới. Chiều đầu đánh, biên trường hy hô, phụ nữ chỉ tiêm thanh lệ kêu, nhắm mắt lại cuồng khấu cò súng, viên đạn không biết bị đánh tới Nam Bắc Tây Đông nào đi, biên trường hy trong lòng mắng câu ngu ngốc chạy nhanh ngồi xổm xuống tránh né. Nam phát đạn chuẩn bị ở sau thương thoát hộp tăng thi lại hoàn hảo không tổn hao gì, lập tức phát hộp phụ nữ cắn đứt nàng ít hầu. Biên trường hy vội vàng lấy ra dìu chữa cháy đối với gặm đến chính hoan tang thi dơ lên, phía sau lại mãnh nhào lên tới một cái hùng tráng người đem nàng ôm chặt lấy, lão cha đi mau. Cha ngươi muội. Biên trường Hy giận cực tránh thoát không được cánh tay bị siết chặt, nhưng càng tay vẫn là linh hoạt, dìu phản sau này kén, dìu bối liền nện ở thanh niên trên đầu, một chút hai hạ thanh niên vỡ đầu chảy máu, đôi mắt đều mơ hồ, lại đem biên trường Hy cô đến càng khẩn, trong miệng còn kêu lão cha đi mau, vừa mở miệng cương nhiên cũng hướng tới biên trường Hy cổ cắn xuống dưới. Đây là cái lực lượng hình dị năng giả, này một ngụm xuống dưới có thể đem nàng một miếng thịt táp tới. Biên trường hy lông tóc dựng đứng, nguy cấp thời khắc nàng bay nhanh mà nâng lên tay phải, chuẩn xác tạp tiến thanh niên trong miệng, xem cũng chưa xem đi xuống lôi kéo, rắc một tiếng, toàn bộ cằm cốt bị nàng tá xuống dưới. Thanh niên kéo cầm rốt cuộc hợp không đứng dậy, đau đến thẳng gào. Tức chết người chính là, dù vậy cánh tay hắn thượng vẫn là không buông kính. Biên trường hy đã bị ôm đến gắt gao nhìn kia lão đầu tang thi xoay người lại, chiều nàng hưng phấn mà gầm rú. Nàng nhanh chóng quyết định thu dìu chữa cháy tay bắn ra, một đạo dây đằng đem tang thi chói lên, lại bắn ra, hai căn mộc thứ thứ hướng này đôi mắt chát đi vào. Nàng còn không có cao hứng, tang thi lảo đảo lùi lại hai bước, vẫy vẫy đầu, một thứ liền rơi xuống xuống dưới, dư lại hai cây hốc mắt trong mắt lạn thành một đoàn, muốn nhiều ghê tờm có bao nhiêu ghê tờm, nhưng giống như này đối tang thi ảnh hưởng cũng không lớn, nó chỉ là trở nên càng phẫn nộ cùng táo bạo cánh tay căng hai hạ đem dây đằng căng đoạn. Biên trường hy tâm một hoành, càng thô dây đằng từ nàng lòng bàn tay tật bắn ra, đem tang thi từ đầu bọc đến chân, quả thực thành một con thật lớn màu xanh lục trùng nhậu. Lần này bức hết nàng trong cơ thể năng lượng, thậm chí còn có một chút tiêu hao quá mức, mãnh liệt ghê tởm cảm lệnh nàng đầu óc không còn, lòng bàn chân nhũn ra. Cũng may nàng ý chí lực kiên cường, hai tay giao nhau phân biệt sở đến thanh niên cô chính mình cánh tay khuỷu tay bộ tìm được thước thần kinh mương, thật mạnh véo hạ. Thanh niên nháy mắt hai tay tê mỏi biên trường hy vội hai cánh tay sau này một trống thanh niên lảo đảo hai bước bị từ lúc cỏ dại vướng ngã không biết sao xui xẻo phía sau chính là một cục đá thanh niên thua tại kia trên tảng đá cục đá sắc bén bên cạnh cắt qua hắn bên gáy thoáng chốc máu tươi dâng lên như chú chương 49 tìm người lại một chương ảnh chụp mặt trời chiếu khắp nơi phong truyền tống nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mùi hôi chẳng ra cái gì cả túp lều lùn trước phòng thi thể quỳ sát đất huyết giật ba thước Biên trường hy mặt như giấy vàng, cong eo từng ngụm từng ngụm mà thở dốc Tất cả mọi người đã chết, thanh niên ngã xuống đất lúc sau, nàng còn không có tưởng hào muốn hay không cứu hắn, những cái đó bị thanh niên lão cha tang thi cắn chết người lại bỏ dậy, nàng chỉ có thể từng bước từng bước mà một lần nữa chém ngã. Tiếp theo, thanh niên phụ thân tang thi lại từ trùng nhộng chạy ra. Hỗn loạn, nàng từ đầu chém tới đuôi thẳng đến lại không đồ vật tập kích nàng khi kia thanh niên đã bị chết thấu thấu. Nàng ngây người một hồi, chờ hơi thở đi đều, liền lau sạch đầy mặt vết máu, dẫn ra nông trường suối nước cọ rửa rìu cùng dao thượng huyết, sau đó thu hồi tới. Nơi này mỗi nhà mỗi hộ đều từng người vây quanh đất trồng rau, đáp chuồng gà, nhưng nàng nhìn kia liều mạng hướng trong một góc tễ, hoảng loạn mà thầm thì thằng kêu gà vịt đột nhiên hứng thú tẻ nhạt. Không phải bởi vì nàng lại giết người, không phải bởi vì lại nhìn đến nhiều người như vậy chết đi, mà là một loại cảm giác vô lực. Mặc dù trọng sinh, mặc dù làm lại từ đầu ở cái này nguy hiểm lãnh khốc thế giới, vẫn là khó thoát đánh đánh giết giết ngươi chết ta sống. Nhưng nàng đã là đánh giết quá 7 năm, trọng sinh chi sơ nàng là kích động nóng bỏng ý chi chiến đấu bừng bừng. Có như vậy vài người nàng muốn cứu, có như vậy mấy cái thù nàng muốn báo, nhưng ngoài ra nàng không có chí lớn ân oán gút mắt một cái sọt lại phần lớn không đáng giá nhắc tới, cho đến giờ này khắc này, nàng chỉ nhìn đến dưới chân là một cái đã từng đi qua. Không hề gợn sóng lại nguy cơ thật mạnh con đường, tái nhợt, không thú vị, lạnh băng tàn khốc nàng lại muốn một người lại đi một lần. Biên trường hy trọng mắt yên lặng, phun ra một hơi, vỗ vỗ cái chán tưởng cái gì đâu, sống thêm một lần không hảo sao, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đất trồng rau có không ít rau dưa, nàng đã không có hứng thú đi hái được nơi xa hồ sen không biết còn có hay không cá tôm, nàng cũng vớt bất động, lều dường như trong phòng hẳn là có một ít lương thực nhưng nàng cũng không muốn đi cướp đoạt. Nàng chỉ phát ra mấy cái tế đằng, bao lại cực kỳ tinh thần một con gà trống hai chỉ gà mái vịt nàng nhìn không ra hùng thư, liền nhìn đến đều tóm được chờ sinh hạ trứng vịt ấp ra đời thứ nhất tiểu vịt này đó tốt xấu lẫn lộn lại rửa sạch rớt. Thành niên lão cha tang thi ra một quả bạch hạch, ngô thầm tang thi lại ra một quả nhan sắc nhạt nhẽo nhất dai lục hạch cái này làm cho biên trường hy thật cao hứng. Phòng trừng là bởi vì hoàn toàn tang thi hóa sau thực mau đã bị thanh niên giết chết cho nên lục hạch phẩm chất cực kém, nhưng cũng tính giải nàng lửa xém lông mày. Nàng đem sở hữu thi thể đôi ở bên nhau chuẩn bị rời đi trước một phen lửa đốt rớt. Bất qua ở kia phía trước nàng tiên tiến nông trường. Từ khi hai ngày trước ném hơn trăm cái bạch hải cấp nông trường hấp thu, nàng liền không có vào qua. Lần này vừa tiến đến chỉ cảm thấy không khí lại tê mát vài phần toàn bộ diện tích thật không có thay đổi, lại chỉnh thể thượng làm người cảm thấy càng thêm thoải mái. Biên trường hy phiền muộn tâm tình vì này đã qua cười ra tràn đầy máu tê dơ bẩn quần áo bước vào dòng suối nhỏ, lạnh lẽo suối nước làm nàng đánh cái dùng mình từ kho hàng ngõ tới dầu gội đầu sữa tắm, đem chính mình nhanh chóng thu thập sạch sẽ thay sạch sẽ quần áo so với một chút thời gian. Nông trường đi qua 4 phút bên ngoài tắc đi qua 6 phần nhiều. So với hai ngày trước có tiến bộ, nàng rèn sắt khi còn nóng, từ bên ngoài chết rất nhiều nhánh cây tiến vào, ở hắc thổ địa biên giác vòng hai cái khu vực phân biệt đem gà cùng vịt bỏ vào đi làm mục trường mặt cỏ kia khối, nàng vẫn luôn cảm thấy hẳn là dùng để nuôi thả dê bò, bất quá không biết còn có thể hay không bắt được biến dị trước dê bò tạm thời không làm quy hoạch. Lúc ấy ở siêu thị nàng còn lộng tới hai bồn cá tôm, hiện tại vừa thấy đều còn sống, nàng nhận không ra là cái gì chủng loại, đều đào tiến dòng suối nhỏ dưỡng. Mà thấy trước mua rất nhiều hạt giống, nàng hứng thú bừng bừng mà chọn loại một ít cải trắng, ngọt bắp, dưa leo, cà chua, đậu tương, này đó đại biểu diệp đồ ăn loại, quả mọng loại, quả loại chờ bất đồng trùng loại rau dưa, đều trôn một chút ở trong đất chuẩn bị nhìn xem thành quả. Tuy rằng nông trường đất đen là vạn năng, nhưng kia dù sao cũng là kiếp trước hơn nữa là cấp bậc đề cao chuyện sau đó, hiện tại nàng còn không biết này hát thổ địa chọn không chọn thu hoạch. Sau đó nàng lại tìm ra trái cây, chọn quả táo quả cam thủy tinh lê, trái kiwi thậm chí chuối chờ mấy thứ, dọc theo dòng suối nhỏ ngạn gieo đi, trung gian đều ngăn cách nhất định khoảng cách. Trong đất vội xong rồi, nàng phẳng phất một viên cục đá rơi xuống đất rửa sạch sẽ tay mặt ở kho hàng tà phiên hữu phiên không thấy thùng nước linh tinh vật chứa, đành phải chạy đến các lão nhân trong nhà làm ra hai chỉ thùng nước từ xe bồn trở sang tiếp hai thùng dầu diesel ra tới tưới ở mười mấy cổ thi thể thưởng. Điểm một cây cảnh khô ném đi lên, hừng hực ánh lừa tức khắc phóng lên cao. Nàng yên lặng nhìn một hồi, lật qua đầu cầu thượng thường đất lấy ra máy xe bay nhanh mà đi. Mau vào khu mới khi, nàng do dự một chút, ở một cái ẩn nấp địa phương dừng xe thu hồi xe đưa ra hai chỉ vịt trang ở một túi da rắn, liền như vậy dẫn theo trở về chỗ ở. Bốn tầng nhà lầu trước cửa cuốn nửa hàng, bên trong môn cũng quan trọng, biên trường hy gõ gõ môn, bên trong truyền đến một cái nữ giọng thấp ai a Đây là Trần Mẫu thanh âm, Biên Trường Hy báo thượng tên, thực màn chập cấp mở ra, Trần Mẫu cười đem nàng nganh đi vào, Biên tiểu thư nhưng đã trở lại, vừa rồi cố đội trường bọn họ khi trở về liền hỏi đến ngươi, mọi người đều lo lắng ngươi đâu. Biên Trường Hy nhìn nhìn, lầu một chỉ có Trần Mẫu cùng Trần Đại gia, hai người đem phòng bếp rửa sạch ra tới, đang ở đùa nghịch thứ gì? Những người khác đâu? Tiểu võ cùng bóng dáng ở trên lầu. Những người khác đều đi theo cố đội mọc ra đi. Bọn họ giữa chưa lấy về tới một ít đồ vật chúng ta đang ở trang khí than đâu. Nhà này tiệm ăn và tiền nhiệm lão bản dọn đi thời điểm, đem đáng giá sự vật cơ bản đều lộng đi rồi cố tự bọn họ lộng trở về bình ga, bếp ga, dụng cụ cắt gọt nồi chén linh tinh, còn có gạo hàng khô dùng để uống thủy từ từ, bày đầy đất biên trường hy đem túi da rắn đặt ở trên mặt đất có thể nhóm lừa tốt nhất nơi này có hai chỉ vịt phiền toái các ngươi xử lý một chút buổi tối ăn đi. Trần Mẫu nhìn cao hứng mà nói, vẫn là sống. Cái này hào, cố đội trường nói hiện tại khó nhất đến chính là thịt tươi cùng rau dưa. Bất quá nàng lại phát sầu. Xử lý vịt phải dùng thật nhiều thủy đâu, cái này. Thủy chính là đỉnh quý giá đồ vật nấu cơm nấu ăn cọ cọ rửa rửa, nơi nào không cần. 12 người một ngày dùng thủy là rất lợi hại, mà lúc này nơi này chỉ có một thùng nửa dùng để uống thủy. Biên trường hy nghĩ nghĩ ta đến đây đi. Nàng cầm cái chén đến cửa sau, dùng dao phay đem vịt lấy máu, sau đó trực tiếp toàn bộ lột da, mổ bụng móc ra nội tạng toàn ném túi chát khẩn, sau đó chỉ dùng chút ít thủy liền đem hai chỉ vịt thịt giá xúc rửa sạch sẽ, toàn bộ quá trình cơ hồ vô dụng đến 5 phút nhanh nhẹn vô cùng. Trần Đại Gia cười nói, chưa thấy qua như vậy sát vịt, không rút mau quang lột da. Hơn nữa bái đến vô cùng sạch sẽ, liền một mảnh thịt đều không có nhiều kéo xuống, toàn bộ vịt trơn bóng. Hắn tấm tắc bảo lạ, Biên trường hi cười cười kiếp trước nàng không thiếu sát biến dị thú, có chút biến dị thú thịt ăn ngon đáng giá, có chút liền da lông thủy hoạt cứng rắn, có thể chế thành phòng hộ y linh tinh, nàng một cái mộc hệ sung phong ở phía trước là không được nhưng hậu cần còn làm được thiếu. Lột ra công tác cơ bản là nàng ở làm kinh nghiệm nhiều kỹ thuật liền luyện đi lên. Nàng ở phía sau môn bồn hoa nhỏ đào cây hố, đem phóng nội tạng da lông túi vùi vào đi đắp lên thổ, bằng không mùi máu tươi khả năng sẽ đưa tới phiền toái. Vỗ vỗ tay trở về, lại thấy Trần Mẫu lại ở cửa giống như cùng ai nói lời nói, Trần Mẫu đối nàng vẫy tay, Biên tiểu thư, người này tìm người, ngươi nhìn xem ảnh chụp người ngươi nhận thức không? Chương 50 khống cáo tỉnh phối hợp điều tra. Biên Trường Hi nghe vậy đi qua đi, ngoài cửa là cái bộ mặt thực bình thường nam tử, vẻ mặt nôn nóng mà phía đối diện Trường Hi nói, mỹ nữ ngươi hảo, ngươi gặp qua trên ảnh chụp người này không? Hắn là ta huynh đệ, mà thế sau liền lại chưa thấy qua. Trên ảnh chụp người cũng là cái nam tử. Hai mươi mấy tuổi bộ dáng lông mày lại nùng lại đoàn, mũi ưng, hắc hắc làn da giống như mới từ quảng mỏ chui ra tới thoạt nhìn rất có hông tướng. Biên trường hy lắc đầu chưa thấy qua, thật sự chưa thấy qua, ngươi lại hào hào ngẫm lại, kia nam nhân vội vàng hỏi, thật không có, ngươi đi địa phương khác tìm đi. Biên Trường Hy nói xong đóng cửa cùng Trần Mẫu chào hỏi một cái hướng trên lầu đi, lầu 2 cửa phòng che nàng cũng không quấy giày đi lên lầu 4 chính mình phòng, đóng cửa lại, hít sâu một hơi nhắm mắt cảm thụ chính mình trong cơ thể năng lượng. Phía trước nàng bị bước đến muốn gắt gao bao lấy tăng ti tiêu hao quá mức dị năng, loại tình huống này có cái giới hạn qua sẽ đối dị năng tạo thành nghiêm trọng tổn thương ở nhưng thừa nhận trong phạm vi lại có thể kích phát tiềm năng. Lại lần nữa hấp thu năng lượng khi, nàng liền cảm thấy chính mình trong cơ thể năng lượng lưu trở nên thô một chút thật giống như gân mạch bị mở rộng. Nàng tinh tế mà cảm thụ một chút đích xác như thế, chỉ là cái này mở rộng trình độ rất nhỏ rất nhỏ, có lẽ chỉ có mấy cây tóc ti như vậy thô, mặt khác năng lượng lưu động thời điểm có một tia trệ sáp cảm không có thường lui tới như vậy ôn nhuận. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai cũng không biết chính mình tiêu hao quá mức giới hạn ở nơi nào, một khi bắt đầu tiêu hao quá mức liền giống như nhổ xuyên từ dòng nước rất khó lại đi khống chế, dễ dàng tạo thành đáng sợ hậu quả. Còn hào nàng nhiều một đời kinh nghiệm ở cuối cùng thời điểm liều mạng cắt đứt này cổ dòng nước. Nàng nắm lấy nhị giai lục hạch lẳng lặng mà trải vuốt trong cơ thể năng lượng, dẫn đường kia xanh mơn mờn năng lượng du tàu vài vòng, một lần nữa trở nên nhô thuận thân thể cũng không cảm thấy mỏi mệt lúc sau, nàng mở mắt ra, bắt đầu đối với vách tường luyện tập mộc thứ. Mộc thứ là nàng hiện giai đoạn duy nhất công kích thủ đoạn, kết quả nhược đến rối tinh dối mù, nàng chính mình đều phải ngượng ngùng. Thô nhỏ bé đoàn mộc thứ từ nàng trong tay chém ra chát ở trên mặt tường, từ đinh nhập nửa cm đến có thể đinh nhập một cm, từ kiên trì không đến một giây liền rơi xuống, đến định trụ bất động. Biên trường hy luyện tập một lần lại một lần, năng lượng háo không, lại từ tinh hạch hấp thu, sau đó lại hao hết cuối cùng đến mộc thứ có thể đinh nhập tường thể một cái nửa cm mới bằng lòng thua tay lại. Ai, những cái đó lợi hại kim hệ hòa hệ, một đạo kim nhận một chi hỏa tiễn chính là có thể nháy mắt xuyên thấu tang thi đầu. Không có biện pháp mục hệ ôn thôn, đây là bẩm sinh thiếu hụt. Biên trường hy an ủi chính mình, này không phải còn nhất giai sao tổng có thể luyện ra mũi nhọt. Phía dưới bỗng nhiên vang lên rồn dập ô tô loa thanh, sau đó là mồm 5 miệng mười ồn ào, nàng khởi điểm không để ý, ngay sau đó phía dưới đại môn bị mạnh mẽ chụp vang, chỉnh đống lâu đều tự hồ ở chấn động, một lát sau trần mẫu khẩn trương mà kêu lên, biên tiểu thư. Biên tiểu thư có người tìm ngươi, ra chuyện gì? Biên trường hy nhíu nhíu mi, lau mồ hôi đi xuống. Đại môn bị toàn bộ mở ra, bên ngoài dừng lại vài chiếc xe hơn nữa vây quanh người, một nữ nhân nhào vào một cáng thượng khóc đến thật là thê thảm, nhìn đến biên trường hy liền nhào lên tới, người cái này sát nhân ma trả ta trượng phu, đem ta trượng phu trả lại cho ta. Võ đại lang cũng ở dưới lầu kịp thời đem nữ nhân ngăn lại, muốn nói lời nói liền nói lời nói, động tay động chân ta oanh ngươi đi ra ngoài. Nữ nhân khóc lớn, này đồng bạn một tà một hữu đem nàng đỡ lấy Đôi mắt bốc hỏa mà trừng mắt võ Đại lang cùng Biên Trường Hy Có một cái ăn mặc cảnh sát chế phục người cầm cái nốt bốc hỏi Biên Trường Hy Biên Trường Hy đúng không? Triệu A Mẫn cũng chính là vị này nữ sĩ Khống cáo ngươi giết hại nàng trượng phu cập khu mới ngoại lâm Thời thôn nhỏ sở hữu trụ dân cộng 11 người Đây là triệu nữ sinh trượng phu Điền Gia Hưng thi thể Đây là hai vị nhân chứng thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến hắn nói sốc lên cáng tượng vài bố trắng một khối thi thể xuất hiện ở mọi người trước mắt ở đây mọi người tức khắc hít hà một hơi kia thi thể toàn thân có bị bỏng dấu vết cầm chặt khớp quỷ dị dương trên cổ có một đạo sâu đậm cực dài miệng vết thương cánh tay góc độ quái dị mà vặn vẹo hắn mặt bộ cơ bắp vặn vẹo giống như trước khi chết phi thường phẫn nộ hoặc là sợ hãi bên ngoài xem náo nhiệt người xem biên trường hi ánh mắt lập tức liền thay đổi trần đại gia cùng trần mẫu cũng khiếp sợ mà nhìn xem biên trường hi Biên trường hy hơi hơi nhíu mày trên mặt không có hiền lộ kỳ thật trong lòng cũng kinh khởi sóng gió. Này còn không phải là không lâu trước đây còn cùng nàng chiến đấu đến chết khiếp, sau đó một ngã đem chính mình cấp ngã chết thanh niên. Vấn đề là nàng rời đi trước đem sở hữu thi thể đôi ở bên nhau tưới thượng dầu Diezen thiêu hủy. Vâng, lúc ấy này điền ra hưng thi thể hình như là ở nhất hạ tầng, nhưng nàng vì thiêu đến mau ước chừng bắt hai đại thùng dầu điê lấy cái kia hỏa thế, trừ phi lập tức dập tắt lửa thi thể nhất định sẽ bị cháy hỏng. Xem bằng trình độ chính là nói nàng sau khi đi thực mau liền có người tới hiện trường, đem thi thể cấp lôi ra tới. Biên trường hy sau lưng dòng dòng phát lạnh, là người nào, ổn cái gì mục đích, thấy nhiều ít đồ vật, hiện tại liền tìm tới cửa tới, lại là vì cái gì? Nàng nhấp môi cương ở nơi đó không nhúc nhích kia cảnh sát tự hồ dự đoán được nàng cãi lại cũng không được gì, lại nói, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói cùng một cái khác cảnh sát tới thỉnh viên trường hy. Võ đại lang động thân càn lại, lãnh đạm nói, nâng một khối thi thể tìm vài người khóc một hồi mắng một hồi liền tưởng đem người mang đi. Các ngươi có câu lưu chứng sao? Có thượng cấp phê chuẩn sao? Có làm công chính thức nơi sao? Có gặp qua câu lưu hiểm nghi người khi mang theo nhân chứng cùng thi thể cùng nhau tới sao? Đối phương nói, phi thường thời kỳ tự nhiên không cần đi thường quy con đường. Võ đại lang hừ một tiếng, các ngươi cũng biết hiện tại là phi thường thời kỳ. Đối phương sắc mặt biến đổi, thái độ cũng cường ngạnh, ngươi đây là muốn gây trở ngại chúng ta chấp pháp. Người đừng lầm, tuy rằng quốc gia xuất hiện một ít nguy nan, nhưng này xã hội vẫn là cái pháp trị xã hội. Nếu là pháp trị liền lấy ra pháp trị chương trình, giấy chứng nhận lấy tới. Võ đại lang len canh nói xong nhân cơ hội phía đối diện Trường Hy thì thầm. Trước kéo, đừng cùng bọn họ đi ta đã thông chi đội trưởng bọn họ thực mau liền đến. Biên Trường Hy hơi kinh ngạc cảm kích mà liếc hắn một cái cảm ơn. Nàng dư quang thấy cảnh sát ở cười lạnh bỗng nhiên hiểu được đối phương căn bản không sợ bọn họ nháo, cũng không sợ bọn họ kéo, nếu dám như vậy tới tất nhiên có 10 phần nắm chắc đem nàng mang đi. Nàng ngắm mắt bên ngoài đám người, theo lý thuyết, lúc này mọi người đều vội kiếm ăn vội sinh tồn, nơi nào có nhàn dỗi tới xem náo nhiệt. Nơi này chỉ có võ đại lang cùng nàng có dị năng, đối phương lại là có bị mà đến. Nàng ý niệm trượt lóe theo sát nâng lên thanh âm, cái này điền ra hưng ta xác thật gặp qua. Võ đại lang một ngạnh, những người khác đều kinh ngạc nhìn nàng. Nàng đối kia cảnh sát nói, ta cùng hắn phát sinh qua tứ chi xung đột, điểm này ta thừa nhận. Biên tiểu thư. Nhưng này không thể chứng minh cái gì có kinh nghiệm người vừa thấy liền biết hắn không phải chết vào nhân vi thương tổn Đến nỗi mặt khác 11 người, trừ bỏ có ba cái là người chết sinh thời giết chết còn lại, nàng ở chỗ này nửa mang trào phúng mà nói. Đều là bị tang thi cắn chết, sau đó mới bị ta chặt bỏ đầu, sát tang thi tổng không phạm pháp đi. Cảnh sát cùng đỡ nữ nhân hai chứng nhân sắc mặt có điểm khó coi. Hai cảnh sát nói nhỏ vài câu, một cái nói, mặc kệ thế nào, đều trước theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra. Đi nơi nào, ga tàu hỏa chúng ta ở nơi đó thiết một cái lâm thời làm công điểm. Hắn ngừng một chút nhìn xem võ đại lang, chọn đuôi mắt nói. Nếu không yên tâm có thể cho người cùng đi. Biên trường hy nói, không cần, nếu là pháp trị xã hội, nói vậy cảnh sát tiên sinh cũng sẽ không sằng bậy ta một người đi này một chuyến lại có gì phương. Nàng đối võ đại lang cười cười, đi theo cảnh sát đi hướng ngừng ở bên ngoài xe cảnh sát. Từ từ, võ đại lang nhéo nắm tay, đem biên trường hy kéo đến một bên, ỉ vào chính mình dáng người cường tráng chống đỡ người khác tầm mắt, lòng bàn tay xuống phía dưới đưa qua đi một phen bỏ túi hình súng lục. Ta nơi này đi không khai, chờ đội trưởng một hồi tới ta khiến cho hắn qua đi. Cặp kia kiên nghị trong ánh mắt là rõ ràng lo lắng, biên trường hy trầm mặc một chút tiếp nhận thương ta đã biết sẽ cẩn thận. Trường 51 đoạt quyền, cảnh sát cùng dân công. Biên trường hy lớn như vậy, nói thật còn không có đã làm xe cảnh sát, không nghĩ tới trọng sinh lúc sau mà thế lúc sau, ngược lại đền bù cái này khuyết điểm. Nàng tà hữu nhìn xung quanh giống như dạo phố, không bao lâu xe ngừng ở ga tàu hỏa nam quảng trường, chính là nàng ở lầu 4 phòng cửa sổ có thể nhìn đến cái kia quảng trường. Hôm nay tới khu mới người sống sót hiển nhiên sau so ngày hôm qua muốn nhiều, nam trên quảng trường chiếc xe dày đặc dòng người chen trúc xô đẩy, nơi nơi ồn ào bất kham, mọi người bài đội, vác bao, dìu già dắt trẻ chờ đợi tiến vào. Mấy cây ăn mặc màu lam quần áo lao động công nhân ở thu vật tư cùng đăng ký, đồng thời có người mang những cái đó giao quá vật tư người đi bên cạnh lôi kéo mảnh bán phiếu thính, đại khái là kiểm tra thân thể đi, thỉnh thoảng có người vui dạo rực mà ra tới, bị đưa tới nhà ga bên trong đi. Biên Trường Hy rất có hứng thú mà nhìn này đó, nơi này thao tác trình tự trừ bỏ quy phạm cùng tinh tế trình độ không đủ, mặt khác cùng về sau lớn nhỏ căn cứ cũng không sai biệt mấy. Nàng không thể không cảm thán, trên đời này luôn có những người này có thể đúng thời cơ mà sinh đại triển thân thủ, mới mà thế ngày thứ 6, liền bắt đầu có quy mô mà tổ kiến thế lực này nhưng còn không phải là một cái căn cứ hình thức ban đầu. Đột nhiên, đợi xe đại sành một trận rối loạn, một cái quần áo bất chỉnh nam nhân bị kéo ra tới, nhãi danh, bị tang thi cắn một mồm to còn dám đục nước béo cò. Dấn lão từ phát hỏa trước có bao xa ngươi cút cho ta rất xa. Kia nam nhân bị ném ở trên quảng trường, chọc đến đám người kinh hách không ngừng, hận không thể có bao xa ly rất xa, đại gia kêu đuổi đi hắn giết chết hắn, trường hợp càng có vẻ hỗn loạn. Nhưng đem người ném ra tới cái kia cường tráng cảnh phục nam lại một chút không vội, thẳng đến kia nam nhân run dày lên, phát ra dã thú gào giống, nhảy lên tới sắp sửa nhào hướng đám người, cảnh phục nam mới hoa cả mắt mà phất tay, số phiến kim nhận bay ra tới, thiên đao vạn quả giống nhau cắt nam nhân ra thịt lại như vạn tiễn xuyên tâm, đâm vào nam nhân thân thể. Nam nhân cùng cái cái sàng giống nhau run cái không ngừng, vốn dĩ chính là vừa mới tăng thi hóa, muốn phòng ngự không phòng ngự muốn công kích không công kích thực mau bị một mảnh kim quang xuyên thủng mặt liền như vậy ngã xuống trên mặt đất. Biến chất máu loãng lúc này mới chậm rãi từ trong thân thể hắn chảy ra. Đám người đột nhiên bộc phát ra thét chói tai cùng âm thanh ủng hộ. Cảnh phục nam rụt rè mà dùng chỉ bối đạn đạn vạt áo, ngạo nghẽ nâng cầm lên, xoay người đi nhanh hồi nhà ga tấm lưng kia thật là dữ dội, cao lớn, xem đến người thường hưng phấn bạc xanh thẳng nói nhà ga có như vậy cường đại người bảo vệ thật là tới đúng rồi chỉ có biên trường hy liếc mắt một cái nhìn thấu cánh tay hắn run dày cùng nện bước phù phiếm. Nàng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lại về tới cái kia chết không nhắm mắt nam nhân trên người, bỗng nhiên có điều phát hiện ngước mắt nhìn về phía một chỗ. đợi xe thính cửa một nam hài tử đỏ bừng mắt cả người run rẩy cắn môi chừng mắt nam nhân thi thể hắn mẫu thân liều mạng mà kéo hắn chảy nước mắt nhất biến biến áp lực tê thanh nói không thể đi đừng khóc hài tử không thể khóc nàng đem hài tử mặt áp tiến trong lòng ngực tại bên người mấy người chán ghét trụ coi hạ không được hèn mọn xin lỗi tuy là như vậy hai cái tục tẳng bĩ tương nam vẫn là đầy nàng một phen các ngươi cùng kiên nam chính là cùng nhau sẽ không cũng bị tang thi cắn đi Không có không có, bọn im không có. tang thi phát lại đây thời điểm hài tử hắn ba chặn. Ai u, nguyên lai like là toàn gia, người nói không bị cắn liền không bị cắn. Muốn cởi quần áo kiểm tra. Đúng vậy, cởi quần áo kiểm tra. Một cái khác phụ họa, hai người thế nhưng trước mắt bao người liền chơi nổi lên. Người chung quanh chính mình mệt chết mệt sống đều khổ đã chết nào dám lo chuyện bao đồng, mấy cái xem bất quá đi vừa nghe đôi mẹ con này cùng kia người chết là người nhà, liền lặng lẽ lui lại mấy bước sợ bọn họ thật bị tang thi cắn. Biên trường hy nhíu mày, hai tay chậm rãi nắm hợp lại, do dự mà muốn hay không làm điểm cái gì, đất bằng liền vang lên quát khẽ một tiếng các ngươi đang làm cái gì. Chỉ thấy một trung niên phúc hậu nam tử mang theo mấy người từ nhà ga ra tới, chỉ vào hai thức giận mắng, người sau cười nhạo một tiếng, giọng đến lược, ngươi là ai? Biết chúng ta ở đâu hỗn sao? Ở nhà ga khẩu bận rộn công nhân nhóm vừa nghe lời này, tức khắc không làm, buông đỉnh đầu sự vụ khí phách hiên ngang mà đứng ra, ngươi ở đâu hỗn chúng ta không biết nhưng dương oai trước nhìn xem dưới chân này chỗ ngồi. Đây là chúng ta Trung Hải tập đoàn địa bàn, vị này chính là chúng ta đỗ Trung Hải đỗ lão bàn, lại giống liền đem các ngươi ném văng ra. nguyên lai like vị này chính là đỗ trung hải mọi người từ tiến khu mới liền biết vị này chính là khu mới lão đại lập tức xem hắn ánh mắt liền tràn ngập một loại kính sợ cảm đỗ trung hải hít vào một hơi còn muốn mở miệng cái kia kim hệ cảnh phục nam bỗng nhiên đi mà quay lại cười ha hà mà nói ai ra đỗ lão bản như thế nào sinh lớn như vậy khí người chính là khu mới đệ nhất nhân tức điên làm chúng ta những người này giữa ai đi a lại ngẩng đầu lúc kinh lúc look giống mà nói ai nha ai nha người người như thế nào đều không làm việc Ta sớm nói lạp này đó nông dân công ngươi làm hắn xây nhà khai điếu xe đó là chuyên nghiệp, làm đăng ký chấn cửa ải này sống liền miễn cưỡng không phải. Không quan trọng ta thuộc hạ huynh đệ đều là huấn luyện quá chúng ta tới giúp ngươi. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn chưa tới hỗ trợ. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền phải hào hào mà tại đây chấn cửa ải, đem nhà ga trong ngoài đều cho ta sửa trị hào, làm đỗ lão bản nhẹ nhàng điểm có biết hay không? Hắn bàn tay vung lên. Không lâu sau đông đảo ăn mặc cảnh phục, đừng xung ống điện côn nhân mã liền tiếp nhận những cái đó công nhân cương vị, động tác liền mạch lưu loát quả thực giống tập luyện rất nhiều thứ giống nhau. Bất quá đừng nói, này khí thế lập tức liền không giống nhau, hiện tại tiến nhà ga liền cùng muốn vào cục công an dường như. Đỗ trùng hải tức giận đến ngón tay thẳng run run, ngực không ngừng phập phòng, bên người nhân thủ vội chân loạn mà đỡ lấy hắn. Kim hệ nam ngạo mạn mà cười cười, thiếu thiếu còn có việc phân phó ta, đỗ lão bản đi trước một bước lạc. Sau đó triều biên trường hy bên này vẫy tay, ngại phạm mang đến đúng không, chạy nhanh mang tiến vào A, mặt trên chờ đâu. Nói nghênh ngang mà đi, lần này, giơ tay nhấc chân gian càng là khí phách hăng hái. Mọi người đều xem sừng sốt, không biết này tính sao lại thế này, nhưng đỗ trung hải bọn họ rõ ràng đây là công an hệ thống thị uy, là muốn bọn họ thức thời mà đem quản sự tình vị trí nhường ra tới. Còn không phải là nhiều mấy côn thương sao, mỗi ngày thần khí cái mau kính. Bọn họ thật vất vả đem khu mấy người lãnh đạo lên tổ chức ra một cái chương trình, này trong đó hoa nhiều ít tâm huyết cùng tinh lực nói nhường chỗ liền nhường chỗ. Công nhân nhóm nắm tay nắm đến khanh khách vang tức giận đến gân xanh bạo khởi sôi nổi hỏi Đỗ Trung Hải làm sao bây giờ. Đỗ Trung Hải nghẹn lão đại một hơi, cuối cùng toàn hóa thành sâu kín thở dài, xua xua tay tìm một chỗ đem thi thể chôn đi. Sau đó chỉ chỉ kia đối máu tử đem bọn họ mang tiến vào an trí một chút đi cô nhi quả phụ về sau khó nào. Cuối cùng một câu là hắn lầm bầm lầu bầu chính đi hướng nhà ga biên trường hy nghe được không khỏi nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái. Cái này ga tàu hỏa đã cơ bản làm xong, phi thường hiện đại hóa hơn nữa thật lớn, tổng cộng có 4 tầng, ngầm hai tầng là đường dây nói, cùng ngoại giới trực tiếp thương thông, là không có người. Bị thu dụng tiến nhà ga người trên cơ bản dưới mặt đất một tầng, trên mặt đất một tầng tới tới lui lui đều là người, mà biên trường hy bị mang đi trên mặt đất 2 tầng, phòng trừng là nơi này chỉ huy giai tầng nơi. Bước lên đã đình chỉ vận hành tự động thang cuốn, gạch ánh sáng chiếu người cao lớn nóc nhà thật lớn cây cột trống trải không gian không một không gọi người rác đến tự thân nhỏ bé. Nơi này mỗi cái gần 10 mét liền có một cái xuyên cảnh phục người đứng gác còn lại người không ngừng lui tới trên dưới phi thường bận rộn bộ dáng Kim hệ nam đã không biết đi đâu, ngânh diện đi tới hai người, lại là ngày hôm qua gặp qua cái kia tiệm nét trường lão bản cùng một cái nhìn như văn chức tinh anh nam. Trường lão bản cười nói, người mang đến lạc. vất vả vất vả chương 52 thẩm vấn vòng Ngọc là ai đảo cũng thức thời không như thế nào nháo không thể nói vất vả cảnh sát cười nói nhìn biên trường Hy liếc mắt một cái Phi thường thời kỳ chúng ta nhân thủ không đủ thẩm vấn liền giao cho vị này Trương lão bản hắn chính là trải qua chúng ta cục trưởng công tử phê chuẩn đừng nói cái gì nữa không hợp lý không hợp pháp vào được liền phải nghe lời kia lão Trương người liền giao cho ngươi nơi này là từ nàng chỗ ở lục soát ra tới tất cả đồ vật đưa qua đi một cái đại bao tới phía trước những người này đem biên trường hy trụ địa phương lục soát một lần có thể lấy đều cầm lại đây biên trường hy nhíu nhíu mi cũng không kháng nghị đi theo trương lão bản hai người vào một gian văn phòng một cái nữ chờ ở bên trong trương lão bản nói trước soát người lại cấp tinh anh nam đưa mắt ra hiệu người sau sách theo bao đi ra ngoài biên trường hy trong lòng biết rõ ràng này hết thảy đều có vấn đề nhưng cái gì cũng chưa nói mặt vô biểu tình mà mở ra đôi tay tùy ý nữ nhân soát người. có điểm ngứa nhịn, trường lão bàn ngạc nhiên mà nhìn nàng người này đều sẽ không cảm thấy sỉ nhục sao lại là như vậy chấn định như vậy phối hợp trương tổng không có đặc biệt đồ vật trường lão bàn gật gật đầu ý bảo nữ nhân đi ra ngoài chính mình kéo ra bàn làm việc trước ghế dựa ngồi xuống ngồi biên trường hy tiểu thư đúng không người biết vì cái gì đem người mời đi theo biết phối hợp điều tra tới vậy người nói nói người là như thế nào giết chết điền ân điền gia hưng hắn nhìn nhìn tư liệu Ta đã nói rồi, Điền Gia Hưng không phải ta giết chết những người khác cũng không phải. Biên Trường Hy thực thành thật thực đúng trọng tâm mà đem ngay lúc đó tình huống miêu tả một lần, đương nhiên giấu đi rất nhiều chi tiết nhìn đối phương nói. Ta tin tưởng lấy đương kim thăm dò thủ đoạn thực dễ dàng chứng thực ta theo như lời nói chân thật tính. Ngụ ý là chạy nhanh đi cha, ngu ngốc vấn đề không cần hỏi lại. Trường Lão Bản trên mặt cười, trong lòng lại có chút bực bội, nàng có phải hay không nhập diễn quá sâu? Trước mắt loại tình huống này có đầu óc đều nhìn ra được tới không thích hợp người bình thường không nên nghi hoặc sợ hãi phẫn nộ sao. Đàm phán nghệ thuật hắn một cái khai tiệm nét hiểu được không nhiều lắm, nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy cũng biết muốn bắt trẻ trụ một người cần thiết nắm giữ chủ động trước hết cần kêu đối phương có kiên kỵ cảm thấy sợ hãi. Hắn vốn dĩ cho rằng đối mặt sẽ là một cái bất an bạo nộ người, đối phương cấp hắn không vội, lại một tất tất gây áp lực xử đối phương mất đi đúng mực sau, chính mình lại tung ra hôm nay chủ đề. Nhưng cái này biên trường hy không biết là được đến cái gì tin tức vẫn là bản thân hoạt không lưu thu, một chút đều không thượng đạo cư nhiên còn cùng chính mình đánh lên thái cực. Hắn mặt ngoài không hiện mà qua loa làm hạ bút lục vậy ngươi nói nói vì cái gì phải rời khỏi khu mới đi nơi đó, không có đặc thù mục đích người sẽ không chạy như vậy xa đi. Hiện tại nhưng mãn thế giới đều là tang thi, bởi vì ta nghe nói cái kia thôn nhỏ có người dưỡng gà vịt trồng rau, trường lão bản cũng biết mà thế ngày thứ sáu, rất khó làm đến loại này mới mẻ đồ vật. Ai biết qua đi liền gặp gỡ loại sự tình này, ta cũng không có gì tâm tình, chỉ dẫn theo hai chỉ vịt trở về. Biên trường Hy trả lời, một bên bất động thanh sắc mà quan sát trương lão bản, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình bị theo dõi, nếu cách kia theo dõi người thấy trình chuyển, cũng thấy được nàng ra vào nông trường một màn, chính mình bí mật liền hoàn toàn giữ không nổi. Bất quá tạm thời xem ra, giống như không phải có chuyện như vậy. Trường lão bản cười cười, khóe mắt nhăn ra vài cái nếp gấp, lúc này kia tình anh nam đã trở lại cùng hắn thì thầm một câu, trương lão bản sắc mặt hơi hơi trầm xuống, huy xuống tay, văn phòng đóng lại sau, hắn nói, biên tiểu thư ta biết ngươi là cái người thông minh, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, ta ngồi ở chỗ này, kỳ thật là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người. Hắn móc ra một chương ảnh chụp ngươi gặp qua người này sao? Biên trường hy vừa thấy, hơi hơi kinh ngạc, không lâu trước đây liền có người hướng chính mình hỏi thăm qua người này. Đoàn hắc mi, mũi ưng, màu đồng cổ làn da, biểu tình mang điểm hung ác nham hiểm, xem qua liền rất khó quên. Nàng nói, không lâu trước đây, có người cầm đồng dạng ảnh chụp hỏi đồng dạng vấn đề. Trường lão bản đôi mắt dường như điều tra nghi giống nhau, chặt chẽ thỏa định biên trường hy mỗi một ánh mắt mỗi một cái vi biểu tình, mang theo một tia đau kịch liệt mở miệng, trên thực tế cái kia đi hỏi ngươi người chính là ta phái đi. Trên ảnh chụp người này gọi là Trương Kim Cương, là ta thuộc hạ một cái công nhân, hai năm trước hắn một cái tổ truyền tay ngọc vòng bị người trộm, hắn phi thường khổ sở hơn nữa sinh khí, cho tới nay đều đang tìm kiếm vòng tay xuống dưới. Hơn 10 ngày trước hắn đột nhiên được đến một tin tức nói vòng tay bị chẳng chọc bán được Giang thành vùng đi, hắn cùng ta từ trước một người liền chạy tới kết quả vừa đi không trở về. Hắn khẩu khí dừng một chút ta bởi vì không yên tâm, cha xét một chút nghe nói kia vòng tay đang ở một cái họ biên nữ sinh viên trên tay. Vừa lúc kim cương cuối cùng một lần cùng ta trò chuyện khi nói, hắn đang ở giang thành S đại ngoại nằm vùng. Biên cũng không phải là cái thường thấy dòng họ S đại bên trong, họ biên nữ học sinh chỉ có biên tiểu thư ngươi một người đi. Trong văn phòng nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Hai người đối diện, một lát sau, biên trường hy mới từ từ mở miệng cho nên trương lão bản hoài nghi ta đã thấy cái này trương kim cương, hơn nữa còn đối hắn làm nào đó không tốt sự khiến hắn đến nay rơi xuống không rõ. a nha, nghe tới thật là một cái quan tâm công nhân hảo lão bản kéo tơ lột kén tìm hiểu nguồn gốc liền muốn tìm hồi công nhân kết quả một không cẩn thận sờ đến một cái khó lường manh mối. Nhưng khả năng sao, vì như vậy điểm việc nhỏ, hắn vòng bao lớn một cái phần cong. Điền gia hưng một chuyện yêu cầu nhiều ít năng lượng mới có thể xả đến độc. Bất qua biên trường hy ít nhất hiểu rõ một chút đối phương quả thật là hướng về phía chính mình vòng ngọc tới, nhưng chín thành chín không biết nông trường tồn tại. Trường lão bản xin lỗi mà nói, ta chỉ có thể từ ngươi nơi này tìm đáp án. Từ thiếu thiếu nơi đó đã biết điền gia hưng án tử tuy rằng nhìn ra được tới trình sự kiện cùng ngươi không có quá lớn quan hệ, nhưng ta vẫn như cũ hướng thiếu công tử yêu cầu một cái đơn độc cùng ngươi nói chuyện cơ hội, cái này thỉnh ngươi thứ lỗi trước. Trường lão bản nhiều tinh một người, như thế nào không biết chính mình lời nói việc làm chung lỗ hồng, một câu đem sở hữu sự đều đẩy cho thiếu kính, chính hắn chỉ là mượn mượn đông phong thuận thế mà làm thôi. Biên trường hy xua tay nói, việc nào ra việc đó, chúng ta hiện tại không phải đang nói điền ra hưng sự sao. Vẫn là trước đem việc này giải quyết đi. Trường lão bản khóe mắt cứng đờ, ha ha mà cười, bất quá là triệu A mẫn về nhà khi chính gặp gỡ sơn biên nổi lửa không nghĩ tới cư nhiên là đốt thi tựa như ngoa mấy cái tiền. Kiên như thế nào liền biết hỏa là ta phóng. Cái này có người thấy người lái xe từ bên kia lại đây em đi. Này rốt cuộc là ai hỏi ai lời nói. Lái xe a biên trường hy rũ xuống đôi mắt ở trong lòng hung hăng tạp quyền. Nàng ngày hôm qua tới khu mới là không có mang máy xe, trường lão bản lại nói ra điểm này. Có thể thấy được không phải nói dối nhưng trái lại, nếu là người có tâm thuận thế cha đi xuống, này tất nhiên chính là một cái lỗ hồng, là nông trường tồn tại chứng cứ chi nhất. Nàng đã rất cẩn thận, ly khu mới còn có hảo xa liền xuống xe, như thế nào còn bị người nhìn đến. Chẳng lẽ có người cùng nàng giống nhau, vì chỉ gà vịt mãn thế giới đi bộ. Nguyên lai like là như thế này a Trường Lão Bản nói, việc này xong rồi, kia Trương Kim Cương. Biên Trường Hy liếc hắn một cái, làm bộ làm tịch mà cảm khái. trương Lão Bản thật là cái quan tâm công nhân hảo Lão Bản, nhưng xin lỗi chính là ta thật sự chưa thấy qua cái này. trương Kim Cương tay Ngọc Phòng nói, ta đảo thật là có một con. Trường lão bản hạ nheo mắt uống lên nước miếng, khách khí mà nói tuy rằng có chút mạo muội nhưng biên tiểu thư có thể hay không làm ta nhìn xem vòng ngọc. Hắn giải thích nói, chúng ta cũng là nghe nói biên tiểu thư vòng tay cùng kim cương cái kia có điểm giống, mới có thể cho rằng vòng tay là bị ngươi mua đi. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy vừa thấy, nếu xác định không phải cùng chỉ nói ta cũng hào mặt khác đổi cái ý nghĩ tìm người, biên tiểu thư cũng không cần bị hiểu lầm. chương năm ba quân khu lại nhất ba người tới. Nghe ngươi lời này ý tứ, nếu là cùng chỉ, vậy nhất định là ta đem cái kia trương kim cương như thế nào đĩa Biên trường hy đùa nghịch cổ tay áo, dương mắt lạnh lạnh mà liếc trương lão bản liếc mắt một cái. Người này rốt cuộc là tìm vòng ngọc vẫn là tìm người nào, ta nghe nửa ngày liền không nghe minh bạch ngươi trung tâm tư tưởng Trường lão bản câu chuyện liền ngạnh trụ thậm chí còn có điểm thẹn quá thành giận, này nữ thật sự quá không hảo làm. Biên trường hy chuyển biến tốt liền thu, buông tay, hai chỉ vòng tay giống không giống ta không biết nhưng không có khả năng là cùng chỉ là được rồi, ta vòng ngọc là vong mẫu di vật gia tộc rất nhiều người sớm tại vài thập niên trước liền gặp qua, không có khả năng là hai năm trước mới có, hơn nữa tiếc núi chính là. Cái gì, trước đó không lâu vòng tay bị ta quăng ngã nát, nát, đúng vậy, liền ở phía trước thiên, lúc ấy cố đội trưởng kỳ cá nhân đều ở, bọn họ tận mắt nhìn thấy, thật là nát đầy đất đâu tái hào thở thụ công chỉ sợ đều đua không đứng dậy. Này khoan thai ngữ điệu kêu Trương lão bản trong lòng thật mạnh nhảy dựng nát. Kia kia hắn như thế nào cùng đầu như công đạo Hắn mày nhăn lại âm trầm mà mịt mờ mà nhìn nhìn biên trường hy kia, luôn có mảnh nhỏ đi. Ngọc đều nát nhìn cũng là đánh cục vật hao tổn tinh thần ta liền ném xuống, ném tới ở giang thành cái nào thùng rác ta cũng đã quên. Biên trường hy nói, sớm biết rằng Trương lão bản muốn nhìn ta liền lưu đi lên thật là đáng tiếc. Trường lão bản cảm thấy câu này đáng tiếc là ở châm chọc chính mình giống nhau. Hắn cường cười cũng là không có biện pháp sự, nếu biên tiểu thư chưa thấy qua kim cương, có lẽ hắn còn ở giang thành địa phương nào ngốc, có lẽ đang ở tới rồi trên đường, ta thử lại thông qua khác phương pháp tìm hắn. Cái này điền ra hưng án tử, như thế nào còn có vấn đề? ha hả quang ta tin tưởng biên tiểu thư sẽ không giết người cũng vô dụng a còn phải chờ thi kiểm báo cáo gì đó, biên tiểu thư lại đem án kiện quá trình nói một lần. Lão ra hỏa, biến sắc mặt cùng phiên thư giống nhau. Biên trường hy đặt ở trên đùi đôi tay, hai căn ngón trỏ đúng rồi đối âm thầm hít vào một hơi, hơi hơi mỉm cười, hảo a Lại thẩm vấn một hồi, trường lão bàn kêu biên trường hy an tâm chờ đợi điều tra kết quả chính mình cầm lục có khẩu cung vở đi ra ngoài. Chờ môn đóng lại, biên trường hy bên môi ý cười hoàn toàn biến mất nàng đôi tay xoa ở trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi ánh mắt nặng nề mà đầu lạc mặt bàn. Những người này... lại soát người lại lục soát đồ vật không có tìm được vòng ngọc đại khái sẽ cho rằng chính mình đem vòng ngọc giao cho người nào đó bảo quản cùng chính mình đồng hành chỉ có cố tử sáu người hơn nữa một cái lâm dung dung trần gia tứ khẩu còn chưa đủ tư cách mà bọn họ đều nhìn thấy vòng ngọc hủy hoại một màn đường kính thống nhất dưới người bình thường cũng nên tin nhưng cái này trương lão bản hiển nhiên không giống sẽ dễ dàng từ bỏ người còn có cái kia trương kim cương hắn là hư cấu vẫn là thực sự có như vậy một người chạy tới giang thành nhưng chính mình không gặp được Mấu chốt là những người này vì cái gì muốn vòng ngọc bọn họ đã biết nhiều ít, vì cái gì biết. Lần này là giả mù sa mưa mà kể chuyện xưa, tiếp theo bọn họ còn sẽ có cái gì thủ đoạn. Ai, nàng cảm thấy chính mình có đủ xui xẻo. Mở ra nông trường lúc ấy thiếu chút nữa đem chính mình lộng chết lần đầu tiên ra tay thu xe bồn chở xăng, bị trương hổ mấy người uy hiếp vào một cái đại siêu thị, cố tình người nhiều mắt tạp ý tự ý tứ hơi chút thu điểm vật tư còn kém điểm bị cố tự nhìn thấu bất quá là muốn nhận mấy chỉ gà vịt làm loại, lại gặp gỡ loại chuyện này khó khăn bình yên thoát thân, lại bị coi như giết người phạm câu lưu, sau đó lại phát hiện không biết từ khi nào khởi có người đánh tượng vòng ngọc chủ ý. Nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là vòng ngọc đã nát nông trường vô hình hóa, nếu không lúc này một chút đường sống cũng không có. Hiện tại sao, đi một bước tính một bước đi. Biên trường hy này nhất đẳng cũng không chờ lâu lắm, đại khái qua một giờ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời trở nên thực ảm đạm là lúc bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có vài đạo nói chuyện thanh, trong đó mơ hồ hỗn loạn một cái trầm thấp quen thuộc thanh âm. Môn bị mở ra, rất nhiều người xuất hiện ở cửa, dáng người anh lãng suất chúng cố tự thình lình liền ở trong đó. Hắn bên người một cái văn nhã tuấn tú nam tử cười nói, ta nói không sai đi, không ai dám phía đối diện tiểu thư vô lễ, này không hảo hảo sao. Cố tự nhanh chóng quét biên trường hy liếc mắt một cái, lạnh lùng biểu tình rốt cuộc hơi có điều hòa hoãn, đối nàng thoáng gật đầu, đối tuấn tú nam tử nói, đa tạ khúc thiếu, không biết ta khi nào có thể mang nàng đi. Mặt sau một người cười nhạo một tiếng, cố tự ngươi lầm đi, này khu mới hiện tại là ta định đoạt. Hắn đi vào tới, đúng là thiếu kính, khinh thường lại phẫn hận mà nhìn xem hai người. Tập người thẩm án cũng là ta chức năng, khúc thiếu tuy rằng là tổng tư lệnh công tử tay cũng không thể duỗi như vậy trường. Bị gọi khúc thiếu khúc nam ôn hòa mà cười, thiếu thiếu đừng hiểu lầm, khúc mỗ không dám vượt quyền, chỉ là ta làm một cái đảm bảo người, bảo biên tiểu thư đi ra ngoài, này giống như không trái với các ngươi quy củ. Không được. Hiếu kính quả quyết nói, án này tính chất ác liệt đã chết mười mấy cá nhân, nếu không phải không nghiêm tra, về sau ai đều dám giết người phóng hỏa, luật pháp ở đâu. Người các ngươi xem cũng xem qua, hiện tại các ngươi có thể đi trở về. Hắn ngăn đầu, vài cái ăn mặc cảnh phục người vạm vỡ nối đuôi nhau mà nhập làm ra tiễn khách tư thái, khúc nam không chút để ý mà cười cười, vốn dĩ người ta nước giếng không phạm nước sông, người kính khúc mỗ một phân, khúc mỗ cũng cho ngươi mặt mũi, về sau đại gia giao tiếp cơ hội có rất nhiều, nháo đến quá cương, chúng ta bậc cha chú ra mặt thượng cũng khó coi. Nhưng thiếu thiếu như vậy tương bức nói như thế nào, khúc mỗ cũng đại biểu cho quân phân khu tổng tư lệnh bộ đâu. Vừa dứt lời, lại một đội người xoát xoát vọt vào tới quân trang bộc lộ quan điểm, bước đi dày nặng đứng yên liền bang mà mang sang thương tới. thiếu kính người cả kinh cũng sôi nổi lấy ra súng lục đều không cho phép nhúc nhích. Văn phòng nội thiết huyết rằng co không khí một ngưng, biên trường hy cũng đứng lên, cố tự đi đến bên người nàng, không có việc gì đi. Không có, biên trường hy nhíu mày nhìn giữa sân, đây là có chuyện gì? Nàng tuy rằng đánh giá cố thực khả năng sẽ nghĩ cách hỗ trợ nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này một bộ trường hợp này có thể hay không nháo đến quá lớn. Cố tự nhìn xem bên kia trong mắt không hề gợn sóng, đừng lo lắng, bọn họ có căn bản mâu thuẫn chỉ là đuổi ở ngươi nơi này đối thượng. Phải nói, biên trường hy sự bị bọn họ lấy đảm đương làm đánh giá một cái ngôi cao. Khúc Nam tiến lên hai bước ở thiếu kính bên lỗ tai nói, các ngươi phụ tử đánh ý kiến hay, tưởng đem khu mới biến thành nhà các ngươi chính mình khu mới, động tác nhỏ không ngừng còn chưa tính, bước cho đỗ trung hải né xa ba thước cũng không có không dậy nổi. Nhưng muốn ở quân đội đến tiền đề cao lực ảnh hưởng. Tấm tắc, làm công, thật là buồn cười, hiện tại ai còn nguyện ý phản ứng các ngươi, nhân gia nhất thời chịu thua chỉ là sợ phiền toái, ngươi thật đúng là lấy chính mình đương lão đại. Ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại ngoan ngoãn thả người, nếu không đừng trách ta một chút thể diện cũng không cho ngươi lưu Hiếu kính tức giận đến sắc mặt xanh mét cũng hung tượng hạ giọng khúc nam ngươi đừng quá cản dỡ, nơi này chính là địa bàn của ta Người mới mang theo vài người tới Quân vân khu bởi vì còn có rất nhiều sự vụ muốn xử lý Còn muốn đại chỉnh đốn một phen, cho nên còn có vài thiên tài quá đến tới Cho nên bọn họ nơi này thời gian thượng tương đối dư giả Định có thể ở quân đội tới phía trước đứng nghiêm nền móng Ai biết mới đem đỗ trung hải cái kia đạo phòng ở đuổi xuống đài, khúc nam gia hòa này đột nhiên mở ra hai chiếc xe liền tới đây còn nói cái gì thẩm cha, làm hại hắn chờ tay không kịp. thẩm ngươi muội gần nhất liền một bộ đương gia chủ nhân Đức Hạnh quản đông quản tây quản đến lão từ trên đầu, hắn đảo muốn nhìn hai chiếc xe có thể mang bao nhiêu người lại đây, chọc nóng nảy hắn một phát súng bắn chết trước. chương 54 con kiến, bay tới cự trùng, khúc nam mặt hơi hơi chìm xuống. Bọn họ quân đội tuy rằng đạn nhiều binh đủ, nhưng ở dân chúng gian cũng không so một cái cục công an tới có uy tín, hơn nữa rất khó lướt qua chính phủ trực tiếp quản lý người sống sót, trừ phi xé rách ra mặt làm quân chính. Nhưng tô thành phương diện đều còn không có loại này động tác phụ thân hắn, giang thành tổng tư lệnh khúc tiến tới cũng không dám làm chim đầu đàn, nhưng cứ như vậy bọn họ liền rất bị động thực có hại. Rõ ràng chính yếu bảo vệ lực lượng là bọn họ quân đội, lại không chiếm được thực quyền, dân chúng chỉ nhận đồng tiêu ra người như vậy, chờ tới rồi Tô Thành, một khi những người này lòng dạ hiểm độc cùng Tô Thành liên hợp lại làm hư cấu, chính trị thượng lại động động tay chân, Giang Thành 10 vạn nhiều quân đội chỉ có thể một ngụm một ngụm bị ăn luôn, mà khúc ra người đem hai bàn tay trắng. Bọn họ cần thiết được đến Giang Thành quần chúng duy trì. Đầu tiên là dọn rớt tiêu ra khối nhất chướng mắt chướng ngại vật. Nhưng cũng không thể quá cường ngạnh thiếu kinh cái này dế nhũi chọc mau hắn, chính mình cũng sẽ không có hào quả từ ăn. Hắn nhìn cố tự liếc mắt một cái, hòa hoãn một chút, đang muốn nói chuyện, trương lão bản vội vàng chạy tiến vào, vừa thấy cái này trận trưởng vội nói, đại gia bình tĩnh. Bình tĩnh, thiếu thiếu, khúc thiếu đại gia chuyện gì cũng từ từ, hà tất biến thành cái dạng này. Khúc nam xem hắn, vị này chính là... Khúc thiếu hảo tệ người chính là khu mới một tiệm nét lão bản kẻ hèn họ trương, trước kia cũng là thiếu cục trưởng thủ hạ một cái tiểu hình cảnh, nhận được thiếu thiếu để mắt hiện tại nhân thủ khan hiếm liền đi theo làm công chạy chân, biên tiểu thư bên này ghi chép chính là ta làm. Trường lão bản vẻ mặt nịnh nọt, thiếu kính hừ lạnh một tiếng, báo cáo ra tới đi. Người có phải hay không biên trường hy giết hắn cuồng cấp trường lão bản đưa mắt ra hiệu. Phía trước trào biên Trường Hy, một là chịu trương lão bản khuyến khích nhị là phía đối diện Trường Hy cái này thanh lãnh tiểu mỹ nữ có điểm ấn tượng rất tò mò nàng là như thế nào giết người, đệ tam là tận hết sức lực mà đề cao cảnh sát ra kính suất cấp khu mới người tạo một loại bọn họ chức quyền còn ở thực có thể làm sự hơn nữa công chính vì dân hình tượng. Chính là khúc nam một liên lụy tiến vào việc này tính chất liền không giống nhau tuyệt đối không thể liền như vậy vô cùng đơn giản làm khúc nam đem người mang đi nếu không không phải rõ ràng chính mình sợ hắn sao. Trường lão bản trong lòng bất đắc dĩ thi kiểm không phải chuyên nghiệp pháp y làm có kinh nghiệm hình cảnh là có thể nhìn ra những người đó là chết như thế nào trong tay này phân thi kiểm báo cáo cũng là viết tay lên, làm bộ đảo không khó, nhưng vấn đề là hắn có thể sao? Hắn cũng không phải là thiếu kính kia đồ nhà quê, hắn biết rõ hiện tại này thế đạo ai trong tay có lực lượng ai lời nói quyền liền đại, ai trong tay có quân đội kia ai chính là thổ hoàng đế. Giang thành tổng tư lệnh tuy rằng ở tô thành trước mặt không quá lớn xem đầu, nhưng cùng chức quyền phân tán, lúc này càng là phe phái san sát công an chỉ an hệ thống so sánh với quả thực chính là xe tăng cùng bộ binh khác nhau. Sở dĩ sợ đầu sợ đuôi, đó là chính trị thượng suy xét một khi kéo ra tầng này ra, hừ hừ. Đừng nhìn khúc nam chỉ có vài người, nhưng một khi hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, đừng động có chứng cứ không chứng cứ, hắn lão từ có thể tự mình để thương đem nơi này mọi người toàn tiêm. Cho nên lại không cam lòng như vậy thả chạy biên trường hy, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật nói kinh thi kiềm cùng hiện trường bắt trước Điền Gia Hưng tuy rằng cùng biên tiểu thư từng có vật lộn tiếp xúc nhưng không phải chết ở biên tiểu thư thủ hạ biên tiểu thư cũng là xuất phát từ phòng vệ chính đáng, hiện tại có thể đi rồi. Chậm trễ biên tiểu thư thời gian, thật sự là xin lỗi. Cuối cùng một câu là phía đối diện trường hy nói, thiếu kính thiếu chút nữa khí thạc, khúc nam cười nói, sớm nói ra không phải kết sao. cố đội trưởng chúng ta đi thôi. cố tự mang theo biên trường hy đi ra ngoài. cái kia tinh anh nam còn riêng đưa tới biên trường hy bao cố tự như cũ là thuận tay tiếp nhận. khúc nam tay duỗi ra, làm ra thỉnh động tác cố đội trưởng ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Tiếu kính còn căm giận mà tưởng ngăn trở trương lão bản kịp thời giữ chặt hắn, lắc lắc đầu tiếu thiếu không thể, ngươi không thấy được khúc nam đối cái kia cố tự khách khí lấy lòng thái độ. Phòng trừng hắn có cái gì địa vị, liền tính ngăn cản khúc nam cố tự nói không chừng còn có hậu chiêu. Yếu kính ném ra hắn, hầm hừ nói còn không phải ngươi nói cố tự kia bang nhân là có bản lĩnh, đem biên trường hy chào trở về, bọn họ khẳng định muốn tới cầu tình, đến lúc đó đem bọn họ thu nạp lại đây. Hừ, hiện tại xem ra bản lĩnh là có, đáng tiếc chính là quá lợi hại. Trường lão bản chua sót nghe huấn, trong lòng đã phẫn hận cười nhạo thiếu kính, lại là buồn bực không thôi, nhìn không ra tới biên trường hy hậu trường rất ngạnh, chính mình muốn bắt đến nàng vòng ngọc chẳng phải là càng khó. Nhưng cứ như vậy hắn càng nhận định thứ đồ kia quả nhiên như đầu nhi nói chính là kiện bảo vật. Bên này, cố tự hướng khúc nam nói lời cảm tạ khúc thiếu, hôm nay thật là đa tạ ngươi. Biên trường hy cũng đi theo nói lời cảm tạ. Khúc Nam vội nói, ngàn vạn đừng nói như vậy, có thể giúp được cố đội trường là khúc mỗ vinh hạnh, huống hổ lấy cố đội lớn lên nhân tài, khúc mỗ chỉ sợ là làm điều thừa. Hai người ở cửa dừng lại, mấy chiếc xe ba bánh từ hai cái cảnh sát dẫn theo công nhân đẩy mạnh tới, mặt trên chứa đầy vật tư cố thực cùng biên trường hy ánh mắt chẳng phân biệt trước sau mà nhìn chằm chằm qua đi, lại nhìn nhau, đều nhìn ra từng người trong mắt nghi hoặc cùng ngưng trọng Khúc nam chú ý tới tự cho là biết bọn họ ở kỳ quái cái gì, liền áp xuống thanh âm bắt đầu tố khổ tiếu kính người ôm đồm nhà ga lớn lớn bé bé sự vụ hẳn không thể hạt mè đại điểm sự đều phải quản, hắn như vậy cầm lông gà đương lệnh tiễn chỉ biết kêu dân chúng phản cảm Hơn nữa giang thành cục công an nhiều ít cái, thiếu tổng cục trưởng phía dưới người cũng không phải đều nghe hắn còn có những cái đó phòng trái đội, đặc cảnh thành quản linh tinh, bao nhiêu người nghĩ ra được phát ra điểm quang nhiệt ngày sau này khu mới chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Cố tự tán đồng gật đầu, này mâu thuẫn không giải quyết đi tô thành trên đường rốt cuộc là cái tai họa ngầm có yêu cầu cố tự địa phương khúc thiếu cứ việc mở miệng. Khúc nam liền rất là cảm động bộ dáng ai nha từ đâu ra sâu, sát này con kiến thành tinh đi, ai u cắn chết ta, mau tới hỗ trợ a Đột nhiên kia mấy chiếc xe ba bánh dừng lại, đầu ngón tay lớn nhỏ màu đen đồ vật tạo phản giống nhau. Không ngừng từ những cái đó giấy lăng dương trào ra, bắt được đến người liền cắn, trong nháy mắt bên cạnh xe vài người đã bị cắn được. Bởi vì ly đến tương đối gần, những cái đó hắc đồ vật lẻn đến trên mặt đất liền hướng biên trường hy bên này dũng, trong đó mấy chỉ đột nhiên bay lên tới, đầu đầu cháo lại đây. Biên trường hy vẫn luôn chú ý bên kia, lúc này hét lên một tiếng cẩn thận, một fan rút ra phía sau đao, đem phi ở đằng trước một con đánh rớt. Một con trẻ con nắm tay lớn nhỏ còn rán dường như sâu thi thể rơi trên mặt đất còn đang rung động, bị cắt ra bụng trào ra hắc thủy, đem gạch ăn mòn đến mắng mắng rung động. Biên trường hy chỉ tới kịp quét liếc mắt một cái còn lại con rán cũng đâm lại đây, nàng huy đao liền chém, lần này không chém chúng, nàng một tay che ở trước mặt tay trái vung lên, mấy điều hệ dây đằng quang đi ra ngoài, đem mấy thứ này bức lui. Còn rán nhóm ong ong truyền trong đó còn kèm theo cái đầu càng tiểu nhân hác ruồi bỏ, giống nhau đều là đỏ rực huyết mắt, trên người tràn đầy dịch nhầy, hướng mọi người phát xuống dưới, lướt trên một trận thanh phong. Khúc thiếu cẩn thận, khúc nam phía sau người phản ứng cũng mau, đem khúc nam vây quanh ở trung ương, trong đó một cái nữ phát ra một đạo cuột nước, xối mấy chỉ ruồi bỏ. Một cái nam thả ra mấy cái băng lăng, đáng tiếc cái gì cũng không đánh chúng. Dư lại mấy cái càng rứt khoát hồ to dơ lên đại đao cùng búa cuồng huy, lại chỉ có thể đem con rắn rồi bỏ thoáng bức lui. Còn có hai cái vừa thấy, dơ lên súng tự động liền bắn, nòng súng phun ra ngọn lửa cuối cùng thiêu hủy mấy cái phi trùng. Tình huống phát sinh đến quá cấp mọi người cơ hồ đều phản ứng không kịp, chỉ có thể đứng ở tại chỗ bị động chống đỡ, còn không có cái gì hiệu quả, đại đường còn có không ít người sống sót, đã đang liều mạng thét chói tai ôm đầu chạy trốn. chương 55 tranh lệch quá không công bằng. Biến dị trùng a biên trường hy đương nhiên sẽ không giống những cái đó tay mơ giống nhau, có dị năng đều sẽ không dùng, luống cuống tay chân, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm này đó bay tới bay lui cơ hồ lộ ra tiểu răng nhanh tới đồ vật đôi tay nắm đao tay mắt lanh lẹ mà phát chém. Đối phương phi đến mau, nàng chém đến càng mau, không lâu sau, nàng chân trước sớt đầy đất thi thể cạn. Chỉ là như vậy thể lực tiêu hao thật sự lợi hại, không trong chốc lát nàng liền thở hồn hển phi trùng số lượng lại giống như không thiếu nhiều ít. nàng một mặt huy đao đằng ra tay trái tới điều khiển trong cơ thể mộc hệ năng lượng hội tụ đến đầu ngón tay phân thành tinh tế từng luồng năm ngón tay một chương năm điều tế thẳng giống nhau dây đằng nháy mắt bắn ra ra tới triển hướng công kích ở phía trước nhất năm con phi trùng trong đó có hai điều thành công quấn quanh trụ phi trùng phi trùng rên gì rơi xuống còn lại ba điều thất bại nàng cũng không nhụt chí, năm ngón tay hợp lại một trương, lại phát ra năm điều Cái này kêu những người khác hoảng sợ không ngừng phi trùng thức khắc trở thành nàng luyện tập đối tượng. Cùng nàng giống nhau còn có cố tự. Phi trùng xuất hiện đệ nhất thời khắc hắn cũng không có hoang mang rối loạn lập tức ra tay, mà là híp mắt một bên chống đỡ một bên quan sát khúc nam những người đó phản ứng đều ở trong mắt hắn, sau đó hắn mới phát ra một cái hỏa cầu trong nháy mắt trong không khí xuất hiện một cái sạch sẽ tuyến lộ chỉ có cho tàn đi xuống rớt. Hắn tâm tư xúc động, lần thứ hai phát ra hai cái hỏa cầu, chỉ là này hai cái hỏa cầu bay ra đi lúc sau, ở không trung đột nhiên biến hình, lan tràn thành một mảnh ngọn lửa, ngọn lửa nơi đi đến, bùm bùm mà vang, mùi khét bốn phía tràn ngập con rán rồi bỏ thành phiến thành phiến mà đi xuống rớt. Biên trường hy vừa lúc thấy như vậy một màn, khóe miệng liền co giật muốn hay không nhẹ nhàng như vậy. Quá không công bằng, cố tự ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt khẽ biến, duỗi tay thấy nàng xả đến phía sau cẩn thận. Biên Trường Hy cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất đen nghìn nghịt thủy chiều dũng lại đây, là những cái đó con kiến, trời biết mấy chiếc xe ba bánh thượng như thế nào sẽ cất giấu nhiều như vậy con kiến cùng sâu, bên cạnh xe vài người mấy cái nháy mắt đã bị gặm ngã xuống đất toàn thân bò đầy con kiến, thê lương mà tê gào. Cố tự lôi kéo nàng lui về phía sau, tùy tay ném hai cái hỏa cầu tiến con kiến đàn, con kiến bị tạc lên, nhưng không có trong tưởng tượng mà thành phiến thiêu đốt. Biên Trường Hy nói, lửa đốt bất động chúng nó. Cố tự gật gật đầu, phát ra hai cái hỏa cầu giúp khúc nam bên kia giải quyết một mảnh phi trùng, hô, băng hệ, đông lạnh trụ con kiến. Khúc nam đang muốn cho hắn nói lời cảm tạ, nghe xong lời này cũng thấy được mau bước đến gót chân trước con kiến, vội la lên, lui ra phía sau, lui ra phía sau. a cương, chiếu cố đội trưởng nói làm, kia băng hệ nam tử vội hạ ngồi sổm. Hai trường trống ở trên mặt đất khẽ quát một tiếng, mặt đất mắt thường có thể thấy được mà kết thành miếng băng mỏng, đáng tiếc hắn năng lực hữu hạn, lớp băng lại mỏng lại đoàn khoảng cách đông lạnh trụ con kiến đại quân trình đổ còn có hảo xa. A cương vẻ mặt xấu hổ, cơ hồ dùng ra toàn lực nghẹn đến mức mặt đều đỏ con kiến mắt thấy muốn bỏ đến hắn trong tầm tay. Cố thực cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cùng bên người mấy người dị năng mới vừa thức tỉnh đó chính là hồng chuẩn cờ mơ rơ, nhất thời cũng không nghĩ tới này băng hệ như thế không được lực nhíu hạ mi. Biên trường hy liền sớm đoán được là như thế này, nàng tránh ra cố thực tay từ hắn bối thượng chính mình trong bao trào ra một lọ nước khoáng, một đao chém rất đỉnh chóp ném đi ra ngoài thủy chiếu vào con kiến đàn chung cái kia khu vực liền nhanh chóng kết băng. Khúc nam tinh thần rung lên, đối kia thủy hệ nữ tử nói A Nguyệt hỗ trợ. A Nguyệt theo tiếng mà ra, đôi tay rũi ra trong suốt thanh triệt dòng nước phun ở con kiến đàn thượng A Cương lại lần nữa hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn bàn tay đều trở nên oánh bạch hồi hồi khí lạnh thoát ra trên mặt đất vệt nước một tấc một tấc ngừng kết thành băng, đem bao nhiêu con kiến chặt chẽ định trên mặt đất. Còn có cá lọt lưới, chảo búa kia nam tử lao tới, chảo một búa một cái mà nện xuống đi, đại địa đều bị hắn chấn động. Thực mau, phụ cận phi chung cùng con kiến đều bị giải quyết có không ít đuổi theo cái khác người sống sót đi, nhảy nhót lung tung toàn bộ lầu một loạn thành một đoàn, còn hảo nhà ga nông dân công hộ vệ đội thực mau xuất hiện tiếp theo những cái đó các cảnh sát cũng xuất hiện. Cố tự thấy trường hợp có khống chế, đối khúc nam nói, chỉ sợ ta đồng bạn cũng bị công kích ta đi về trước. Khúc nam chạy nhanh gật đầu cố đội trường đi thôi, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi. cố tự xua xua tay, cùng biên trường Hy bước nhanh đi ra nhà ga xuất khẩu. Lúc này đang lúc gió lạnh tập mặt xương chiều vẩn đục trên đường lại là loạn lại là du đã mục đích không rõ người, nhất phái tiêu điều. Cái này mất đi nguồn điện thế giới một ngày hắc liền không thấy sinh cơ, nơi trốn ẩn nút nguy hiểm, này nguy hiểm có đến từ những cái đó xấu xí thang thi, cũng có đến từ đều là người sống sót mọi người. Mà từ giờ trở đi, lại xuất hiện một cái biến dị sâu. Thật giống như một cái đạo hòa tác giống nhau, nhà ga xuất hiện những cái đó sâu, đường cái thượng cũng ngẫu nhiên chợt lóe mà qua nào đó loài bò sát hoặc là động vật mấy cái từ nhà ga chạy trốn ra tới người đã bị mấy chỉ phi hành con rắn đuổi theo nơi nơi chạy, cuối cùng cười quần áo tới lại là ném lại là đánh thế nhưng cho bọn hắn đánh chết hai chỉ. Cố tự ấn tai nghe ở liên hệ khâu phong bọn họ, một bên hỏi, những cái đó con kiến là chuyện như thế nào? Nhìn dáng vẻ là biến gì? Biên trường hy nói, hai người đi được thực mau, mấy chỉ không biết chết sống màu đen giáp xác trùng không biết từ cái nào góc bỏ ra tới, bổn bổn giống như sẽ không phi. Nàng một đao một cái chém chết dùng một cây tế dây đằng cột lấy một con treo lên xem thật là nguyên lai like sâu bộ dáng. Chính là cả người dịch nhầy còn lớn thật nhiều lần, này chỉ giáp sát trùng có một cái trứng vịt như vậy đại, đôi mắt màu đỏ tươi màu đỏ tươi, người thường nhìn nhất định cả người mạo ngật đáp. Cố tự nói, hàm răng còn rất sắc bén. Hắn nhớ tới nhà ga bị con kiến cắn đến đầy đất lan lộn những người đó, đáy lòng cũng có chút phát lạnh, nếu mấy thứ này cắn người cũng sẽ khiến người cảm nhiễm biến thành tang thi kia không phải khó lòng phòng bị. Ngoài ra, sâu biến dị lúc sau chẳng những cái đầu tăng nhiều, lực công kích cùng tốc độ cũng là gia tăng mãnh liệt nếu thay đổi vốn dĩ liền rất hung hãn cầu, lang chờ động vật. Xe đầy người hẳn là không biết trên xe có vài thứ kia, bằng không cũng sẽ không cũng chưa tránh thoát. Thuyết minh trong dương thật là vật tư, nhưng như vậy đại lượng sâu là nơi nào tới. Hắn hồi ước chỉ ra một cái điểm đáng ngờ. Biên trường hy liếc hắn một cái, người này đầu óc luôn luôn xoay chuyển mau. Nàng nhưng thật ra biết đại khái đáp án, phòng trừng là những cái đó vật tư có một cái con kiến oa cùng một ít con rán ruồi bọ hoặc là trứng, vừa lúc ở tiến ga tàu hòa kia một khắc biến dị tiêu hao rớt vật tư năng lượng nháy mắt biến đại, đây cũng là vì cái gì nàng cùng cố tự đồng thời cảm nhận được trong xe có năng lượng dao động. Như vậy đào cũng hảo, nàng còn nghĩ muốn như thế nào nhắc nhở cố tự bọn họ này hai ngày tiểu tâm lão thử gì đó, hiện tại là không cần. Khi nói chuyện hai người đã nhanh chóng xuyên qua một cái phố cố tự tai nghe rốt cuộc vang lên, hắn nghe xong nói, khâu phong bọn họ cũng bị công kích có hai đầu trậu rửa mặt đại lão thử cùng một hoa con rán. Này nhưng không hảo chúng ta đi nhanh, biên trường hy vừa muốn nhanh hơn nện bước tối sầm ảnh đột nhiên từ trong một góc nhảy ra tới, ngao ô kêu phát xuống dưới, nàng cả kinh sinh sôi ngừng nện bước còn mau lui hai bước trên tay dây đằng đánh đi ra ngoài. Cố tự so nàng càng mau, nghiêng sải bước lên trước một quả tiểu đao hàn quang chợt lóe phốc mà bắn trúng hắc ảnh, hắc ảnh về phía sau ngã ra trên mặt đất bắn vài cạnh ước chừng kéo ra 2 mét xa. Bang, biên trường hy dây đằng ném ở cố tự đầu vai, vốn chính là nguy cấp trung ra tay, nàng hạ đủ 12 phần lực đạo quất thẳng tới đến cố tự quần áo cùng da thịt đều xé rách máu tươi tức khắc bừng lên. Nàng dọa sợ người không sao chứ, người lao tới làm gì. Cố tự nhíu nhíu mày, sắc mặt ở thời khắc đó có vẻ có chút trắng bạch cười khổ cười nói uy lực tương đương không tồi. Biên trường hy trừng hắn, ai kêu người cũng không thèm nhìn tới rốt cuộc nhân ra là vì chính mình, nàng nhịn xuống phía dưới nói, nhìn kỹ xem miệng vết thương, mơ hồ đều có thể nhìn thấy xương cốt có thể thấy được xuống tay chi tàn nhẫn. Nàng âm thầm lầm bầm một tiếng, giơ tay đè ở miệng vết thương thượng. Người đừng nhúc nhích, mươi 56 ô ô, nhân tính hóa chuột. Nàng đem năng lượng đều đều che kín bàn tay, sau đó mềm nhẹ mà hợp lại trụ kia phương miệng vết thương, dừng lại mười mấy giây, lại lấy ra kia đạo thảm thiết miệng vết thương đã không còn xuất huyết, tan vỡ ra thịt cũng thu liễm, chỉ là còn hơi hơi chảy ra huyết thanh. Biên trường hy nhìn xem chính mình huyết hồ tay, có chút không yên tâm hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Nàng là có thể cảm giác được không có đả thương gân cốt, nhưng rốt cuộc không lớn yên tâm, tương lai đệ nhất cường giả ở trên tay nàng xảy ra chuyện, loại cảm giác này sẽ thực tội nhiệt. Cố tự nâng nâng bả vai, không đáp phản nói, ta cho rằng mộc hệ chỉ là cứu trị công năng cường, không nghĩ tới công kích cũng lợi hại. Biên trường hy liền rất là tự đắc kia đương nhiên, bằng không ta thật có thể như vậy quang côn mà liền chạy tiến ga tàu hòa. Tự nhiên là đối chính mình có tin tưởng, đừng nhìn luôn đối chính mình không hài lòng, kỳ thật nàng cũng biết chính mình cái này trình độ không tồi, đặc biệt là trước kia tiêu hao quá mức quá dị năng, nàng cảm thấy dị năng cường một hai phân, sử dụng lên cũng càng đắc lực tự nhiên. vừa rồi kia một roi uy lực đạt ở ngày hôm qua liền xử không ra hai người nói chuyện đôi mắt lại đều nhìn chằm chằm kia đoàn đen tuyền to mọng vật thể là thứ gì cố tự đi lên đi muốn xem xét đến tột cùng biên trường hy cũng cùng qua đi cẩn thận giống như chính là lão thử trước đem nó sát thấu đi Nói còn chưa dứt lời kia đoàn hắc phì đồ vật mãnh nhảy lên, mất mạng mà hướng trái ngược hướng trốn, cố tự mắt phong phát lạnh, không thấy cái gì đại động tác, lại một quả tiểu đao tật bắn mà đi, một phen đem tên kia đinh trên mặt đất. Hai người bước nhanh đi lên vừa thấy quả nhiên là một con lão thử, nhưng đều không phải là chậu dừa mặt đại như vậy khoa trương, chỉ là so bình thường chuột lớn hơn 2-3 lần, ra lông lại hắc lại hậu dơ đến không thể nhìn thẳng, xúc thành một đoàn hình như một con bowling giống nhau run bẩn bật. Cố tự hai thanh tiểu đao, một phen từ nó hàm dưới thấu nhập thẳng chỉ yếu hại. một tay đem này chân sau bên phải đóng đinh trên mặt đất đều chuẩn đến không thể lại chuẩn đỏ thắm huyết từ lão thử trong cơ thể tràn ra. Nhưng tuy là như thế này lão thử còn chưa có chết chân trước bái chấm đất quay đầu ô ô kêu to, đậu nành tạc viên tạc lượng mắt đen liên tục chớp chớp hai giọt nước mắt liền như vậy lăn ra tới thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Biên trường hy cùng cố tự hai mặt nhìn nhau chưa thấy qua như vậy nhân tính hóa lão thử. Hơn nữa, lão thử không nên chi chi kêu sao, Ủa, tính sao lại thế này, này chỉ lão thử nhưng thật ra thú vị, cố tự nói như vậy, trong tay ngọn lửa lại không chút nào hàm hồ chuẩn bị muốn đem ra hỏa này cấp thiêu chết. Lão thử trong mắt lộ ra nồng đậm bi phẫn chi tình, trừng mắt cố tự đầy mặt lên án ai oán, lại quay đầu sốt ruột mà chiều biên trường hi múa may móng vuốt này quính lên đảo rốt cuộc chi chi chi mà kêu tựa như người nóng lòng giải thích giống nhau. Nhưng nó một kích động miệng vết thương liền xé rách đau đến thẳng hừ hừ, nước mắt không cần tiền tựa mà lăn xuống tới, thật sự là hảo không đau thương thê lương. Biên trường hy vội nói, trước đừng giết nó. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, nghe nói có người có thể thuần hóa biến dị thú làm này trở thành chính mình sủng vật cái kia thực giỏi về tổng kết thủ đô ban biên tập thực mưu lợi mà từ đã từng thu chân trong tiểu thuyết tìm ra một cái từ xưng là linh thú nhưng đó là khi nào mới ra tới đồn đãi. Mà thế 5 năm, năm lúc sau đi, hơn nữa bởi vì hiếm thấy, cũng bởi vì vân hoa căn cứ kiến tương đối hẻo lánh, rời xa thủ đô Đằng Dương căn cứ, mà cường giả chân chính cùng ân oán tranh cãi tin tức bát quái 89 thành đô tụ tập ở Đằng Dương căn cứ, có thể thuần phục linh thú nghiêu nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, này đây biên trường hy mãi cho đến chết đều chỉ xa xa gặp qua hai lần linh thú. Kia thật là đứng đầu tồn tại. Linh thú sao đương nhiên là thông linh, thông tục điểm nói chính là nhân tính hóa, củi cái kia khoa học kỹ thuật của nhân cũng nhắc tới quá, đây là thuần hóa cơ bản tiền để cao dài biến dị thú cơ hồ mỗi người đều thực thông minh, nhưng thông minh cùng thông linh vẫn là có bản chất khác nhau. Lúc này biên trường hy nhìn này lão thử buồn cười biểu hiện trong lòng không khỏi sinh ra một cái vớ vẩn ý tưởng. Người xem nó có phải hay không ở hướng chúng ta xin tha. Cố tự nhìn thoáng qua, hiển nhiên đúng vậy. Nhưng ở hắn xem ra mặt thế buông xuống, tang thi hoành hành, liền con kiến con rán đều có thể cắn đến người nhảy nhót lung tung, xuất hiện một đầu sợ chết sẽ xin tha rớt nước mắt lão thử, liền thật sự không mới mẻ. Hắn không rõ biên trường hy vì sao đối cái này cảm thấy ngạc nhiên. Ta xem này lão thử thực không tầm thường, tuy rằng biến dị quá, nhưng không giống cuồng bạo ăn người cái loại này, trước đừng giết nó hảo sao. Biên trường hy vừa nói vừa ngồi xổm xuống đi, cố tự không khỏi cảnh giác lên, tiểu tâm nó bắt ngươi. Lão thử giống như nghe hiểu hắn nói, chiều hắn mắt trợn trắng, tiếp theo lại bi bi thương thương mà chiều biên trường hy lay chi trước mềm mại kêu to ướt dầm dề đôi mắt chớp chớp đáng thương vô cùng. Biên trường hy không khỏi vui vẻ, hay là thật làm nàng nhặt được bảo chính là linh thú cho dù ở mặt thế năm năm sau cũng là thưa thớt lợi hại thả nghe nói mỗi người ngạo khí đến không được có thể bị thuần phục trăm không tồn một cái khác không phải cường đại đến nhân loại không làm gì được chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. hiện tại mới mặt thế ngày thứ sáu như thế nào liền xuất hiện vẫn là như vậy một cái xấu hoặc không cốt khí phì lão thử nàng hỏi lão thử ngươi muốn cho ta thả ngươi ừ ừ ngươi nghe hiểu được ta nói ta thả ngươi ngươi sẽ thương tổn chúng ta sao ừ ừ Hảo đi, biên trường hy hoàn toàn không thể cùng nó câu thông, nhưng nàng cảm thấy tiểu gia hòa này nghe hiểu được chính mình giảng nói, nàng vươn một ngón tay ở nó trước mắt quơ quơ, nó cũng không có táo bạo mà nhào lên tới gặm trong ánh mắt cũng không cái loại này đối đồ ăn, ngược lại một đoàn nhu mềm, làm nũng giống nhau đem mặt dán ở nàng đầu ngón tay thượng cọ cọ ánh mắt chân thành cầu xin. Biên trường hy ánh mắt không khỏi mềm hóa xuống dưới cố tự nhưng thật ra nhíu nhú mày, này lão thử một khuôn mặt thật sự là dơ thật sự nào. biên trường hy xem lão thử miệng vết thương còn ở đổ máu do dự một chút ruỗi tay ở đầu của nó thượng sơ sờ một đạo lực quang thầm thấu đi vào nàng có thể cảm nhận được lão thử có ý thức mà hấp thu nàng mộc hệ năng lượng hơn nữa toàn bộ điều động đến nghiêm trọng nhất thương chỗ nó tình huống hơi ổn định thoải mái mà lại cọ cọ biên trường hy lòng bàn tay mí mắt lại rất cố hết sức tựa mà chậm rãi hợp nhau tới lại lập tức nâng lên tới lưu luyến mà nhìn biên trường hy như thế lặp lại vài lần biên trường hy thở dài thả nó đi Nàng đảo rất tưởng đem nó mang về, nhưng ai biết có phải hay không linh thú đâu, lui một bức nói, thật sự là vạn chung vô nhất linh thú, nhưng nếu là không có hảo ý đâu, xem nó như vậy nại đánh, liền biết hẳn là có nhất định bản lĩnh, nếu là tưởng chơi xấu mang theo trên người quả thực khó lòng phòng bị. Biên trường hy rất có tự mình hiểu lấy, nàng không phải mang sủng vật liệu áp không được loại này thiên tài, hơn nữa này lão thử phản phất ngay từ đầu giống như là bôn nàng tới, này liền thực khả nghi, nàng tự nhận không có gì mị lực. Chẳng lẽ là bởi vì trọng sinh, biên trường hy trong lòng triển khai liên tưởng, bên này cố tự nhìn nàng cùng hắc lão thử hỗ động nghĩ nghĩ, không giết nói liền mang về đi. Này lão thử cổ quái cùng với nhớ thương nó khi nào tái xuất hiện, không bằng đặt ở dưới mí mắt. Biên trường hy ánh mắt sáng lên, cố tự đáp ứng liền dễ làm kiếp trước cố thực cũng có linh thú, một đầu băng hệ thật lớn tuyết lang, nói cách khác người này có mang sủng vật tiềm chất, có thể lộng tới sủng vật người. Không đơn thuần chỉ là là tự thân thực lực cường đại hơn, hơn nữa người này trên người phải có có thể làm linh thú nhận đồng thích khí chất. Có cố tự ở, sẽ không sợ lão thư tạo phản đi. Cố tự lưu loát mà rút ra đau, làm đau lão thử, lão thử trợn to mắt quay đầu chiều hắn hung ác mà tí tí nha, sau đó hướng tìm kiếm an ủi giống nhau chiều biên trường hy bỏ đi. Cố tự một phen ấn xuống nó, nắm khởi nó phần lưng ra lông, cũng không chê nó dơ xấu, một tay kia nâng nó mông cùng hai điều chi sau, lúc này hắn đột nhiên ngẩn ra một chút biên trường hy hỏi làm sao vậy. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 57 cắn thương, có thể hay không thi hóa. cố tự cùng lão thử mắt to chừng mắt nhỏ một lát sau mới không xác định nói có một loại rất quen thuộc cảm giác quả nhiên đây là dễ dàng mang sùng vật thể chất sao biên trường hy cũng không nghĩ nhiều từ cố tự bối thượng trong bao nhảy ra một cái khăn lông đem nó bao một bao đi cố tự đem lão thử bao lên nhẹ nhàng phùng ở trong tay lão thử cũng tùy ý hắn làm chỉ là thực gian nan mà hướng trong lòng ngực hắn toàn tìm cái hào vị trí liền rất là hưởng thụ mà lẳng lặng oa cái này làm cho biên trường hy càng hiếm lạ Chậm trễ như vậy một hồi, hai người càng mau mà trở về đuổi, bọn họ nơi cái kia trên đường còn ở những người khác, lúc này đã hỗn loạn bất kham thật nhiều người đều ở đánh sâu, hoặc là bị truy đến cắn đến quỷ khóc sói gào. Võ Đại lang ở cự cách đó không xa giúp đỡ mọi người đối phó vài thứ kia cố tự xa xa cao giọng lão võ thế nào. Võ Đại lang một đống hòn đất tạp chết một đoàn không biết cái gì sâu, còn lại sâu tựa hồ cảm giác được người này khó đối phó, bao quanh loạn chuyển vài cái bay nhanh bỏ đi rồi. Võ Đại Lang nhìn đến cố thực cười nói, đội trưởng đã trở lại, biên tiểu thư không có việc gì đi. Tiếp theo nói, không biết nơi nào chui ra tới một ít con dẹp chính là vừa mới bắt đầu chờ tay không kịp hiện tại chúng ta trái lại đuổi theo chúng nó đánh đâu. Vừa lúc trong phòng truyền ra khâu vân vừa bãi cười to, nhìn một cái ta bắt lấy nó. Mọi người đều tụ ở lầu một bàn ghế lung tung rối loạn mà đảo nơi nơi là đánh nhau quá dấu vết còn có cực đại con rán cùng con kiến gãy chi tàn cánh tay, này một khối kia một chút càng cổ quái chính là trong không khí hơi nước tràn ngập bay một cổ nồng đậm vịt canh khí vị. Một con cực đại lão thử kéo nửa thanh thân thể gian nan bò sát nhìn đến cố tự hai người tiến vào đầu tầm đại đỏ mắt sáng ngời, da lông tủng lên chi mà liệt đã mở miệng giọt nước đáp nha. Không đợi nó tiến thêm một bước khiêu khích một cái màu đen vật thể bay qua tới ở nó trên đầu một gõ, lại bắn trở về, biên trường hy theo qua đi vừa thấy, khâu phong trong tay cầm kia đồ vật đi tới cười nói a tự biên tiểu thư không có việc gì đi. Biên trường hy cười, bọn họ hỏi chuyện đều một cái dạng, nàng nói cố đội trường tới kịp thời ta thực hào. Nàng âm thầm nhìn khâu phong trong tay màu đen đồ vật giống cái hồi hình tiêu, nhìn không ra tới hắn còn có này tay công phu, mà kia chỉ nửa thanh lão thử đã bị gõ hôn mê. nàng ánh mắt xoay chuyển người thực thể cố tự bỗng nhiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt bóng dáng ngươi tình một cái cao cao gầy gầy sắc mặt tái nhợt nam tử đi tới đúng là đã hôn mê vài ngày bóng dáng hắn cứng đờ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười có chút kích động nói đúng vậy rốt cuộc tình hắn quay đầu nhìn biên trường hy ánh mắt trước lượng cảm kích cúi đầu thành khẩn nói biên tiểu thư ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được về sau có yêu cầu ta tổng an năm địa phương cứ việc mở miệng Biên Trường Hy chấp hạ mắt cố tự giải thích nói, bóng dáng nguyên danh kêu Tống An Năm, bởi vì quá phổ biến lại quá văn nghệ, từ tân binh tập huấn khởi đã bị người trêu đùa, sau lại chúng ta đều kêu hắn tên hiệu bóng dáng. Dùng tên thật làm hứa hẹn có thể thấy được là phi thường trịnh trọng. Đối loại này một là một hai là hai người, ngượng ngùng chống đẩy sẽ chỉ làm hai bên đều mất hứng. Biên Trường Hy nghĩ nghĩ. Không trả lời, mà là làm hắn vươn tay, chính mình nắm hắn tay phát ra một hệ năng lượng cảm thụ trong thân thể hắn. Cái loại này màu đen đồ vật đã hoàn toàn biến mất. Này hẳn là chính là khỏi hẳn đi. Nàng buông ra tay mỉm cười nói, hẳn là không có việc gì. Tuy rằng các người đội trưởng đã đã cho ta thù lao, lần này ta lại thiếu hắn một hồi. Bất quá chúng ta tách ra tính, ngươi những lời này ta nhớ kỹ, về sau có yêu cầu hỗ trợ ta liền không khách khí. Biên trường Hy vẫn luôn là khách khí mà xa cách không tiếc với biểu hiện ra chính mình sớm hay muộn muốn cùng đại gia đường ai nấy đi thái độ cho nên nàng nói ra này rất là thân thiện nói sau, mọi người đều có chút kinh ngạc bóng dáng tác đối như vậy dứt khoát lanh lẽ nữ từ lập tức ấn tượng rất tốt. Cố Từ cũng cảm thấy cao hứng, hắn vỗ vỗ bóng dáng bả vai, hai người nói cái gì đều không cần nhiều lời, nhưng kia nồng đậm huynh đệ tình nghĩa căn bản là không cần nói cũng biết. Hắn đột nhiên hỏi trần đại gia là bị thương. Đại gia lúc này mới nhìn về phía bị Trần Mẫu đỡ, sắc mặt xanh trắng dựa vào trên tường mau đứng thẳng không được Trần Đại gia Trần Hải Đào phụ tử cuống quýt đi đỡ, sao lại thế này? Trần Mẫu nức nở nói, bị cắn ở trên đùi, vừa mới cũng không dám nói ra phân đại gia tâm. Mọi người đều nhíu mày. Biên trường hy chấn định mà nói, dìu hắn ngồi xuống ta nhìn xem. Ốm quần cuốn lên tới, đùi phải mắt cá ngoài phía trên có hai cái sưng đến lão cao xanh tím xanh tím bao. Mạch máu vặn vẹo có thể thấy được mặt ngoài da thịt có xé rách khai vết thương, là bị nào đó tiểu động vật cắn xé quá dấu vết. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết đây là bị con kiến cắn, bị này đó biến dị sâu động vật cắn mấy khẩu vấn đề không lớn, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một cái giật mình, phía sau lưng liền căng chặt lên. Nàng cơ hồ không cần quay đầu lại, liền biết cố tự ở nhìn chằm chằm chính mình. Thật là, người này rõ ràng hứa hẹn quá sẽ không truy cứu chính mình tin tức nơi phát ra, nhưng xem hắn đều làm chuyện gì. Lầm rung rung không gian bại lộ, hắn còn ái dùng kia đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, đối đề phòng hắn chuyện này nàng đều phải thành phản xạ có điều kiện. Nàng âm thầm nghiến răng, trên mặt làm bộ ngưng trọng hỏi, đây là như thế nào làm cho? Giống như, hình như là bị con kiến cắn hai khẩu. Trần đại gia cố hết sức mà hút khí. Trần phụ run run hỏi, có thể hay không? Hắn là muốn hỏi có thể hay không biến thành tang thi. Biên Trường Hy trong lòng biết rõ ràng, gật gật đầu tay đặt ở hắn trên đùi cảm thụ một chút nàng phát giác chính mình mộc hệ năng lượng tiến vào người khác thân thể thật giống như một cái giò xét đầu giống nhau, ở bóng dáng đó là cảm nhận được hắc hắc điểm nhỏ, ở trần đại gia này liền phát hiện một ít màu xanh lục điểm điểm, đây là kiếp trước không có năng lực, nàng còn nói không rõ này đại biểu cái gì. Nàng bất động thanh sắc lắc đầu cùng bóng dáng tình huống không lớn giống nhau, khó mà nói, bất quá này con kiến đại khái có độc các ngươi xem, xưng đến như vậy cao, muốn hay không thử xem có thể hay không bài trừ nọc độc. Tựa như xử lý rắn độc cắn thương giống nhau, trần hải đào khẽ cắn môi, xem phụ thân hắn, vậy như vậy thử xem đi. Hai cha con đầy người căng chặt lại không biết nên như thế nào xuống tay, võ đại lang nhìn không được ta đến đây đi. Nói thuần thục mà thao tác lên, cắt ra, lấy máu, bài trừ nồng đậm máu đen. Biên trường hy xem máu đen lưu đến không sai biệt lắm, liền hỗ trợ xử miệng vết thương khép lại, sau đó băng bó. Nàng tinh thần đều tập trung muốn giấu diếm tiên tri điểm này, lại đã quên che giấu thủ pháp nàng băng bó lên thật sự quá lưu loát quả thực so mấy cái quân lữ xuất thân còn muốn lão luyện cố tự nhìn chăm chú nàng liền sau so một lúc lâu không dịch khai tầm mắt. Khâu phòng mấy cái tầm mắt ở hai người chi gian qua lại, ánh mắt tinh lượng như suy thư gì, chỉ có khâu vân cùng kẻ lỗ mãng giống nhau ha ha nói, nhất định không có việc gì tiểu con kiến cùng tang thi sao có thể giống nhau. Bất quá các ngươi xem này lão từ có thể hay không cắn chết người. Mọi người đều nhìn về phía trong tay hắn, nguyên lai hắn xoắn một con chuột lớn, kia lão tử ngão răng lành lạnh cực đại, đỏ mắt tràn đầy thô bạo, hận không thể một ngụm đem khâu vân tay gặm xuống tới, bất đắc dĩ bị khâu vân chế đến gắt gao, cơ hồ không thể nhúc nhích. Quả nhiên chậu rửa mặt thật lớn một con, nó thái độ nhưng một chút đều không hiểu hảo, biên trường hy băng bó xong, lên vừa thấy, phản ứng đầu tiên là đi coi trường tự trong lòng ngực lão thử, sợ nó giống nó đồng loại giống nhau đột nhiên cấp cố tự tới một ngụ. Nhưng nàng chỉ nhìn đến một chương dơ hề hề khổ ha ha chuột mặt chề môi vẻ mặt ghét bỏ buồn bực biểu tình, giống như vì chính mình cùng đối diện cái kia là cùng giống loài mà khó chịu. Đại gia theo nàng tầm mắt nhìn lại, mới phát hiện cố thực trên tay cũng đầy một con đen thui lão thử, bất quá, như thế nào tiểu nhiều như vậy. Còn có mặt mũi thượng kia biểu tình, nhưng cầu quái dối rắm. chương năm tám nhân tình, người tới lại ta hướng. Nhận thấy được mọi người chú ý, hắc lão thử mắt trợn trắng, lại cùng hồi khăn lông đi, đầu xúc ở hậu mau bên trong. Có đối lập mới biết được này chuột đen không giống bình thường, khâu vân chừng mắt nó, này, này lão thử. Nó có chút đặc biệt trước dưỡng nhìn xem. Cố tự sờ sờ chuột đen, đến nỗi ngươi trong tay này đầu giết đi, có thể hay không cắn chết người, có thể hay không khiến người thi hóa, nhà ga bên kia như vậy nhiều người bị thương, tin tưởng thực mau sẽ nghiên cứu ra cái kết quả. Trời chiều rồi, lưu vài người quét dượt chiến trường, những người khác chuẩn bị bữa tối, biên trường hy trên tay trước dính cố tự huyết, ở Trần Đại gia nơi đó lại lộng đầy tay máu đen, nửa dơ đi phòng bếp kêu Lâm Dung Dung hỗ trợ đảo điểm nước tới thầy. Trần mẫu xoa nước mắt cũng lại đây, thấy trong nồi vịt khô cần mà ở kia nấu, vội tắt đi khí than, ai nha ai nha, này vịt đều tiêu. Biên trường hy kỳ quái hỏi, như thế nào không phóng thủy. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều cười nhìn về phía bóng dáng, bóng dáng xấu hổ mà nói, là ta. Nguyên lai bóng dáng tỉnh lại thời điểm chính trực đại gia sát chuột diệt trùng, hắn không rõ tình huống trực tiếp từ lầu xuống dưới, vọt tới tình huống nghiêm trọng nhất phòng bếp một cái kích động. Hai nồi vịt canh liền như vậy làm hóa thành đầy trời sương mù thiếu chút nữa lẫn nhau đều nhìn không thấy lẫn nhau. Khâu vân không chút khách khí mà trêu chọc, người nghe nghe, nơi nơi đều là vịt hương vị, chúng ta đều cân nhắc đây là cái gì dị năng đâu. Bóng dáng bất đắc dĩ mà nhìn hắn, này tuyệt đối là vui sướng khi người gặp họa. Chỉ có biên trường hy trong lòng hiểu rõ. Đây là sương mù hệ đâu tương đương hiếm thấy một loại diễn sinh nguyên tố hệ cứ như vậy, chỉ cần nguyên cố tự 5 người tiểu đội liền ra bốn cái dị năng giả trong đó hai cái diễn sinh hệ, một cái đem biến thành diễn sinh hệ cố tự thật là gọi người ghen ghét cũng ghen ghét không tới. Trần Đại gia thương như biên trường hy dự đoán như vậy không có chuyển biến xấu, Đại gia nhìn chằm chằm một bữa cơm thời gian, dần dần đều yên lòng, dư lại chính là lão nhân chính mình tĩnh dưỡng. Đại gia vây quanh cùng nhau ăn qua cơm chiều, các hồi các phòng có dị năng, đều bắt đầu tu luyện lên. Biên trường hy trong phòng đen như mực, nàng ngưng tụ tâm thần đã phát vài đạo mộc thứ chính xác càng ngày càng tốt chỉ là lực đạo cùng sắc bén trình độ này đó còn cấp không tới. Nàng thầm nghĩ, so với cái này, dây đằng roi uy lực còn muốn đại rất nhiều đâu, chẳng lẽ về sau nàng muốn thường thường mà lấy căn dây đằng ném. Hảo đi cũng là hạng nhất kỹ năng. Nàng trong lòng luôn là nghĩ trường lão bản, nghĩ vòng ngọc nông trường, nghĩ trọng sinh lúc sau đủ loại, càng nghĩ càng có chút phiền muộn, rốt cuộc là ai muốn cướp nàng vòng ngọc. Luyện tập cũng luyện không nổi nữa, nàng lấy ra hộp sữa bò, nghĩ nghĩ đem trước kia thu hoạch đến, vẫn luôn đặt ở nông trường kho hàng hòa hệ tinh hạch lấy ra tới, biên uống sữa bò biên xuống lầu. Một bóng người ngồi ở cửa. Hôm nay nửa đêm trước là cố tự trực đêm, dị năng phụ gia hào thị lực sử biên trường hy có thể rõ ràng thấy, hắn đang cúi đầu trêu đùa kia chỉ phỉ chuột bên miệng là một mặt nhàn nhạt mỉm cười, còn lại biểu tình không rõ. Cố tự ngẩng đầu lên còn chưa ngủ, ngủ không được, biên trường hy đem hồng hạch ném cho hắn, chính mình kéo đem kế dựa ngồi ở một bên. Cái này là trước đây lộng tới, đối ta cũng vô dụng cho ngươi vừa lúc. Phì chuột nhìn đến nàng tựa hồ thật cao hứng, ngao ô một tiếng từ trên ghế nhảy xuống túm nàng ống quần thở hồn hền thở hồn hển tưởng hướng lên trên bò. Biên trường hy có nháy mắt xấu hổ, vật nhỏ này sức lực cũng thật đại, nếu không phải nàng là ngồi quần đều phải cho nó túm xuống dưới. Nàng cúi người bế lên nó, ra lông ngoài dự đoán xóa tông mềm mại, một cổ lục thần thanh hương xông vào mũi cố tự cho nó tắm xong. Nàng nhìn kỹ ai, nó là màu nâu. Nguyên lai kia thân mao ở tắm song sau biến thành tựa màu nâu lại tựa màu hạt rẻ nhan sắc nàng không phúc hậu mà tưởng kia khởi điểm hắc hắc chính là đến nhiều dơ a Hơn nữa này chuột giống như không phải chuột nhà, không biết là cái gì chủng loại, mao lại trường lại xinh đẹp liền cái đuôi đều lông xù xù, lớn lên rất là đáng yêu. Cố tự chuyển động hồng hạch oánh oánh hồng quang ở hắn đáy mắt chiếu ra mắt lạnh bắt mắt lưu hà, hắn hỏi này xem như thù lao. Đây là lòng biết ơn. Biên trường hy kiểm tra chuột đen miệng vết thương khép lại không, chuột đen lại đối nàng trong tay sữa bò cảm thấy hứng thú. Người tưởng uống cái này, nàng rút ra ống hút xé mở khẩu tử làm chuột đen vươn đầu lưỡi liếm, nó liếm hai hà cũng chỉ kém không đem toàn bộ vùi đầu đi vào, ba tân ba tân ăn ngon không vui sướng. Biên trường hy vui vẻ, ngẩng đầu đối cố tự nói. Người thỉnh khúc nam hỗ trợ thiếu hắn rất lớn một phần nhân tình đi. Lần này là ta thiếu ngươi. Nàng yên lặng mà tính toán, trọng sinh đến bây giờ, nàng thiếu thành hải tuấn một ân tình, bóng dáng thiếu nàng một ân tình xem như đi, đây là bóng dáng chính mình yêu cầu, biên trường hy đảo cảm thấy trọng hiện tại lại thiếu cố tự một lần. Cố tự cười nói, người giống như thực thích như vậy tính. Nhân tình lui tới vốn chính là nhân thế kết giao căn bản. Biên trường hy cảm thấy thực bình thường, không tính rõ ràng liền sẽ loạn rối loạn ta liền sẽ cảm thấy toàn thân đều là nợ giống nhau. Hiện tại thế đạo này, sinh tử thật sự đều là tầm thường, cùng với có quá nhiều tình nghĩa liên quan, không bằng từng vụ từng việc đều đo rõ ràng, đến cái thanh tịnh minh bạch. Cố đội trường cảm thấy như vậy không hảo sao. Cố tự cười cười kêu ta cố tự. Hành, hắn lại nói, ngươi thì thật không cần có áp lực cùng khúc nam giao hảo chính là ta muốn. Hắn vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn. Lúc trước ta vẫn luôn tưởng, nên như thế nào không giấu vết mà cùng Giang thành quân khu người đáp thượng giao tình phải nói ngươi giúp ta giải quyết một cái phiền toái. Biên trường hy ngẩn người, hắn là cố ý cùng Khúc Nam lôi kéo làm quen, lại còn có muốn không giấu vết nàng có chút không hiểu. Cố tự là lệ thuộc thủ đô đặc thù bộ đội Trung Tinh Anh tuy rằng cụ thể địa vị không rõ ràng lắm, nhưng nhiều ít biết hắn thân phận siêu nhiên, đi tô thành cũng có thể chiếm được cao tầng một tịch chi vị thật sự không cần đối giang thành tự khinh thân phân. Khúc Nam cũng chính yêu cầu ta duy trì, chúng ta là hợp tác cùng có lợi cứ việc hắn sẽ cho rằng hắn chiếm tiện nghi. Cho nên hôm nay hẳn là ta cảm ơn ngươi. Hắn bông tay, một quả lục hạch đưa qua, hôm nay đánh tới, đây là ta lòng biết ơn. Biên trường hy sừng sốt một chút nhịn không được cười rộ lên ta như thế nào cảm thấy chúng ta là ở cho nhau khoe khoang đâu. Bất quá có lục hạch luôn là tốt này, cái lục hạch tuy rằng là nhất dai, nhưng năng lượng no đủ chất lượng thượng thừa, sản xuất tăng thi hẳn là rất mạnh, nàng tự đáy lòng mà nói cảm ơn. Nói nhiều thế này lời nói, nàng đối cố tự xưa nay phòng bị tâm cũng phai nhạt hỏi hắn, đúng rồi cái kia trương lão bản có hay không hỏi ngươi chuyện gì. Cố tự lực làm hồi ức ngươi đêm đó vỡ vụn đồ vật là một con vòng tay đi. Biên trường hy nhún nhún vai, hắn chính là hướng cái này tới cũng không phải cái gì bảo bối, ai biết vì cái gì hắn khẩn nhìn chằm chằm không bỏ. Cố tự trên mặt không có thoát ra nửa phần đối những lời này nghi ngờ, đen như mực mi phong ở vần đục trong bóng đêm hơi hơi ngưng trọng, hắn tựa hồ không lớn tin tưởng vòng tay không còn nữa chỉ sợ còn có hậu chiêu. Biên trường hy âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chỉ cần ngươi tin tưởng là được tùy hắn, binh tới đem chắn. Trong lúc nhất thời hai người cũng chưa lời nói hảo thuyết, đều là trầm mặc nội liễm người, cũng tìm không thấy cái gì hảo đề tài yên tĩnh chung chỉ nghe thấy tang thi tiếng gầm gừ, ly đến cực xa. Không thể nghe rõ tích nhưng mang đến cảm giác áp bách chính là một chút không nhỏ. Đồng thời còn có thể nghe được thường thường tiếng súng, nhân loại thét chói tai kêu gọi mắng. Cho dù ở khu mới, bên ngoài cũng như cũ loạn thật sự. Bê khu cùng nơi này chỉ cách một cái hà cùng một đảo công sự cái chắn, đã hoàn toàn luân hãm. Hôm nay có không ít người sống sót có đi mà không có về chiếu như vậy đi xuống tang thi vượt rào cũng chính là hai ba thiên sự. Cố tự bỗng nhiên nói. Chính là nói nơi này cũng không an toàn, trừ phi tiến hành có quy mô có tổ chức chống đỡ cùng công kích nàng hỏi quân đội mau tới đi. Vân, bỗng nhiên trên lầu truyền đến phanh một tiếng, tiếp theo là khâu vân oán giận, bóng dáng ta quần áo lại ướt. Lao mặt vừa lúc, đáng tiếc lại một lọ thủy không có. Tuy rằng là trêu chọc nhưng ý cười chiếm đa số, biên trường hy cũng cảm giác được trên lầu phiêu xuống dưới một chút hơi nước, khẳng định là bóng dáng lại đem một lọ hơi nước hóa. Cố từ cười hỏi, bóng dáng dị năng ngươi thấy thế nào? Biên trường hy nghĩ nghĩ, mỗi cái dị năng có chính mình đặc điểm, hẳn là sẽ không xuất hiện không đúng tí nào dị năng, ta cảm thấy bóng dáng dị năng đi, giống như không có gì lực công kích nhưng dùng đến hào hẳn là sẽ không kém. Chê cười, sương mù hệ A cực hạn chỗ đó là hình như quỷ mị tán tựa sương mù trộm đạo cùng ám sát pháp bảo, làm bao nhiêu người đêm không thể ngủ lo lắng đề phòng, sẽ vô dụng. Cho nên nói, ghen ghét không tới A. Biên trường hy chuẩn bị lên lầu ngủ, ai biết kia chỉ phì lão thử bái nàng không bỏ toàn bộ đều treo ở nàng trên quần áo ngủ ngon hương, còn nhúc nhích miệng một bộ ngây thơ chất phát Nàng có chút mềm lòng, bất quá rốt cuộc còn không hiểu biết này lão thử, nào dám đem nó mang theo trên người, này phân nguy hiểm vẫn là làm cố tự cái này lợi hại đi gánh đi. Phì chuột bị ném ở cố tự bên chân, mắt buồn ngủ mông lung biểu tình ai oán, chờ biên trường hy biến mất ở cửa thang lầu, quay đầu liền chiều cố tự nhe răng trợn mắt khoa tay múa chân Cố Từ cảm nhận được một loại hận sát không thành thép cảm xúc buồn cười mà vỗ vỗ nó chán, người kêu ta đuổi theo nàng. Quản được thật đúng là khoan, người từ đâu tới đây? Vì sao ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, Phỉ chuột nhe răng hung hăng chừng hắn, bỗng nhiên như chọc thủng bóng cao su mềm xuống dưới, mông uốn éo giận dỗi, không để ý tới hắn, yên lặng mà gặm móng vuốt ô viên ô viên trong mắt ô cục mà truyền. Chương 59 tổ chức hướng B khu xuất phát. Quân đội ở 3 ngày lúc sau, mà thế ngày thứ 9 chạy đến. Ngày đó buổi sáng A, B khu chi gian cái chắn tuyên cáo tan vỡ, ban ngày ban mặt bên kia tang thi vượt rào mà đến, chạm kiểm soát thượng người đầu tiên tán loạn, may mắn khúc nam kịp thời được đến tin tức nhanh chóng quyết định tổ chức người đi nghênh địch mới đưa đem đem tang thi chạy trở về. Kia chàng tiểu chiến tranh, cố tự mang theo khâu vân, bóng dáng, cố bồi đi, đánh trận đầu thái độ tích cực cũng chủ động chấn thủ ở tân chạm kiểm soát thượng, làm khúc nam cảm kích đến không được. Hai cái giờ sau, Giang Thành Quân khu nhóm đầu tiên bộ đội liền đến tổng cộng tam vạn người, khí thế minh mông cuồn cuộn, bọn họ tiếp nhận tân trạm kiểm soát gác, trang bị thêm quanh thân phòng vệ, sau đó thuận thế tiếp nhận khu mới quản lý. Bởi vì là khúc nam dẫn dắt quần chúng khiêm tiếp theo nguy cơ, này quyết đoán cùng tổ chức năng lực rõ như ban ngày, lại nhân quân đội kịp thời đã đến, bàng bạc khí thế cho người sống sót lớn lao tin tưởng, cho nên quân đội thống trị trong lúc nhất thời chính là mục đích chung, đem thiếu kính cùng hai ngày trước liền đến thiếu tổng cục trường một loại người cùng với các mầu chính phủ cơ quan nhân viên khí cái chết khiếp. Lại là một hồi nước miếng trưởng. Biên trường hy sự không liên quan mình ở bên ngoài xem diễn, làm nàng có chút nghi hoặc chính lạc biên gia đến nay còn chưa tới, lấy nàng đại bá biên quảng nguyên như vậy trục lợi tính kế thương nhân tâm tính, không nên trước tiên vọt tới khu mới tới sao, nàng tìm tòi toàn bộ khu mới, đều không có phát hiện biên gia tập đoàn, nhưng thật ra dòng bên thân thích nhìn đến mấy cái. Nàng có điểm lo lắng biên khoáng, trừ bỏ biên gia cái khác vài cái gia tộc tập đoàn tài chính, xí nghiệp công ty cũng tới rồi, trong đó liền có Trần gia, nàng tìm cơ hội thấy Trần di toa một mặt. Trần di toa khí sắc hồng nhuận khỏe mạnh, người cũng vẫn là tương đối rộng rãi, không giống ăn qua đau khổ bộ dáng. nhìn thấy biên trường hy vừa mừng vừa sợ, bùm bùm kể ra ly biệt sau sự. Nàng ăn một ít khổ sở cũng trưởng thành tùy hệ dị năng cũng ở ngày thứ năm thức tỉnh rồi, hiện tại tại gia tộc địa vị rất cao, so mặt thế chứ còn chịu coi trọng. Bất quá ta có nghe ngươi. Chú ý rèn luyện chính mình Nga tuy rằng ba ba còn không cho ta chạm vào thang thi ta cũng có chút sợ, hiện tại liền trước cùng bảo tiêu học bắt kỹ lôi thì tập đoàn nhị công tử thích đối ta xung xoe, trong nhà có mấy cái tuổi trẻ họ hàng xa cũng tổng lấy lòng ta ta biết bọn họ là dụng tâm kín đáo còn có ta biểu muội a trước kia cùng ngươi đã nói học tập nhất liêu đa tài đa nghệ cái kia, hiện tại nịnh hót lời nói mỗi ngày không mang theo trọng dạng quay đầu lại ngầm giờ trò, ngươi nói người như thế nào sẽ biến nhiều như vậy. Biên trường hy một bên nghe một bên có chút thất thần, nhịn không được đánh gãy nàng, toa toa có hay không người muốn hỏi thăm ngươi quá, về tay của ta vòng sự. Vòng tay, Trần Di Toa lắc đầu. Vòng tay làm sao vậy? Không có gì, không có liền hào. Trần Di Toa trong mắt chuyển động, để sát vào hỏi, ngươi đoán ta gặp được ai? Ai? Trương Dục Văn A, hắn giống như bị hắn đội ngũ vứt bỏ cả người âm u, còn cùng ta nói vương diễm đã chết là ngươi hại chết. Trần Di Toa không thục nữ mà biểu môi. Vốn dĩ xem ở hắn cùng người quan hệ thượng ta tưởng nói tái hắn đoạn đường, nhưng nghe đến những lời này ta liền khí ném hắn hai mặt bao liền từ hắn tự sinh tự diệt. Trường Dục Văn cùng Vương Diễm, hai người kia đã từng mơ ước phòng ngọc hành vi, biên trường hi tự nhiên sẽ không dễ dàng quên, nàng cũng hoài nghi quá bọn họ hai cái cùng trương lão bản có hay không cái gì liên hệ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối ở khu mới tìm người, nhiều ngày xuống dưới cũng không kết quả trần di toa hiện tại nhắc tới đảo cho nàng một tiêm manh mối. Trương Dục Văn nói ta hại chết Vương Diễm, ta cuối cùng một lần thấy bọn họ khi Vương Diễm còn sống được hào hào, hắn có hay không nói vì cái gì? Trần Di Toan nghĩ nghĩ, không có. Vậy ngươi là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Hai ngày trước mới ra cụ khu tới nơi này trên đường. Một người không có đội ngũ nói, muốn an toàn đến khu mới cũng không dễ dàng, rất có thể liền chết ở trên đường, nhưng mấy ngày nay đến cậy nhờ khu mới người càng ngày càng nhiều trương dục văn một cái trình tề tuổi trẻ sức lao động đáp thượng một cái tiểu đội tập thể gì đó cũng không khó, nếu không chết hẳn là sớm đến. Biên trường hy nghĩ thầm nếu muốn biện pháp phiên phiên tân người tới viên đăng ký danh sách đơn. Nàng tiềm thức cảm thấy vương diễm chết hẳn là không đơn giản, trương dục văn lại rác rửi, cũng sẽ không ở không có ích lợi dưới tình huống, vô duyên vô cớ liền phàn cắn ai. Bất qua chuyện này tạm thời muốn phóng một phóng, bởi vì quân đội thủ lĩnh vị kia họ nhạc thượng giáo trưởng quan hạ lệnh, muốn càn quét khu mới B khu miếng đất kia. Cái thứ nhất nguyên nhân là kia khối khu vực nguyên bản là cái chấn nhỏ. Tuy rằng nói đầy ngã trọng quy hoạch, nhưng có chút địa phương còn giữ lại. Không có giống bọn họ nơi bên này là toàn diện trùng kiến, bên kia có một cái kho lương, mấy cái thực phẩm xưởng gia công, mấy cái kiểu cụ bán chàng ô tô sửa chữa xưởng xích tiệm kim khí, chạm xăng dầu từ từ, đều chỉ là trang hoàng quá, hơn nữa nghe nói bởi vì muốn một lần nữa khai trương, hàng hóa lại lần nữa chữ hàng đi lên. Nhân dân đại chúng phần lớn là vội vàng chạy nạn mà đến, trên tay vật thư thiếu chi lại thiếu, hiện giờ người sống sót số lượng đã đạt tới 40 vạn nhiều, lều Trại vẫn luôn dựng đến khu mới bên ngoài, hơn nữa mỗi ngày nhân số còn ở tăng trưởng Như vậy khổng lồ dân cư, mỗi ngày tiêu hao đều là một cái tương đương khủng bố con số tuy nói quân đội đẻ ép vô số quân bị vật tư lại đây, nhưng cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao cho nên phát động đại chúng nhiều càn quét một chút là một chút. Thứ hai, cũng là cho những người sống sót một cái rèn luyện cơ hội, đến lúc đó quân đội sẽ giáo đại ra như thế nào sát tăng thi, biểu hiện yêu tú giả sẽ bị quân đội hấp thu thành lập một chi dũng sĩ tiểu đội gì đó. Này đối rất nhiều người tới nói giống như với một hồi tuyển chọn, gia nhập quân đội còn có rất nhiều chỗ tốt ít nhất ăn, mặc ở, đi lại cùng người nhà an toàn vấn đề liền giải quyết cho nên mọi người là xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử. Quân đội làm việc đều là sấm rền gió cuốn cùng ngày làm ra quyết định này, hoa một cái buổi chiều tuyên truyền cùng động viên, đăng ký đánh số cùng phân tổ, sáng sớm hôm sau đã chỉnh đốn đại phát. Các người nhiệm vụ là thanh trừ tang thi, đến nỗi có giá trị vật tư, lưu trữ chờ chúng ta thu, nghiêm cấm tự mình thu. Bình phán mỗi người công hiến lớn nhỏ, chính là xem các người biểu hiện còn có đào lấy tinh hạch số lượng yêu dị giả đem được đến gia nhập dũng sĩ tiểu đội khảo hạch tư cách. mặt khác nhiệm vụ sau khi kết thúc có thể dùng các ngươi đoạt được tinh hạch đổi lấy tương ứng vật tư biên trường hy này chi tiểu đội phía trước một người tuổi trẻ thượng úy quân tư thẳng cao giọng lên tiếng hắn bên người là một cái ăn mặc thường phục nữ tử 21-22 tuổi tác ngũ quan độc đáo nhưng biểu tình quá mức nghiêm túc phá hủy mỹ cảm Mọi người đều biết thượng úy tên là nhạc lễ, là tiểu đội tạm thời người lãnh đạo, nữ tử họ tô danh trầm tư còn lại là quân đội sai khiến không gian dị năng giả chuyên môn đi theo đại gia mông mặt sau chờ thu vật tư. Mặt khác còn có hai cái súng vác vai, đạn lên nòng trong quân tinh anh, là vì bảo đảm nhạc lễ chỉ huy địa vị cùng tiểu đội trật tự Mỗi chi tiểu đội 50 người, buổi sáng nhóm đầu tiên đội ngũ tổng cộng 20 chi tiểu đội tổng cộng 1.000 người, buổi chiều đổi nhóm thứ hai nếu yêu cầu, ngày mai buổi sáng sẽ có nhóm thứ ba Lầm Dung Dung tiểu tiểu thanh trường hy, người nói cái kia tô trầm tư không gian có bao nhiêu đài Biên trường hy nhìn nhìn nàng, sau đó cúi đầu xem bản đồ tuy nói chỉ cần rửa sạch tang thi là được Nhưng theo cố tự lộ ra tin tức chúng ta này đội người là bôn ô tô sửa chữa xưởng cùng bên cạnh nhà này 4S cửa hàng đi Không gian không lớn trang không dưới Lầm Dung Dung ngẩn người, có chút nhột trí, đúng vậy, muốn đi trang xe, không cái 2-300m vuông đều ngượng ngùng ra tay đi Nàng nghĩ chính mình mấy ngày này nỗ lực hấp thu bạch hạch năng lượng mới đem không gian từ nguyên bản 50 nhiều mét vuông mở rộng đến 60 nhiều, liền hảo không có động lực. Biên trường hi cười cười, người cũng rất lợi hại à, cái này tô trầm tư không gian là muốn lưu chữ thu đại gia hòa trong chốc lát ngươi nhìn đến cái gì vừa ý, liền thu hồi tới, xem như kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Như vậy được không, nhạc thượng úy không phải nói. Biên trường hy mím môi đang muốn nói chuyện, nhạc lễ đã dạy bảo kết thúc đi tới tránh đi người khác tầm mắt thấp giọng nói, biên tiểu thư, lâm tiểu thư, mặt trên có chỉ thị, lâm tiểu thư thu vật tư là cho phép, sau đó các người có thể đi theo ta cùng tô tiểu thư mặt sau, hoặc là tự hành thu, nhưng hy vọng không cần bị những người khác phát hiện. Trường 60 rơi xuống nước, không gian nhận xuất hiện. Biên trường hy liền xem lâm dung dung liếc mắt một cái, một bộ sớm đoán được biểu tình. Đây là trong chiều có người dễ làm sự A. Nàng chờ nhạc lễ đi rồi cảm khái. Cố thực cùng khúc nam đáp thượng tuyến, vì giang thành quân đội ra lực lại bởi vì bọn họ vài người luận mặt thế trước thân phận luận năng lực chiến lực đều là hiếm có nhân tài. Hiện giờ cố tự khâu phong, võ đại lang đều ở trong quân đội được chức vụ. Khâu vân cùng bóng dáng tuy rằng không có chính thức gia nhập nhưng ở ngày hôm qua bảo vệ chiến trung tòa sáng rực rỡ cũng coi như treo lên hào. Hiện tại bọn họ 5 người là trong quân đội quan trọng nhân vật ngày hôm qua bắt đầu liền vội đến trời đất u ám, liên quan vào đề trường hy lâm dung dung cùng trần gia 4 người cũng đã chịu quân đội lễ ngộ. Vốn dĩ bằng vào cặp váy quan hệ các nàng hai cái cũng cơ bản áo cơm vô ưu nhưng ai đều không phải tôm chân mềm, đều không thích dựa vào người khác sinh tồn, lúc này mới có hôm nay báo danh làm nhiệm vụ. Không ngừng các nàng hai cái nữ hài từ Trần Hải Đào cùng Trần Đại Bá cũng báo danh cũng ở cái này tiểu đội ở phía sau một chút đại gia không có cố tình chạm chán. Đến nỗi cố bồi ách hắn ca ca giống như có mặt khác bồi dưỡng kế hoạch. Đang cùng Lâm Dung Dung nói chuyện biên Trường Hy đột nhiên cảm thấy có một đạo tầm mắt dính ở trên người mình, nàng theo nhìn lại bên cạnh tiểu đội có nhất ba người sắc mặt không tốt một cái nhỏ gầy nam từ một mặt nhìn chính mình, một mặt chiều như là bọn họ đầu nhi người thì thầm kia đầu nhi phía đối diện Trường Hy kéo kéo ra mặt xem như cười một cái. Biên Trường Hy rất là không thể hiểu được nàng không quen biết những người này a bất quá lại mơ hồ cảm giác quen mắt nàng quay đầu lại suy nghĩ một hồi, tức khắc có ấn tượng kia nhỏ gầy nam còn không phải là Trương Hổ lái xe tiểu đề. Ngày đó Trương Hồ giơ súng uy hiếp nàng bán mạng, nàng cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng, đơn giản giả ý nghe lời quay đầu liền dẫn tới tang thi công kích Trương Hồ chính mình thoát thân, xong việc nàng phát hiện Trương Hồ cùng hắn mặt khác hai cái tiểu đệ thi thể, nhưng dư lại cái kia lái xe tiểu đệ cùng tốc đằng xe lại cùng nhau không thấy, nàng suy đoán hắn là chạy thoát. Nếu không có nhớ lầm, người nọ không có gì xông ra biểu hiện cùng năng lực cho nên nàng vẫn luôn cũng chưa để ở trong lòng, không nghĩ tới hiện tại lại gặp gỡ, hơn nữa xem tình huống, nhân ra đây là nhớ kỹ chính mình, muốn tới báo thu. Như vậy hắn đang ở hội báo cái kia đầu nhi chính là Lưu mãnh Trương Hổ Lão Đại kiếp trước mãnh Hổ săn thú đoàn đầu. Kiếp trước Biên Trường Hy gặp qua hắn nhiều lần, rất là uy phong cường tráng một người, cũng coi như có chút lòng dạ, nhưng so với Trương hồ âm độc gian trá, Lưu mãnh sẽ làm người yên tâm một chút. nàng lại quay đầu nhìn lưu mãnh liếc mắt một cái lưu mãnh đã quay đầu đi cùng người khác nói chuyện nàng nhìn không ra hắn tính toán trong lòng âm thầm nghĩ hắn nếu tới trả thù nàng liền phụng bồi hào đứng chờ đợi một hồi cái khác tiểu đội cũng lục tục đến đông đủ mang đội lên tiếng sau đó chính là quân đội quan chỉ huy thượng giáo nhạc phúc sơn phát biểu tổng nói chuyện thông qua âm hưởng thanh âm một tầng một tầng đưa ra tới đơn giản là khích lệ nhân tâm ủng hộ sĩ khí một phen lời nói xong rồi liền tuyên bố xuất phát thời gian 8 giờ chỉnh Duyên thủy mà kiến thô giáp công sự chạm kiểm soát thượng, khai vài đạo môn, bên ngoài là một cá nhân công hà kiều vì phòng ngừa tang thi lại đây, đều sớm bị tạc hủy hoại, chỉ có hai tòa tượng trương tính đua trang tấm ván gỗ yêu cầu khi buông xuống liên tiếp hai bờ sông, không cần khi liền thu hồi tới. Tấm ván gỗ bị mấy chi tiểu đội trước xếp hàng chiếm đi. Biên trường hy này đội tiểu đội trưởng nhạc lễ không chút hoang mang. vung tay lên, bốn cái tráng hán khiêng tới hai căn lại thô lại lớn lên che bương, khép lại lên hai đầu dây từng một bó, chặn ngang một gác, đặt tại nhân công hà hai bờ sông, liền tính lâm thời nhịp cầu. Nhạc lễ gương cho binh sĩ, cái thứ nhất qua sông, không hổ là dẫn đầu người, mạnh mẽ nhẹ nhàng động nhảy như bay, kế tiếp là tô trầm tư, đừng nhìn là cái tuổi trẻ nữ hài lại là không gian dị năng giả, nhưng nàng một cất bước biên trường hy liền nhìn ra tới người này có chút tài năng, hẳn là trải qua chính quy huấn luyện. Không cần dị năng không cần vũ khí chính mình căn bản không phải nàng đối thủ. Đương nhiên, ở một hệ thuộc tính ôn dưỡng hạ chính mình thể chất sẽ càng ngày càng tốt giả lấy thời gian hoàn toàn có thể đền bù đi lên. Nàng quay đầu xem bên cạnh tiểu đội chính trực lưu mảnh qua sông, hắn dẫm lên trơn bóng hình trụ đầu gỗ, hai tay khẽ nhách vững vàng bay nhanh mà chạy qua đi thắng được hắn một đám tiểu đệ trầm trồ khen ngợi. Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ không dễ làm thật sự có tài cũng bình thường, nhớ rõ hắn dị năng là thổ hệ, thổ hệ đầu trọng một cái ổn tự có lẽ cũng có dị năng thêm thành ở. Ngô cũng là một cái không được tốt đối phó. đến phiên biên trường hy nàng biểu hiện thường thường mà đi qua đi che bưng nhận mà sẽ đong đưa mặt sông có năm sáu mét khoan đến trung gian kia đoạn xuống phía dưới trầm phía dưới nhân công hà lại giơ lại xuống đen tuyền thấy không rõ tình huống nếu là tố chất tâm lý không được tốt người trong lòng hoảng hốt liền dễ dàng trượt chân chảy xuống Này không tiểu đội đi rồi một nửa truyền đến tình tịch một tiếng, một nữ hài từ rất tới rồi trong sông, phành phải kêu cứu, há mồm liền uống lên vài khẩu hắc thủy, trong sông hư thối thủy thảo, dơ đồ vật bị nàng rảo lên, mùi hôi huân thiên, chọc đến người bịt mũi lùi bước. Nhạc lễ nhíu nhíu mày, kêu thủ hạ một cái quân nhân huy cây gậy trúc đi cứu, nữ hài còn tính lý trí, chạy nhanh bắt được cây gậy trúc, nhưng bỗng nhiên nàng thê lương mà dẫy rụa lên, có cái gì cắn ta? Có cái gì cắn ta? Biên trường hy sắc mặt lược khẩn, dương tay một cái dây đằng bao lấy nữ hài, chờ tay một xả, nữ hài liền từ trong nước bị xả ra tới quang ngã ở bên bờ, mọi người lúc này thấy rõ, nàng càng chân thượng kìm một con cái đầu thật lớn, che kín lớn lớn bé bé ngật đáp đại con cua, con cua kìm lớn tử thâm nhập thịt máu tươi uốn lượn trào ra. Mọi người ồ lên. Biên trường hy dìu chữa cháy đã chuẩn bị dơ lên, nhưng một đạo dị năng giao động so nàng càng mau, mọi người thậm chí cái gì cũng chưa thấy rõ, liền thấy kia con cua thân mình cùng cái kìm quyết đoán chia lìa, đau đến kia con cua số chân loạn đạn trong miệng phun ra một chuỗi bọt biển cổ cổ quái quái mà thét chói tai. Một cái hòa cầu đem nó oanh phi, sau đó một đám dũng cảm nhân sĩ một hống mà thượng quần ầu. Phát ra hòa cầu chính là nhạc lễ, nhưng biên trường hy lại đột nhiên nhìn về phía tô trầm tư trong mắt khó nén khiếp sợ. không gian nhận tô trầm thư sắc mặt hơi hơi trắng bệch nhìn mắt biên trường hy kỳ ánh mắt rất là lạnh nhạt dường như một mảnh nổi tại mặt biển thượng vụn băng giống như nàng người giống nhau nghiêm túc mà không hào thân cận biên trường hy nhẹ hút một hơi áp xuống tâm thư quay lại đầu kia nữ hài đau đến mau mất xỉu nhạc lễ vội kêu nàng hai cái đồng bạn nhường một chút lấy ra một phen tiểu đao cạy ra còn khảm ở thịt cái kìm huyết tức khắc dũng đến lợi hại hơn tơ máu mang theo từng đợt từng đợt đen nhánh có một người kinh hô nàng sẽ không bị cảm nhiễm đi mọi người tức khắc lui về phía sau hai bước liền nữ hài đồng bạn đều có chút sợ hãi nhạc lễ nhíu mày nói đã thống kê qua bị biến dị động vật cắn thương người không có một cái sẽ thi hóa nghiêm trọng nhất cũng là mất máu chúng độc hoặc là sốt cao mà không trị nàng này huyết màu đen chỉ là độc tố thẩm thấu các ngươi mang nàng trở về phòng y tế đi biên trường hy thấy xem nữ hài môi phát tím cả người run run lên nhịn không được nói nàng uống vào đại lượng nước bẩn giúp nàng thuốc dục phun sau đó muốn rửa ruột Kia hai người vội vội làm theo, nữ hài phun ra một bãi đen thùi lùi đồ vật một cổ thanh thửi. Nhạc Lễ nhìn nhìn Biên Trường hy, đối người ta nói, "Mau trở về đi thôi, đi bên kia tấm ván gỗ kiều quá cứu người quan trọng, bất quá các ngươi đi rồi cũng không thể lại trở về, đội ngũ sẽ không vì các ngươi chậm trễ thời gian." Hai người chỉ là hơi chút do dự hạ, Liền cõng lên nữ hài vội vàng đi rồi, bờ bên kia bọn họ còn có một cái nam đồng bạn chưa từng có tới, ba người nâng đỡ cũng không quay đầu lại mà rời đi, biên trường hy hơi hơi cong lên khóe miệng, dù cho thế đạo gian nan, trên đời này nguyện ý nâng đỡ làm bạn người, vẫn là không ít. chương 61 điểm đáng ngờ trộm đạo hai người tổ. Tuy rằng chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, nhưng đối sĩ khí ảnh hưởng vẫn là rất lớn, mọi người sôi nổi nghị luận nguyên lai trong nước sinh vật cũng biến dị, còn không có qua sông trong lòng sợ hãi sợ hãi, đã qua hà, nghĩ mà sợ rất nhiều đối hôm nay hành động tin tưởng liền không phải như vậy lớn. Nhạc lễ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm người đem nhịp cầu thêm khoan, như vậy mọi người mới dám yên tâm lại đây, chính là người đi đến một nửa thời điểm, trong nước đột nhiên nhảy đánh khởi đủ loại quái dị cá tôm, cua loại, đều là biến dị quá, bộ dáng khủng bố, lực đạo còn cực đại, có thể nhấc lên mấy mét cao bọt nước, đem người sợ tới mức thiếu chút nữa lại ngã xuống mấy cái. Cơ hồ mỗi cái tiểu đội đều gặp được như vậy phiền toái, chờ toàn bộ qua sông lúc sau, mỗi đội đều nhiều ít thiếu như vậy vài người, là lâm trận bỏ chạy, biên trường hy này đội càng là chỉ còn 42 người, có thể nói xuất sư bất lợi. Nhạc lễ mặt hát thật sự, lại phát biểu một phen nếu đã tới, liền không thể làm đào binh cùng với phía trước càng là nguy hiểm thật mạnh, đại gia tiểu tâm mọi việc như thế diễn thuyết sau đó phất tay mang đội đi tới. Chẳng được bao lâu, liền gặp được tang thi. Biên trường Hy đem Lâm Dung Dung kéo tại bên người, hai người bởi vì đã chịu chiếu cố, vị trí là ở tiểu đội tới gần trung gian, phía trước liền ba bốn đầu tang thi thực mau bị giải quyết, không có lan đến gần các nàng. Lâm Dung Dung nhỏ giọng nói, vừa mới làm ta sợ muốn chết còn hảo ta trước lại đây, nếu là ở kia cô nương mặt sau ta khẳng định liền chân mềm. Kỳ thật kia cũng coi như là đạo thứ nhất khảo nghiệm. Người nọ công hà liên thông bên ngoài thủy đạo trong nước sinh vật sẽ tương đối nhiều, bất quá ngươi đừng nhìn những cái đó ca cá tôm hung hãn, chúng nó không rời đi thủy vẫn là tốt trên đất bằng biến dị động vật rất nguy hiểm nhiều, bên này lão thư con rán khẳng định không ít chú ý dưới chân cùng âm u dơ loạn góc. Lời còn chưa dứt, biên trường hy liền cảm giác chính mình ba lô một trận cổ động, nàng duỗi tay vỗ vỗ, ba lô lúc này mới an tĩnh lại. Theo thâm nhập, tang thi trở nên nhiều lên, hai người cũng không thể không động thủ. Tiểu đội phối trí là có tỷ lệ, trừ bỏ đến từ quân đội nhạc lễ 4 người, dư lại 38 người, trừ bỏ lâm dung dung cái này ít có người biết không gian hệ còn có 5 cái bình thường dị năng giả, hai cái nguyên tố dị năng giả thân cường thể tráng, có một ít đánh nhau kinh nghiệm cũng chiếm nhất định tỷ lệ. Coi đây là cơ sở lại phân vài tiểu tổ, gặp được chút ít tang thi như thế nào đánh, gặp được đại lượng như thế nào đánh. Đều trước đó chế định qua kế hoạch. biên trường hy hai người lúc này liền cùng trần ra phụ tử mặt khác một trai hai gái tạo thành một tổ đối mặt tam đầu tang thi biên trường hy phách diều bổ ra tâm đắc hơn nữa nàng đối phó tang thi có một bộ một mình kháng hạ một đầu lâm dung dung ở bên cạnh dơ đem tăng thêm dài hơn giao sẻ dư hấu chuyên làm sau lưng đánh lén còn mãnh đánh hạ bàn nhiễu loạn tang thi mấy ngày nay nàng đi theo khâu phong mấy người học mấy chiêu giản dị cách đấu kỹ thân thù cũng linh hoạt lên chiến đấu ý thức đang ở bồi dưỡng Trần Hải Đào ỉ vào tốc độ mau ở một đầu tang thi chung quanh đổi tới đổi lui, thình lình cấp thượng một đao Trần Phụ cũng đi theo gần cầu. Tổng ở Trần Hải Đào đá phiên tang thi khoảnh khắc chạy đi lên cuồng tạp thấy tang thi đi lên. Lại nhanh chóng chạy đi, giao cho Nhi Tử, hai cha con cũng háo một đầu tang thi. nữ nhân kia trước kia là làm võ quán huấn luyện viên quyền cước uy vũ sinh phong ăn mặc hộ cụ bao quyền bộ bao đầu gối chờ biểu hiện tương đương dũng mãnh một khác nam một nữ biểu hiện thường thường ba người đối phó một đầu liền có chút cố hết sức biên trường hy luôn là đánh xong phía chính mình qua đi hơi chút giúp đỡ rốt cuộc khiến cho bọn hắn hữu kinh vô hiểm như thế lặp lại nhưng thật ra liên tục báo cáo thắng lợi rốt cuộc ở một nhà tiệm thuốc trước mặt nhạc lễ ngăn hạ bước chân tổ chức người đem cửa cuốn nổ nát một cái lỗ nhỏ tô trầm tư chui đi vào biên trường hy tâm tư vừa động cấp lâm dung dung đánh cái ánh mắt hai người cũng sấn người không chú ý đi vào nhà này tiệm thuốc là ngoại tân nội cũ có điểm lịch sử bên trong diện tích rất lớn dược cuối cùng kệ thủy tinh thượng bãi mãn các màu dược phẩm nhìn dáng vẻ chỉ chờ khai trương tô trầm tư thấy lại có người tiến vào ngẩng đầu nhìn một chút biên trường hy xua tay cười nói người trước người trước Nói xong nàng có điểm đạm chính mình này ngữ khí có phải hay không có điểm lấy lòng hương vị A. Tưởng nàng liền cố tự đều có thể bãi mặt lạnh cư nhiên đối một cái không gian dị năng giả phát liếc bất quá là cái không gian nhận thôi. Ngẫm lại nàng lại thoải mái chủ yếu là không biết đối phương nhân phẩm A, lúc này là có thể phát ra không gian nhận người này nếu không chết non thành tựu tất nhiên lợi hại, liền tính không giao hào cũng không thể trở mặt thái độ bãi mềm mại điểm lại không ít khối thịt. Tô trầm tư hơi gật đầu, quay đầu không chút khách khí mà đầu tiên cướp đoạt mà đơn thuốc dược tiếp theo thị phi đơn thuốc dược lợi hại cơ bản là một cái tủ một cái tủ mà thu. Xem đến Lâm Dung Dung trợn mắt há hốc mồm. Hai ba hạ trong tiệm đại kiện cơ bản bị nàng thu sạch sẽ, nàng liền ngồi ở một cái ghế thượng nhắm mắt bất động. Biên Trường hy xem nàng hẳn là thu xong rồi, liền kêu Lâm Dung Dung động thủ. Dư lại cơ bản là đồ bổ trung dược lung tung rối loạn thuốc mỡ nước thuốc chiếm đa số đều không phải rất quan trọng đồ vật. Lâm dung dung không biết đối loại nào xuống tay tương đối đến lợi, biên trường hy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giật nhẹ nàng, trước thu trung dược. Lâm dung dung tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là làm theo. Biên trường hy nhìn xem Lâm dung dung, lại nhìn xem tô trầm tư, sơ soạn một lọ sâm mỹ phiến ở trong tay, bối đến phía sau tâm niệm vừa độc, nháy mắt thu được nông trường kho hàng đi. Lâm dung dung không có chút nào phản ứng tô trầm tư cũng không có. Lý luận thượng càng cường đại không gian dị năng giả, đối không gian nguyên tố liền càng mẫn cảm, nàng như vậy thử một lần, xác nhận tô trầm thư cũng phát hiện không đến nàng nông trường tồn tại, trong lòng cũng thả lòng. Bất quá nàng cũng không tính toán làm cái gì, nho nhỏ một nhà tiệm thuốc còn không đáng nàng ra tay. Bỗng nhiên tô trầm tư tay duỗi ra, một cái thật lớn không tủ trống rỗng xuất hiện, biên trường hy mày một trọn, nàng nhắm mắt là sửa sang lại dược phẩm đi. Cũng đúng, đem vô dụng tủ ném ra mới có thể đầy đủ lợi dụng không gian. Tô trầm tư lại ném ra mấy cái tủ trồng đến lão cao, lúc này mới mở to mắt nhìn biên trường hy một hồi, mới mở miệng, ngươi không phải mộc hệ sao? Có chữa khỏi năng lực đi, vì cái gì còn muốn dược? Biên trường hy nói, mộc hệ chủ yếu là trị da thịt thương, vật lý thương, gặp được bệnh thật cảm nhiễm chờ bệnh trạng liền vô dụng, dược vật cùng bác sĩ, ở bất luận cái gì thời điểm đều là không thể thiếu. Tô trầm tư gật gật đầu cũng không nói chuyện nữa. Đứng lên xoay chuyển, nhìn đến cảm thấy hứng thú lại thu một ít, Lâm Dung Dung cũng cướp đoạt đến không sai biệt lắm, ba người trước sau đi ra ngoài, Lâm Dung Dung đi ở cuối cùng, như suy thư gì mà nhìn nhìn những cái đó không thủ, trong mắt dâng lên một cồ kiên định. Một ngày nào đó, muốn cùng người này giống nhau cường. Một đường đi tới, đến 10 điểm nhiều thời điểm, ô tô sửa chữa xưởng đã xa xa đang nhìn, trên đường không ngừng có người bị thương. Nhưng cũng may ngày hôm qua quân đội hoa đại lực khí cho đại gia phổ cập tri thức luôn mãi cường điệu bị tang thi chào thương kết cục. Cho nên đại gia hôm nay đều đem chính mình bao đến tương đương kín mít, cùng tang thi giao phong khi cũng phá lệ cẩn thận, bởi vậy cương nhiên không có người bị cắn thương, đều là chảy ra linh tinh bình thường vết thương. Đẩy ngã ô tô sửa chữa xưởng đại môn, bên trong giống như một cái ngầm gara, đại lượng ô tô gọi người kinh ngạc cảm thán, tuy rằng đều là chút xe second hand. Nhưng trên dưới hai tầng bãi lên, vẫn là rất có khí thế. Nhạc lễ cũng có chút kinh hỉ lần này thật là tới đúng rồi, kỳ thật tổ chức lại đây. vở kịch lớn vẫn là ở xe cùng dầu mỏ thượng, nơi này lớn lớn bé bé xe cũng có thượng trăm bộ nhiều tuy rằng tương đối đông đảo người sống sót mà nói là như muối bỏ biển, nhưng cũng tính không tồi thu hoạch. Nhiều như vậy tô trầm tư một người là trang không đi, hắn cùng tô trầm tư thương lượng một hồi. Sau đó đối mọi người nói, có thể tới đặt nơi này đều là đại gia công lao tuy rằng ta không thể du quyền đem xe tặng cho các ngươi nhưng đại gia có thể được đến một cái ưu tiên quyền yêu cầu xe người ở chỗ này liền có thể lựa chọn chính mình với ý xe khi nhớ biển số xe tới ta nơi này đăng ký. Trở về lúc sau các ngươi dùng trờ giá trị tinh hạch hoặc là vật tư tới đổi. Câu này nói đến đại gia lập tức không có tình cảm mãnh liệt xe lại nhiều lại hảo, bọn họ cũng không có biện pháp chiếm làm của riêng, bất quá có thể có cái ưu tiên quyền cũng không tồi, nếu không người nhiều xe thiếu kéo về sau cho dù có tinh hải có vật tư cũng không nhất định mua đến. Đại đa số người đều là lộng một chiếc xe buýt kết nhóm tới khu mới, thậm chí là kỵ xe máy xe đạp tới, đối xe tư gia nhu cầu vẫn là rất cao cho nên thương lượng một trận lúc sau liền có người đi lên chọn lựa lên. Biên trường hy xem nhạc lễ đem hiện trường giao cho thuộc hạ, liền cùng tô trầm tư lặng lẽ ly chàng, phòng trường là buôn cái kia 4S cửa hàng đi, nơi đó mới có chân chính hảo xe. Nàng cũng tâm ngứa, xe là di chuyển trốn chạy chuẩn bị pháp bảo A, nàng đến bây giờ liền hai xe bồn chở xăng một xe máy, yêu cầu khi căn bản bài không thượng công dụng thật là bạch mù nông trường như vậy đại không gian. Bỗng nhiên ba lô có một trận cổ động trang đến nàng phía sau lưng sinh đau, nàng nhìn xem không ai chú ý, lặng lẽ kéo ra khoa kéo, một cái phì đầu viên não màu nâu chuột vèo mà chui ra tới, rơi trên mặt đất hung hăng rũi người, một bộ bị nghẹn hư bộ dáng Biên trường hy vừa tức giận vừa buồn cười, kêu ngươi đừng theo tới, ngươi phi cùng, kêu ngươi đừng nháo, ngươi phi nháo, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Lão thử ồ ồ lấy lòng mà kêu hai tiếng, cắn biên trường hy ống quần hướng một chỗ kéo. Mấy ngày ở chung xuống dưới, biên trường hy đối này chỉ không thỉnh tự đến giống lão thử gia hòa cũng coi như hiểu biết. Béo, lười, tham ăn, da dày thịt béo khiêm đánh đại quang ngã, rõ ràng lớn lên một cái chuột dạng thiên tích ngao ô ngao ô học lang kêu, hơn nữa mỗi khi nhìn đến biến dị chuột nó đều phải vệ sinh mắt đầy trời ném, phỉ nhổ vô cùng, nhưng đối với gương tự ai tự thương hại một trận lại thực mau sinh long hoạt hổ lên. nó tương đối thân cận cố tự đối người khác tắc hờ hững tuy rằng lần đầu tương phùng cố tự liền trực tiếp quăng nó hai thanh dao nhỏ ngoài ra nó còn đặc biệt dính biên trường hy sẽ cùng cố tự giận dỗi khinh bỉ hắn chừng hắn lấy mông đối với hắn đến phiên biên trường hy lại là làm nũng bán manh chơi xấu lấy lòng đêm qua nó suýt nữa chui vào nàng trong ổ chăn đi Nàng tức giận đến đem nó khóa ở ngoài cửa ai biết sáng nay thu thập đồ vật phát hiện nó liền ngủ ở chính mình trong bao, bái một cái đã bị uống áp suất ánh sáng bẹp sữa bò hột chết sống xả không ra cũng không biết nó là như thế nào chui vào đi. Biên trường hy mãnh liệt hoài nghi nó ái dính chính mình là bởi vì chính mình trong bao có rất nhiều sữa bò, nàng tức giận dưới liền cho nó lấy cái tên gọi sữa bò. Tóm lại, này chỉ kêu sữa bỏ lão thử hẳn là không phải lão thử chỉ là lớn lên giống tạm thời như vậy tính đi mãnh liệt biểu đạt phía đối diện Trường Hy thân mật cùng đối hôm nay thiên hành động thề sống chết đi theo. Biên Trường Hy không phải không có hoài nghi quá nó lai lịch bất quá đối mặt nhân ra một bộ cự vô xì cự vô lại tiểu tâm lấy lòng nước mắt lưng trong tiểu bộ dáng tâm liền ngạnh không đứng dậy. Ai kiếp trước nàng không phải đắc tội này vì chuột chính là tay tiện đã kêu nó, không đề cập tới, đều là nợ. Lúc này tiểu gia hỏa này kiên quyết đem nàng ra bên ngoài túm biên trường hy có chút kỳ quái, ngươi muốn đi đâu? Sữa bò buông ra nàng, đi phía trước nhảy vài mễ, đối với một phương hướng sau đó quay đầu ba ba vọng nàng, lại chạy về tới, lại nhảy đi ra ngoài, lần này trực tiếp không thấy thân ảnh. Biên trường hy vội đuổi theo ra đi, vừa lúc thấy nó chui vào một cái ngõ nhỏ, nó tứ chi đào đất chạy như bay, mỗi một lần bắn lên cùng rơi xuống đều cực có linh hoạt cảm, xóa tung màu nâu mau lúc lên lúc xuống, từ phía sau xem giống như một con có thể rũi, có thể xúc nhung cầu. Thật là tư thế oai hùng cùng hỉ cảm tề phi. Biên trường hy một bên không phúc hậu mà tưởng, một bên nhanh chóng đuổi theo đi tuy rằng không biết này phỉ chuột muốn làm gì, nhưng nàng trực giác nó sẽ không không xem trường hợp hổ nháo. Quải cái đại công đi vào sửa chữa sườn mặt sau, trên mặt đất nằm mấy cổ tang thi thi thể, đều là cái chán có cái huyết động, dấu vết phi thường mới mẻ, không chung còn tràn ngập nổ súng lúc sau nhàn nhạt khói thuốc súng vị. Biên trường hy nhíu nhíu mi, xem người trước mặt ảnh trượt lóe lão thử đã đuổi theo qua đi, nàng vội phát ra một cái tế đằng đêm này bó trụ đề ra trở về, hư. Nàng ôm dãy ruộ phì chuột lặng lẽ tới gần, thăm dò hướng bóng người đi vào cái kia hẹp hỏi lối đi nhỏ vừa thấy, phát hiện mấy cái lén lút bóng dáng nàng xoay người dựa vào vách tường nghĩ nghĩ cúi đầu thấy sữa bò một đôi mắt tròn trâu toàn là sốt ruột ướt dầm dày khẩn cầu mà nhìn chính mình nàng thở dài bắn hạ nó chán ngươi này phiền toái tinh nếu là thuần hồ nháo nói xem ta không thu thập ngươi ồ nàng chỉ chỉ cách đó không xa mặt khác một cái ngõ nhỏ đi bên kia vùng này phòng ở đều là ở nguyên kiến trúc thượng tu chỉnh bảo lưu lại không ít đại hẻm hẻm nhỏ đầu hẻm còn nhiều tài thụ nhưng thật ra phương tiện bọn họ hành động Đem phì chuột đặt ở trên mặt đất nhậm nó chính mình bỏ, biên trường hy chính mình rút ra cố tự cho nàng phòng thân súng lục xuyên qua ngõ nhỏ, sau đó vừa lúc nhìn đến đối diện tô trầm tư tay một hoa, không thanh không thức mà cắt đứt bốn s cửa hàng khóa cửa cùng nhạc lễ cùng nhau lắc mình đi vào. Lại là không gian nhận, biên trường hy dơ dơ lên lông mày. Không gian dị năng giả hoặc là không có kỹ năng, một khi có, liền cơ bản là người khác đỏ mắt đến muốn chết cái loại này, không gian nhận xem như trong đó lúc ban đầu chờ, nhưng so với lưỡi dao gió kim nhận những cái đó, vô thanh vô thức vô hình vô sắc cường hãn dùng tốt thượng mấy lần. Nhưng có được có mất theo nàng biết không gian dị năng so với nguyên tố hình háo có thể muốn lợi hại đến nhiều, phía trước ở bờ sông nàng liền nhìn ra lấy tô trầm tư hiện có năng lực sử dụng không gian nhận thượng tính miễn cưỡng chính là nàng hiện tại vì phá cái môn liền lại lần nữa sử dụng thật là quái thay. Vì cái gì không gọi những người khác hỗ trợ, nhạc lễ là hòa hệ, làm hắn tới oanh không càng dùng ít sức. Nàng tầm mắt vừa chuyển thấy rõ kia hẹp lối đi nhỏ khẩu miêu ba bốn người cư nhiên đúng là lưu mãnh đám người. Xem bọn họ bộ dáng là theo dõi nhạc lễ hai người. Biên Trường Hy trong lòng thất kinh, nhân ra là quân đội người tự thân bản lĩnh lại thực không tồi, lưu mãnh là điên rồi không thành. Bất quá chợt nàng liền phủ định cái này suy đoán, không đúng, bọn họ mục tiêu không phải người, mà là bốn s cửa hàng. Trường 62 ngầm, bị phỉ chuột lợi dụng. nàng nhìn kia ra bốn s cửa hàng vuông vức bề mặt cửa kính sát đất mặc tường khảm một vòng có thể thấy mơ hồ bên trong kim sắc quài mảnh cùng một chiếc một chiếc tinh mỹ biêu hãn xe mới lại hướng trong liền thấy không rõ lắm cửa hàng này hiện đại hóa hơi thờ phi thường nồng đậm trang hoàng giàn lược đại khí cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau không đơn thuần chỉ là như thế phía trước kia ra sửa chữa xưởng tương đối với cái này tiểu địa phương mà nói cũng tựa hồ quá lớn điểm Liên tính dựa theo mặt thế trước phát triển quỹ đạo khu mới sẽ trở thành một cái giáp giới tính quan trọng khu vực nhưng loại này cửa hàng nhà máy cũng không nên giấu ở tương đối hẻo lánh nơi này đi. Lại xem nhạc lễ hai người, rõ ràng là không nghĩ kinh động những người khác bộ dáng hay là nơi này có cái gì bí mật. Nàng ngồi xổm xuống đi chọc sữa bò thịt hô hô mềm như bông gáy thấp giọng uy, người đem ta kéo qua tới chính là làm ta xem nhân ra như thế nào đoạt bảo Lão tử nhìn đông nhìn tây, lại chừng mắt lưu mãnh bên kia vò đầu bứt tai hào không nóng này, bỗng nhiên chi chi hung hăng mà kêu lên, thanh âm không vang tần suất lại cực cao, giống một phen bén nhọn dao nhỏ, chuột mau căn căn dựng thẳng lên, biên trường hy không cấm che lại lỗ tai tiếp theo liền thấy không biết từ cái gì góc lục tục mà chui ra biến dị chuột. Chi chi, chi chi chi. Phì chuột ở bên này kêu, biến dị chuột nhóm ở kia đầu ứng, sau đó biến dị chuột nhóm giống được đến cái gì mệnh lệnh, đại dương hồng hồng đôi mắt liệt thanh thủy ướt nính răng nanh, hướng lưu mãnh hướng 4S cửa hàng phóng đi. Biên trường hy mở to hai mắt, nàng mơ hồ đoán được sữa bò ở cái khác biến dị chuột trình độ nhất định thưởng không dám tùy ý tiếp cận cho nên này một đường đi tới không có nhìn đến biến dị chuột cùng cái khác biến dị động vật nàng cũng không cảm thấy quá kỳ quái, nhưng hiện tại xem ra, da hỏa này tự hồ còn có thể đối đồng loại da Nàng xem sữa bỏ ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, lưu mãnh mấy người bị đột nhiên thoát ra tới biến dị chuột đàn dọa cái chết khiếp nơi nào còn dám nằm vùng, chạy nhanh lập tức giải tán, chính là đã tiến vào bốn s điểm nhạc lễ hai người cũng ở sau một lát trốn thoát. Mặt sau vây quanh một chuỗi biến dị chuột hào không chật vật. Mà này xương tiểu phì chuột tứ chi một quán, mềm như bông mà nhào vào trên mặt đất. Bụng hai sườn phình phình, chỉ còn lại có hết giận lực. Biên trường hy tiểu tâm vớt lên nó. vào tay cùng không có xương cốt dường như nàng sờ đến một tay hãn màu nâu thủy hoạt xa lông như tầm thủy giống nhau nó nâng lên mềm mại ánh mắt hữu khí vô lực mà chiều biên trường hy nức nở một tiếng ngắn ngùn móng vuốt hướng bốn s cửa hàng duỗi ra nàng bất đắc dĩ mà thở dài tả hữu nhìn xem chạy như bay hướng bốn s cửa hàng cửa hàng này xác thật rất lớn xe lại huyễn lại bổng cách điệu rất cao liền biên trường hy như vậy không hiểu xe không yêu xe nhìn cũng sâu sắc cảm giác lóa mắt nhưng nàng không có dừng lại Theo lão thử dẫn đường đi đến mặt sau nghỉ ngơi gian, đây là cái âm u phòng nhỏ, đi vào liền đưa tới mấy song màu đỏ tươi mắt to trừng mắt. Biên trường hy hoảng sợ nhìn kỹ mới phát hiện là biến dị chuột chúng nó nhìn nhìn biên trường hy. Chủ yếu là xem nàng trong lòng ngực sữa bò thấp thấp hí vài tiếng thanh âm kia khó nghe lại đặc biệt thuận theo, sau đó lại quay đầu gặm góc tường biên sàn nhà. Biên trường hy xác nhận này đó biến dị thú sẽ không thương tồn chính mình cùng sữa bò, nhưng không dám đại ý. Lặng lẽ kéo ra thương bảo hiểm, sau đó nàng thấy sàn nhà bị gặm ra một cái so le không đồng đều cửa động phía dưới ẩn ẩn thấu đi lên ánh sáng. Không phải đâu thật là có ngầm bảo tàng. Này không phải những cái đó võ hiệp kịch mới có chuyện cười sao. Biên trường hy có chút ly ngào ô, vì chuột khôi phục vài phần từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống đi, đi vào cái kia cửa động chiều biên trường hy kêu to hai tiếng liền nhảy xuống. Biên trường hy chạy nhanh tiến lên đi xuống xem, mơ hồ nhìn đến một cái vật thể rớt ở dưới, lập tức nhảy dựng lên ngao ô kêu một chút giống như ở kêu biên trường hy cũng chạy nhanh xuống dưới. Biên trường hy nhìn ra một chút độ cao, hẳn là 5-6 mét bộ dáng, nàng bám lấy cử động bên cạnh thân thể trước tham đi xuống, sau đó mới bông tay rơi xuống trên mặt đất tuy rằng tư thế thực hào, nhưng vẫn là bị chấn đến hai chân tê dại, một mông ngồi dưới đất. Không có biện pháp, nàng hiện tại thân thể tố chất cùng cường độ còn chưa đủ. nàng ngẩng đầu lại bị trước mắt chỗ đã thấy một màn chấn kinh rồi cái này ngầm không gian rất lớn trần nhà cùng vách tường điểm phục cổ một tràn tràn u ám tiểu đèn này đèn hẳn là tự thân độc lập nguồn điện cung cấp điện cho nên đến bây giờ còn có thể sáng lên Toàn bộ ngầm giống như một cái thật lớn phòng triển lãm, nàng nơi địa phương mặt sau chính là một phiến nhắm chặt môn, hẳn là chính thức nhập khẩu, phía trước còn lại là một cái cầu thang, đỡ tim hoàng sắc lạnh băng tay vịn đi xuống đi, liền đi vào cái này phòng triển lãm chủ thể, phóng nhãn nhìn lại, to như vậy trong không gian, thế nhưng bày các màu chiếc xe. Biên trường hy âm thầm khiếp sợ, nghĩ thầm này chẳng lẽ là 4S cửa hàng kho hàng sao? Vẫn là cấp đại khách hàng quang lâm nơi. Nàng ngẩn đầu nhìn ít nói có 8 mét cao trần nhà, phát hiện đều là tinh vật liệu thép liêu đúc thành, treo hoa lệ đèn treo, chỉ có nàng xuống dưới cái kia cửa động, bởi vì thiếu tu sửa vẫn là cái gì, vật liệu thép bóc ra, lộ ra xi măng cùng tấm ván gỗ, bằng không bằng mấy chỉ biến dị chuột là khắn không khai. ồ. Biên trường Hy vừa đi một bên không kịp nhìn mà nhìn, xe thể thao, việt dã xe tải, giáp sát trồng xe, dài hơn bản siêu xe thế nhưng còn có một chiếc xa hoa thật lớn nhà xe thật là các xe hình đều thu thập toàn, bất quá biên trường Hy cũng nhìn ra được tới này đó tất cả đều là cải trang quá. Nhạc lễ cùng tô trầm tư hẳn là cũng là hướng về phía này đó xe tới. Nàng lầm bầm lầu bầu. Không đúng, nếu là như thế này không cần hai người trộm mà lại đây nha. Ồ, ừ, ừ. Một chiếc xe sau chuyển đến sữa bò nôn nóng tiếng kêu, nàng bước nhanh qua đi vừa thấy, nó ở vách tường trước nhảy nhót lung tung, giống như muốn với tới mặt trên cái kia công tắc nguồn điện chốt mở. Người đang làm gì? Sữa bò chạy tới ngậm nàng ống quần đem nàng kéo qua đi chỉ vào trên tường chốt mở ô ô chi chi một hồi kêu. Muốn bật đèn sao? Vẫn là từ bỏ, đèn sáng ngời mặt trên liền sẽ phát hiện. Sữa bò không đợi nàng nói xong, cầu lấy nàng ống quần hướng lên trên bò, ba lượng hạ bò đến nàng trên vai hướng trên tường một nhảy. Cái kia chốt mờ cái nút bị nó ấn xuống đi, biên trường hy đều không kịp ngăn cản. Chính là nàng trong dự đoán đèn treo đại lượng tình huống không có xuất hiện, mà là ở trên vách tường xuất hiện một cái hình chữ nhật khoanh tròn. Mạch điện dọc theo khoanh tròn thông một lần, sau đó thật giống như khoa học kỹ thuật điện ảnh chung mở ra một đạo thần bí môn giống nhau, vách tường ca băng rơi vào đi một khối, sau đó hướng tường bên trong kéo ra. Biên trường hy kinh hãi, liên tiếp lùi 2 mét vội dơ lên súng lục. Giống giống, tường sau hiện ra ánh đèn, một cái bóng dáng phảng phất đã ở phía sau cửa chờ đợi lâu ngày trước tiên phát ra tới. Phanh phanh phanh, biên trường hy nhận ra đây là một đầu tang thi, không chút do dự khấu hạ cỏ súng. Bất quá bởi vì là khẩn cấp chung nổ súng, không có mệnh chung yếu hại chỉ đánh vào tang thi ngực thượng, ngăn chờ một chút nó tiến công. Lại không có làm này ngã xuống, biên trường hy vội vàng tránh thoát, vặn trụ một chiếc ô tô mặt trên hành lý giá vạch ngang. Đột nhiên phiên đi lên, đối tang thi lại khai hai thương. Một thương đánh vào nó bả vai, một thương thất bại. Nàng đây là mới thấy rõ này đầu tang thi. Đây là một đầu nam tính cường tráng tang thi cả khuôn mặt đã lạn đến không thể nhìn, quần áo cũng bị thịt hồ vết máu làm cho rối tinh dối mù, nhưng mơ hồ như là kiện tù phục cực đại trên đỉnh đầu tóc đoàn đến cơ hồ không có. Biên trường hy luộc bột một tiếng, người này trước kia không phải là cái tù phạm đi, ăn mặc áo tù rất có thể là vượt ngục ra tới. Nàng hướng trên tường trong môn nhìn lướt qua, bên trong một mảnh hôn lạn trên mặt đất có đại than vết máu cùng thi hài. Nhưng không có người hoặc là tang thi trở ra. Nàng suy nghĩ này đó thời điểm kia tang thi gào thét lớn huy cánh tay tạp lạn cửa xe giống như muốn đem biên trường hy chấn xuống dưới. Biên trường hy cũng sát thật một cái không đứng lại té xuống, bất quá là quăng ngã ở xe bên kia. Nàng xuyên thấu qua xe hạ bàn thấy tang thi hai chân, trên tay nháy mắt thay đổi một phen mồm to kính ngắm bắn. Đây cũng là cố tự cho nàng, cố tự tổng cộng cho nàng hai thanh thương, một khẩu súng lục một phen chính là cái này trọng thư. Trải qua chạy ra siêu thị lần đó cùng trước sau mấy ngày liền tiêu hao, cố tự súng ống tài nguyên đã vì không nhiều. Nhưng vẫn là rất hào phóng mà đưa cho nàng hai thanh, bóng dáng cũng đem chính mình quen dùng một phen cải trang súng lục tặng nàng. Súng lục hảo mang, ngày thường nàng làm bộ đem trọng thư lưu tại mật mã vali, nhưng kỳ thật vẫn luôn đặt ở nông trường. Nàng hoành bò trên mặt đất một lấy ra trọng thư cơ hồ không cần nhắm chuẩn liền một súng bắn ra, tang thi một cái chân mắt cá chân bị băng lạn ngã xuống trên mặt đất. Biên Trường Hy vội bỏ dậy, đi vào tang thi trước mặt một phát đạn bắn vỡ đầu. Nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Có thương chính là hảo, này nếu là không thương, này đầu khổng lồ cao tráng tang thi sẽ muốn mạng người. Ồ ồ, sữa bò chạy tới chiều nàng kêu to, lần này Biên Trường Hy không lý nó, mà là ánh mắt lạnh băng mà nhìn nó liếc mắt một cái, xoay người đi vào tường mặt sau thế giới. Đi vào nàng liền giật mình, cái này không gian so với bên ngoài phòng triển lãm tới quả thực rất nhỏ, nhưng cũng có trăm tới mét vuông bộ dáng. bên trái đôi túi da rắn bao hàng hóa, bên phải là từng cái mã thật sự cao dương gỗ, chỉ để lại trong một góc có một chương giường đơn, một cái bàn, trên bàn là hai đài đang đứng ở bình bảo giai đoạn laptop, còn có một ít lung tung rối loạn linh kiện. Cái kia hài cốt chính là ngã vào trước bàn, nơi nơi đều là vết máu. Nàng phòng chừng hai người là đồng bạn. Sau lại bên ngoài cái kia thi hóa, đem một cái khác cấp ăn luôn. Làm nàng giật mình chính là trên tường treo đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí, đó là thật ra hỏa, có súng ống, có các loại phục cổ vũ khí lạnh. cung tiễn, nỏ cơ, mang thanh máu phi đao trường mà dày nặng mạch đao, ở bên ngoài mờ nhạt ánh đèn tô đậm hạ phản xạ chứ mê ly vầng sáng. Này rốt cuộc là địa phương nào? Nàng lại đi xem những cái đó hàng hóa càng là chấn động, túi da rắn, tựa hồ là cương cường, plastic thuốc nổ, mà dương gỗ chính là một dương một dương súng ống đạn dược. Liên hệ bên ngoài cái kia cực giống tù phạm tang thi, nàng mơ hồ suy đoán cái này địa phương chính là một đám phạm tội tập đoàn oa điểm, trên mặt đất 4S cửa hàng thậm chí với bên ngoài phòng triển lãm, đều chỉ là dấu người tai mắt cờ hiểu. Như vậy tưởng tượng nàng liền có chút phát lạnh, nếu là nơi này còn tụ tập rất nhiều người, không có biến thành tang thi, nàng liền như vậy xông vào, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng Nàng nhấp môi đi ra ngoài vừa thấy, nhịn không được cảm thấy từng đợt bực bội, nguyên lai cái kia nhập môn cái nút nàng sờ cho rằng đèn treo chốt mở, không phải nguyên bản liền ở nơi đó, mà là trên tường nhổ ra một cái kim loại đài. Mà làm nó hiện hình cơ quan liền trên mặt đất ven tường, nơi đó thảm bị cắn khai, phía dưới sàn nhà gỗ cũng sớm bị sữa bò gặm lạn, lộ ra tới rõ ràng xốc vác máy móc cấu tạo. Nàng cười lạnh nhìn về phía bên chân có vẻ lấy lòng vô thố sữa bò, suy một tiếng, ngươi cũng thật lợi hại, đem ta đương thương chơi. Ta cũng thật là bổn xem ngươi là chỉ linh thú, bán manh bán xuẩn bán đến lợi hại cư nhiên liền buông cảnh giác. Ta như thế nào có thể quên càng là lợi hại nhân vật liền càng nguy hiểm, chẳng sợ chỉ là một con động vật. Ủa, sữa bò sau này rụt rụt, chủ nhân của ngươi là ai? Biên trường hy hỏi, ngừng một chút lại cười. Ta thật là hồ đồ cùng ngươi có cái gì hảo thuyết, dù sao quản ngươi là cái gì quản các ngươi đi tìm chết. Việc này ta không phụng bồi, nhấc chân phải đi, sữa bò vội vàng đuổi theo nàng muốn cắn nàng ống quần. Biên trường hy một chân đá văng nó, nhắc tới chân tường liền như vậy dẫm chết nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc phát ra một cái thật dài dây đằng, đem nó cuốn lấy giống cái trồng kén, chỉ lộ ra miệng cái mũi còn có thể hô hấp liền đôi mắt cũng che lại. Sữa bò liền tùy ý nàng làm, không chút nào phản kháng. Biên trường Hy đem nó ném vào nông trường, cảm thấy một chút đều chưa hết giận, nhìn lóa mắt xe, tràn đầy hỏa dược có thể võ trang ít nhất một cái đoàn súng ống, trong lòng hỏa khí từng trận hướng lên trên dũng, bỗng nhiên chạy vội lên, một bên chạy một bên đem chiếc xe thu vào nông trường, mấy cái hô hấp gian toàn bộ phòng triển lãm vì này không còn. Nàng lại đi vào phòng nhỏ, đem hỏa dược súng ống, trên tường vũ khí còn có giường, bàn mang máy tính, sở hữu có thể mang đến đi đồ vật toàn bộ thu đi. Nàng phía trước khai quá bảy thương, 4 phát súng lục viên đạn lưu tại tang thi trong cơ thể, một phát đánh vào trên mặt đất, hai phát trọng thư đều là xuyên qua tang thi thân thể đánh vào trên mặt đất. Chuyên nghiệp nhân viên có thể thông qua này đó đường đạn dấu vết được đến rất nhiều tin tức biên trường hy không nghĩ lưu lại chút nào dấu vết để lại, bắt lấy dìu chữa cháy đem ba chỗ đường đạn chém đến gồ ghề lồi lõm cái gì đều không dư thừa. Sau đó lại cẩn thận 10 phần mà đem lưu tại chốt mờ cùng kim loại trên tay vịn vân tay đều lau. Đem vách tường môn quan trở về chốt mờ cũng lộng hồi tường Làm này đó không biết có vô dụng, nhưng nàng biết chính mình đối mặt chính là kia chỉ xú lão thử khả năng chủ nhân cùng với một cái không biết bộ mặt trái pháp luật tập đoàn có thể tiểu tâm vẫn là cẩn thận một chút hào. Như vậy dư lại tới cũng chỉ có một cái tang thi thi thể. Nàng cũng không lãng phí thời gian đào tinh hạch chịu đựng biệt nữ đem nó cũng thu vào nông trường. Sau đó nàng đi vào trần nhà cái kia cửa động phía dưới, từ nông trường kho hàng nhảy ra một cái kim loại móc một mặt hệ dây đằng, sau đó vứt ra dây đằng câu lấy cửa động bên cạnh rất là cố hết sức mà bỏ lên trên đi. Bên ngoài không có người, nhưng là kia mấy chỉ biến dị thú còn ở cũng là là bởi vì sữa bò không còn nữa, đối chúng nó uy hiếp tác dụng tự nhiên biến mất chúng nó vừa thấy đến biên trường hy đi lên, liền hí mở ra răng nanh nhào qua đi. Biên trường hy một tay cánh tay chống mặt đất ổn định thân hình, một tay kia rút ra bối thượng thẳng đao dùng sức huy vài cái đem chúng nó bức lui, vội vàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm rớt đi ra ngoài, cũng bất hòa biến dị thú dây dưa, bay nhanh đi ra ngoài. Không xong, cửa hàng trước có người ở sát chuột. Nàng thăm dò vừa thấy cư nhiên vẫn là nhạc lễ hai người, còn có lưu mãnh nhất bang, mặt khác còn có chút những người khác. Nàng lòng bàn chân vừa truyền liền sau này môn chạy, văn phòng có cái cửa sau, liền đến mặt sau sân, biên trường hy tả hữu nhìn xem trong viện không ai, chạy lấy đà vài bước, vừa dẫm mà leo lên tường viện từ một khác sườn nhảy xuống đi. Hồ nàng thở dài một hơi, vỗ rớt trên người cho bụi nhận nhận phương hướng cấp tốc rời đi cái này thị phi nơi. Trường 63 hơi hướng, tránh nhập sửa chữa xưởng Biên trường hy vòng một cái vòng lớn, trở lại ô tô sửa chữa xưởng thời điểm, nơi này chính tiến hành một hồi đại chiến. Mọi người đang ở bị tang thi vây công, nàng chấn động kia đầu xú lão thử không phải chỉ dẫn ra mấy oa biến dị thú sao. Như thế nào còn đưa tới tang thi, nàng suy nghĩ một chút đại khái là biến dị thú tạo thành nhân loại bị thương đổ máu, mùi máu tươi đưa tới phụ cận tang thi. Việc này tuy rằng không phải nhân nàng dựng lên, nhưng chung quy cùng nàng cũng thoát không ra quan hệ, như vậy tưởng tượng liền không khỏi có chút chột giả. nàng thấy lâm dung dung cùng trần gia phụ tử ở cố sức tránh né tang thi liếc cái không huy thẳng đao thả chiến thả dựa qua đi các ngươi không có việc gì đi trường hy biên tiểu thư mấy người nhìn đến biên trường hy liền rất kích động cái kia đương quá võ quán huấn luyện viên nữ nhân cũng ở tiểu tổ mặt khác hai cái nam nhân liền không biết đi đâu lâm dung dung hỏi trường hy ngươi vừa rồi đi đâu ta xem nơi này cũng không chính mình sự liền tùy tiện đi một chút nhìn đến tang thi đều hướng nơi này hướng liền gấp trở về Như thế nào như vậy loạn, không ai chỉ huy sao? Nhạc thượng úy không biết đi đâu, nhà máy đầu tiên là tới biến dị chuột, mọi người đều bị dọa ra tới, sau đó liền tới rồi Tang Thi. Biên Trường hy hiểu rõ, Nhạc Lễ cùng Tô Trầm Tư chỉ sở còn ở 4S cửa hàng trước, vừa rồi nơi đó tiếng đánh nhau hẳn là chính là bọn họ. Nàng nhìn nhìn, Lâm Dung Dung bọn họ tránh ở hai đống phòng ở chi gian ngõ nhỏ. hơn nữa là cái ngõ cụt mặt sau chính là bức tường độ sâu bất quá bảy tám mét nếu là nhiều tới một chút tang thi trốn đều trốn không thoát mà sửa chữa xưởng liền ở đối diện chỉ là đường phố pha khoan lộ tuyến thượng có bảy tám đầu tang thi hơn nữa sửa chữa trong xưởng cũng có tang thi nơi này không được phải về sửa chữa xưởng nơi đó môn hậu nhốt lại có thể để trong chốc lát biên trường hy giả ý từ trong bao lấy ra hơi hướng đoan ở trên tay đối bốn người quát theo sát ta Nói chuyện ngay cả phóng hai thương đem hai đầu tang thi phóng đổ. Kia hai tang thi đối diện mọi người ngẩn người, nhìn đến biên trường hy ghim súng ỉ lại bản năng làm cho bọn họ hướng biên trường hy chạy tới. Lớn tiếng nói, đừng ngăn cản ta nổ súng. Sửa lại lý xưởng nàng xài bước, bước chân lại mau lại ổn, nhưng thương pháp cũng thực chuẩn. Tuy rằng không phải súng súng bạo đầu, nhưng trong thời gian ngắn liền đánh ngã bốn đầu tang thi còn lại bởi vì góc độ không đúng, sợ thương đến người mà không dám nổ súng. đi vào sửa chữa xưởng cửa liền thấy bên trong có bốn năm đầu tang thi trên mặt đất đã đổ vài người còn có thể nhúc nhích liền ở chiếc xe trốn miêu miêu ỷ vào thân là nhân loại linh hoạt trốn tránh tang thi truy mệnh nhanh vuốt đều trốn hảo, nằm sấp xuống biên trường hy kêu một bên điều chỉnh vị trí viên đạn liền tặng đi ra ngoài không phải bắn phá mà là bắn tỉa mỗi đầu tang thi phóng thượng hai ba thương cơ bản liền không sai biệt lắm như vậy đã tỉnh viên đạn lại có thể tránh cho ngộ thương Thấy đánh ngã tang thi, nàng đối lâm dung dung mấy người nói, đi kiểm tra một chút. Giết chết không có giết chết đều đem đầu chặt bỏ tới, chú ý ghi nhớ bị cắn thương có người nào. Sau đó nàng liền tới đến đại môn biên, kêu còn ở bên ngoài người đều trở về, nàng liền canh giữ ở chỗ đó cấp yểm hộ. Mắt thấy xa xa gần gần người đều đã trở lại, mà tang thi càng ngày càng nhiều. Những người sống sót đều kêu mau đóng cửa mau đóng cửa. Hai cái đến từ quân đội binh lính ngăn lại môn, không thể quan, nhạc thượng quý cùng tô tiểu thư còn không có trở về. Biên Trường Hy còn ở nổ súng, nàng này hơi hướng là quân đội chính quy xuất phẩm, vẫn là bóng dáng trước khi bảo bối, đạn dung lượng so bình thường muốn đại không ít nhưng như vậy tiêu xài xuống dưới đã dùng không một cháp, trong tay này cháp là cuối cùng viên đạn, lại dùng xong rồi nói, súng lục uy lực không đủ, trọng thư sức giật quá cường cũng không thích hợp liền bắn, nếu không nữa thì chính là bốn s cửa hàng hạ làm ra còn không biết có thể hay không dùng chỉnh dương súng ống. Nàng nhìn phía trước như lang tựa hồ tang thi, đầu cũng không quay lại nói, đóng cửa. Sửa chữa sửa người cơ hồ đều là bị nàng kéo trở về, nghe nàng nói như vậy, vội không ngừng đi lên, hai cái binh lính giơ súng lên, ai dám đóng cửa. Ta thao, có thương mới vừa làm gì đi, chỉ lo chính mình chạy trốn. Có thương không đi đối phó tang thi tới chỉ vào chúng ta những người này. Mọi người cảm xúc kích động. Trải qua vừa rồi khi một hồi, tiểu đội này đó không có trải qua huấn luyện người, từ hơn 30 cái đến bây giờ 20 cái nhiều một chút, nguy nan cùng tử vong kích phát rồi bọn họ tâm huyết hiện tại bọn họ thế nhưng là so đối mặt tang thi thời điểm còn dùng hung mãnh chút. Hơn nữa bởi vì sửa chữa trong sườn còn hỗn tạp cách khác tiểu đội người, những người này đứng chung một chỗ có vẻ hùng hổ, bọn họ nhưng không có một cái sẽ quan tâm cái gọi là thượng úy hoặc là tiểu thư sinh tử. bọn họ chờ hai cái binh lính mắt như chuông đồng mặt đỏ tai hồng phảng phất bọn họ lại ngăn đón liền phải đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ hai binh lính nuốt nuốt nước miếng vạn nhất nhạc thượng úy xảy ra chuyện các ngươi trở về cũng khó thoát chịu tội chịu tội mẹ ngươi hiện tại đều phải mất mạng hỏa bạo người trực tiếp sạc trở về một binh lính cái khó lo cái khôn trực tiếp đem hỏng súng đỉnh ở biên trường hy trên đầu gọi bọn hắn đừng nháo tuyệt đối không thể đóng cửa phải đợi nhạc thượng úy bọn họ đã ở lại đây trên đường Biên trường Hy Dư Quang ngắm liếc mắt một cái trên tay hắn bộ đàm cười lạnh một tiếng, trước quan một phiến môn tổng hành đi, lưu lại một phiến lấy các ngươi nhạc thượng úy hình thể, hẳn là tễ đến vào đi. Đang nói, giao lộ xuất hiện nhạc lễ tô trầm tư thân ảnh, phía sau còn có không ít người, trong đó liền có lưu mãnh Bình lính cao hứng mà kêu to lên, nhạc thượng úy tô tiểu thư, mau, mau tới đây. Biên trường hy hừ lạnh gia tăng đánh mấy đầu tang thi, đem những người này nghênh tiến vào, sửa chữa xưởng chạy nhanh đóng lại đại môn, ẩm vang một tiếng, cắm thượng thô tráng gậy sắt còn khai hai chiếc tấn hình xe đổ ở kia bên ngoài tang thi không ngừng va chạm đại môn, phát ra kịch liệt tiếng vang, môn thực mau liền biến hình. Kia hai binh lính chủ yếu là cái kia vừa mới lấy thương chỉ vào biên trường hy, lắc mình biến hóa nịnh nọt vô cùng, vây quanh nhạc lễ cùng tô trầm tư hỏi han ân cần, lại hỏi thượng úy người có hay không bị thương, lại nói chính mình như thế nào thế nào, nhất thời căn bản không có biện pháp qua đi cứu cấp. Biên trường hy mau phun ra, không phát sinh sự, ai có thể biết này một thân áo ngụy trang nghiêm túc người chính trực là loại này mặt hàng. Nhạc lễ bên người đi theo loại người này, không phải hắn bản thân không có gì địa vị, chính là hắn đôi mắt mù. nàng xoay chuyển bởi vì ngồi xổm đến lâu lắm mà có chút lên men mắt cá chân chờ tay bắt lấy hơi hướng đi đến kia binh lính trước mặt lấy thương đương côn một gậy gọc quét qua đi binh lính phát khục trên mặt đất miệng một liệt phun ra một búng máu mặt tổng số cái răng mọi người ồ lên nhạc lễ đang ở ủ rũ mới đi vào 4 s cửa hàng nên làm sự một chút không có làm đã bị một đám lão thử đuổi ra tới còn bị tang thi làm cho mau đi mệnh riêng là tiểu đội từ thương như vậy nhiều người hắn trở về cũng nhất định sẽ chịu xử phạt Mãn thường tương đối nhẹ nhàng nhiệm vụ, ai biết, chính phiền lòng, trước mặt cái này tư lệnh viên cấp sai khiến vệ binh bô bô liền càng thảo người ngại, hắn đang muốn phát hỏa. Trước mắt tối sầm, nhoáng lên, kia vệ binh liền ngã xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn đến một trương lãnh sát mặt. Hắn ngẩn người, nhíu mày nói, biên trường hy, ngươi làm gì vậy? Biên trường hy một chân dẫm lên kia binh lính, hơi hướng chống hắn chán, quay đầu nói, làm gì? Ta tưởng này sửa chữa trong sửa người đều thực nguyện ý nói cho ngươi vì cái gì? Thân là quân nhân, lúc này nơi đây, nếu ghiềm súng có được chỉ huy dân chúng quyền lực nên gánh vác bảo hộ dân chúng trách nhiệm không bảo vệ cũng liền thôi. Chỉ lo chính mình sinh từ cũng liền thôi còn dám hô tam uống bốn ích kỷ trái lại xâm hại mọi người an nguy này cũng không có gì, hắn nhất không nên lấy thương đỉnh ta đầu trước nay dám lấy thương chỉ ta người liền sẽ không có kết cục tốt. Nói cuối cùng những lời này. nàng đôi mắt truyền hướng về phía lưu mãnh lưu mãnh một đám nguyên lai có mấy cái không biết nhưng lúc này chỉ còn lại có bốn cái đã từng đi theo trương hồ cách kia nhỏ gầy nam từ cũng ở bọn họ đánh vừa tiến đến liền dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình đặc biệt là kia nhỏ gầy cái còn ở bên kia xem nàng biên lầm nhầm lầm nhầm trong mắt mạo hôm quang cùng vui sướng khi người gặp họa quả thực không biết cái gọi là thương lượng báo thù phải không hành nếu chúng ta đều có thù oán ta cũng không cần che che Không cần có sắc mặt tốt nói rõ ngựa xe chính là có bản lĩnh liền tới A, sợ ngươi không thành. Kia nhỏ gầy cái bị biên trường hy tràn đầy sát khi ánh mắt xem đến một cái run run tự hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt trắng bạch hướng lưu mảnh phía sau dựa Lưu mảnh xem biên trường hy ánh mắt còn lại là thay đổi, giống như rốt cuộc nhìn thẳng vào khơi người này, thế nhưng gật đầu phụ họa nói, nói đúng cầm quyền lực còn không làm sự người đều là kia rách nát hóa. Biên tiểu thư đúng không ta này mấy người có thể mạng sống là lấy phúc của ngươi, tại đây trước cảm tạ, nếu là hôm nay có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định lại mặt khác hào hào cảm tạ. Biên trường hy chọn hạ mi, liếc hắn một cái cũng không nói chuyện. Tô trầm tư bỗng nhiên mở miệng, ngươi là người nào? Đi theo ta cùng nhạc thượng quý, liên lụy chúng ta dắp tâm bất lương, chúng ta còn không có truy cứu, ngươi đảo trước nhảy ra ngoài. lưu mãnh ngoài cười nhưng trong không cười, bất quá đảo cũng không tiếp tục nói chuyện. Tô trầm tư lại phía đối diện Trường Hy nói, tiểu từ dù sao cũng là trung sĩ, không phải người thường, ngươi như vậy dẫm lên hắn, đem quân đội mặt mũi đặt ở nơi nào. Lưu Mảnh sợ nàng, biên Trường Hy lại chưa chắc ở tiệm thuốc lúc ấy ôn tồn là căn cứ nói chuyện làm việc lưu một đường, có thể giao hảo liền không chờ mặt nguyên tắc, lúc này há có thể không cãi lại. Nàng nhìn nàng sắc mặt trắng bạch trong mắt mặt ngoài là lạnh nhạt như nước tầng dưới chót lại lói nhàn nhạt tức giận, nở nụ cười, người lời này nói được không đúng, mặt mũi không phải người khác cấp quân đội nếu có thể đem mấy chục vạn nhân dân an toàn bảo hộ xuống dưới kia không cần phải nói, tất cả mọi người cam nguyện thần phục, nếu không dưỡng lại nhiều như vậy trung sĩ cũng bất quá là đáng ô hợp. Tô trầm tư trong mắt tức giận càng tăng lên một phân, biên trường hy tâm tình còn lại là hào một ít. lầm dung dung sợ xảy ra chuyện vội lại đây đem nàng lôi đi hào hào ít nói một chút dù sao tang thi trước mặt nhưng không có trung sĩ bình dân chi phân loại người này đáng giá chính ngươi ra tay kêu đánh kêu giết biên trường hy tùy ý nàng đem chính mình kéo ra ngồi vào nàng cùng trần gia phụ từ kia khối khu vực trần hải đào đối nàng giơ ngón tay cái lên nhỏ giọng nói qua soái biên trường hy đạm đạm cười Trần Phụ Tắc nói, như vậy không được tốt Ngươi xem nhạc lễ hai người sắc mặt đều không tốt, tốt xấu là quân đội người, vạn nhất trả thù lên. Trần Hải Đào nói, ba, người quên lạc, cố đội trường không phải cũng là quân đội người. So với cái kia nhạc lễ cấp bậc nhưng cao nhiều ai sợ ai còn không nhất định đâu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng rốt cuộc không có tiếp tục cái này đề tài. Lâm Dung Dung lấy ra năm cái bạch hạch đây là kiên năm đầu tang thi trong đầu đào ra. Biên Trường Hy cũng không chối từ, nhận lấy, giết như vậy nhiều tang thi, mới được đến năm cái bạch hạch mệt. Hơn nữa phía trước dọc theo đường đi đánh tới, hôm nay nàng tổng cộng mới thu hoạch 14 cái bạch hạch. Nàng hỏi, các ngươi không bị thương đi. Cũng chưa đâu, bất quá có không ít người bị thương. Lâm Dung Dung lén lút điểm, bọn họ có thể hay không biến thành tang thi, muốn hay không cách ly khai? Biên Trường Hy lắc đầu, việc này chúng ta không cần lo cho, nhạc lệ tới liền không chúng ta chỗ nói chuyện, bằng không mới thật sẽ bị nhớ thương thượng, cách này những người này xa một chút tiểu tâm đề phòng là được. Lúc này cái kia còn cùng bọn họ ngốc tại một khối võ quán huấn luyện viên thò qua tới hỏi, nhưng chúng ta liền trốn ở chỗ này sao? Bên ngoài như vậy nhiều tang thi tổng hội xông tới. Nữ nhân này kêu hàn lị 30 tới tuổi, nói chuyện làm việc sạch sẽ nhanh nhẹn, sức lực đại lại có không tồi thân thủ, biên trường hy đối nàng ấn tượng khá tốt, nàng trả lời yên tâm, nhạc lễ như vậy khí định thần nhàn, nhất định đã cầu Việt, chúng ta tại đây an tâm chờ chính là. Một bên chờ đợi, một bên ăn đồ vật từ buổi sáng đến bây giờ, đại gia phần lớn không có ăn cái gì, ở trại tán loạn trung đại gia bao cơ bản đều rơi xuống, biên trường hy còn lại là không có lúc nào là bao không rời thân, liền pha không sao cả mà cống hiến ra tới con nông trường làm hậu thuẫn, nàng đối vật tư đặc biệt là đồ ăn khá hào phóng. Đương nhiên hào phóng không đại biểu lãng phí cùng thánh mẫu, nàng chỉ phân cho lâm dung dung trần gia phụ tử cùng làm nàng nhìn thuận mắt hàn lị. Đến nỗi những người khác xin lỗi, không quen biết. Nghe Lâm Dung Dung nói lên, mới biết được nguyên lai like biến dị chuột xuất hiện còn không có chuyện gì, đại gia tuy rằng quân lính tan rã, nhưng từng bước từng bước quản chính mình đánh cũng có thể giải quyết. Ai biết có cái ngu xuẩn ở mình đầy thương tích cả người đổ máu dưới tình huống tinh thần hỏng mất cái gì đều mặc kệ mà chạy đi ra ngoài. Mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, ai đi quản hắn, nghĩ thầm lúc này thoát đội kia anh em là chết chắc rồi, nhưng hư liền hư ở, vài phút sau người nọ chẳng những không chết còn ngao ngao kêu chạy trở về, mặt sau đi theo một chuỗi tang thi. Cái này sự tình mới đại điều, đi theo quanh thân mấy chi tiểu đội đều lọt vào tập kích, sau đó tình thế càng ngày càng mất khống chế, biên trường hy trở về khi đó, kỳ thật tang thi chiến mới bắt đầu không lâu. Biên trường hy cắn đạt có thể bánh quy, gật gật đầu. Không có trải qua rèn luyện tố chất tâm lý quá mức yếu ớt, những người này đừng nhìn đã là trải qua bước đầu sang chọn người, vẫn như cũ không phải tang thi hợp lại chi địch. Trần Hải Đào gãi gãi đầu, hắn tính có kinh nghiệm nhưng cái kia dưới tình huống cũng không có làm cái gì, chủ yếu là tang thi quá nhiều, đối phó một cái liền sợ đưa tới vài cái chỉ có thể trốn tránh. Hàn Lệ nói ít nhiều biên tiểu thư, những người này đều phải cảm tạ ngươi. Này chưa chắc ta cũng không cần cảm tạ, biên trường hy nửa nói giỡn mà nói. Chỉ là ở không tổn thương chính mình ít lợi tiền để hạ hơi chút rũi rũi tay, loại sự tình này đều không làm thái âm tổn hại, sẽ giảm thọ. Này chỉ là nguyên nhân chi nhất còn có cái nguyên nhân là xuất hiện loại sự tình này rốt cuộc cùng nàng có điểm quan hệ, không làm điểm cái gì sẽ không an tâm, bằng không lúc ấy nhưng mang theo lâm dung dung mấy người xa xa thoát đi cái này khu vực liền không cần tại đây bị thang thi vây quanh chờ đợi cái gọi là cứu viện. Loại này vô lực cách làm, không thể tự mình khống chế cục diện, nàng là phi thường không thích. May mà cứu viện tới thực mau, không bao lâu ở sửa chữa trong sửa người đầu tiên bắt đầu có tang thi hóa dấu hiệu thời điểm, ở đại môn mau bị đánh vỡ thời điểm, biên trường hy mơ hồ nghe thấy trên bầu trời truyền đến phi cơ trực thăng toàn cánh hoa động khi tiếng vang, cái loại này phá vỡ dòng khí thanh âm từ xa tới gần, dần dần rõ ràng hữu lực tiếp theo, bên ngoài liền truyền đến đấu súng thanh cùng tang thi tê gào. Tới, có người tới cứu chúng ta, mọi người kích động lên, trường 64 cảm tình quá khứ cùng hiện tại. đường bên ngoài hỗn loạn ngừng lại xuống dưới có người gõ vang sửa chữa xưởng môn có người ở bên trong sao nhạc thượng úy ở sao mọi người đại hỉ chạy nhanh khai đi đồ môn xe mở ra hai phiến dày nặng đại môn bên ngoài là ăn mặc mê màu đồ tác chiến mấy cái binh lính càng nhiều người ở dọn dẹp chiến trường chủ yếu là đào lấy tang thi tinh hạch mọi người chỉ thấy đầy đất đều là tang thi hài cốt còn gian bố người thi thể máu cùng nội tạng ở trên tường biến thành hắc hắc hồng hồng lấm tấm trong không khí tràn ngập rất là sặc mũi hương vị Biên trường hy vốn dĩ chuẩn bị bọn người đi ra ngoài, chính mình lại đi ra ngoài, miễn cho chen chúc chính là đám người liền ở cửa ngăn chặn phía trước nhất nhạc lễ phát ra một tiếng, cố đội trường. Ân, đê đê trầm trầm thanh âm, rõ ràng là đơn âm tiết vẫn là không hảo phát ra tiếng cái loại này, lại cho người ta vô cùng rõ ràng ngạnh lãng cảm giác phảng phất không chung mở ra một con hữu lực bàn tay to, khoảnh khắc nắm chặt mỗi người cảm quan cùng tư duy. Có hay không thấy biên tiểu thư? Cái kia thanh âm tiếp tục nói, sau đó mọi người liền tách ra hai bên, trung gian không ra một cái nói, lộ ra đầu kia trước cửa cao lớn thân ảnh. Biên trường Hy có trong nháy mắt cảm thấy thực không chân thật cảnh tượng như vậy phảng phất ở phim ảnh kịch chung mới có thể xuất hiện nam nữ vai chính, hoặc là cựu biệt có thật sâu ràng buộc hai người cách đám người nhìn nhau, xuyên qua đám người lẫn nhau tới gần, như nhau hai trái tim cho nhau tới gần, ấm áp động lòng người kích động nhân tâm cảnh tượng. Nàng nhìn cố tự đến gần, không biết vì sao hoảng hốt nhớ tới kiếp trước kia chàng tan giã trong không vui, hắn vứt ra một câu chư vân hoa không phải cái thứ tốt người sẽ hối hận. Gần như quyết tuyệt thanh âm quanh quần ở trong không khí cùng với nàng đi qua thật nhiều thật nhiều năm, vô số nhật thăng nguyệt lạc đêm khuya thanh vắng, nàng hỏi chính mình, hối hận sao? Nàng không dám tưởng, nàng giỏi về lừa gạt chính mình, chính mình quá rất khá. Hắn cũng không tồi. Bên người nàng người không còn có có thể làm nàng phân tâm, mà hắn bên người cũng từng cái đều so nàng cường đại có thể làm ôn nhu mỹ lệ. Thẳng đến lúc sắp chết phân, nàng mới mơ hồ phẩm ra câu nói kia chung bất lực cùng khẩn cầu, mới dám phóng túng chính mình suy nghĩ tưởng tượng Nếu lúc trước lưu tại hắn bên người, sẽ là như thế nào kết cục? Hết thầy không có nếu, hết thầy lại có nếu. Vận mệnh cho nàng lại tới một lần cơ hội cho bọn hắn kiếp trước không có duyên phận, nhưng nàng vẫn như cũ cái gì cũng không dám làm thôi miên chính mình hắn chỉ là bình thường nhất cố nhân, như vậy trốn tránh mà lùi bước. Nàng lấy lại bình tĩnh, ngẩn đầu xem hắn, sao ngươi lại tới đây? Hắn mặc vào quân trang, màu lục đậm đường cong thẳng tắp trang phục càng sấn đến hắn thân trường ngọc lập trầm ổn trung lộ ra khó biểu nghiêm cần, đau tức khuôn mặt dưới ánh mặt trời hơi hơi banh trụ đèn đặc oai hùng mày kiếm phảng phất tuy thời sẽ lăng không lướt trên nện bước đều tốc vững vàng giơ tay nhấc chân gian lanh canh hữu lực tẫn hiện nam từ khí khái tựa như một cổ uy nghiêm nghiêm nghị sóng gió hung hăng va chạm ở đá ngầm thượng lệnh nhân tâm chiều mênh mông phụ cận nữ tính trong lúc nhất thời đều xem ngây người biên trường hy thấy rõ lúc sau cũng sừng sốt một chút cũng may cố tự lại uy phong lóa mắt thời khắp nàng đều kiến thức quá thực mau hoàn hồn cười cười nói hôm nay nhưng chân chính thức Xem nàng còn có tâm tình trêu ghẹo, cố tự trong lòng lực tùng tháo xuống tay nghe nói, hồ ngươi không ứng, vừa lúc nhàn dỗi, liền tự mình đến xem Nhàn dỗi sẽ xuyên thành như vậy, biên trường hy tự nhiên không tin, trong lòng không khỏi dạng khởi ngũ vị trần tạp Cố tự hỏi, các ngươi đều không có việc gì đi Lầm dung dung mấy người vội ngơ ngác mà lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì Vậy là tốt rồi Hắn mới vừa rồi lộ ra ngoài hơi thở thu liễm lên, lại khôi phục ngày xưa người thường giống nhau bộ dáng, chỉ là tuy là như thế, hắn sinh đến hảo, dáng người lại vĩ ngạn tuấn lãng toàn thân khí chất bị quân trang sấn đến gãi đúng chỗ ngứa quả thực lệnh người khó có thể rời mắt. Trước nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài còn ở rửa sạch bên ngoài tang thi, chờ kết thúc là có thể đi trở về. Cố tự nói, nhạc lễ đi tới ý bảo hắn mượn một bức nói chuyện, hai người đi đến một bên, biên trường hy chú ý tới, cố tự càng nghe càng trầm mặc, sắc mặt có chút không thích hợp, trong mắt quang ảnh liên tục lại căn bản không dung người phân biệt kia đại biểu cái gì. Nếu không phải nàng còn tính hiểu biết hắn, thậm chí đều nhìn không ra tới hắn biểu tình thượng khẽ biến hóa. Sau một lúc lâu, rốt cuộc có người tang thi hóa, hai người đều chạy tới nơi xử lý. Lại qua hơn nửa ngày, cố tự mới trở về. Làm sao vậy? Người giống như có lo lắng sự, thấy cố tự thần sắc quả nhiên không bằng phía trước nhẹ nhàng, biên trường hy giống như vô tình hỏi một câu. Cố tự nhìn nhìn nàng, ngồi vào một bên, biến dị chuột xuất hiện đến kỳ quặc nhạc thượng úy muốn cho ta hỗ trợ cha cha ngọn nguồn, bất quá ta lúc trước ở A khu khi, liền mơ hồ nghe thấy phát hiện ngầm cái gì không gian, người có biết hay không việc này. Biên trường hy lột bột một tiếng, hỏi cái này để làm gì? Có điểm để ý. Biên trường hy âm thầm nhìn nhìn sắc mặt của hắn, trần chờ một chút liền đem nhạc lễ cùng tô trầm tư khác thường, còn có lưu mãnh đám người hành vi nói một lần, đương nhiên lượt qua chính mình kia bộ phận rốt cuộc có hay không cái gì ngầm không gian ta cũng không biết. Cố thực càng nghe thần sắc càng thấy ngưng trọng, lực trầm xuống liền đứng dậy nói, đừng lại cùng người khác nhắc tới chuyện này, các người ở chỗ này nghỉ ngơi ta qua đi nhìn xem. Biên trường hy thấy hắn đi được cấp trong lòng nghi sương mù cùng bất an cũng càng lớn. nàng sẽ không bất chi bất sát chung lại thọc cái gì tổ ong vò vẽ đi cố tự ở cái kia trống rỗng ngầm phòng triển lãm phát hiện cái gì biên trường hy không thể hiểu hết trên đường trở về nàng cùng lâm dung dung trần gia phụ tử là ngồi cố tự xe hàn lỉ chỉ là nửa ngày đồng bọn lại không cùng nhau trụ tự nhiên liền tách ra đi rồi bên trong xe không khí nặng nề bởi vì sợ tễ cố tự đem quân đội phân phối tài xế tống cầu cấp nhạc lệ an bài chính mình tự mình lái xe biên trường hy ngồi ở phó tòa thượng trộm ngắm hắn hai mắt Giữa mày nhíu lại tay lái thượng ngón tay căn căn thủ sẵn cân xứng đẹp xương ngón tay đặc biệt rõ ràng. Nàng buồn rầu mà xoa xoa giữa mày, đáy lòng phát ra một tiếng ai thán. Nguyên bản không có kiểu nhân công hà, đã bị điền ra một đoạn rộng lớn mặt đường, xe có thể tự nhiên khai quá. Bởi vì nhiệm vụ trở về người yêu cầu kiểm tra thân thể, bảo đảm bọn họ không có bị tang thi cảm nhiễm, cố tự liền đem bốn người đưa đến kiểm tra chỗ, sau đó lại đánh xe rời đi, hắn hiện tại phi thường bận rộn. Kiểm tra qua đi, bốn người trở lại chỗ ở, bọn họ còn trụ nguyên lai like kia building, bất đồng chính là trung quanh khu vực đều bị quân đội thanh tràng bao viên, trở thành quân đội đại bản doanh, bọn họ ở đại bản doanh trung ngoại vây khu vực xem như cái bạch kim đoạn đường. Là toàn bộ khu mới chỉ ăn tốt nhất, nhất có trật tự địa phương chi nhất, những người khác thường tiến đều vào không được, hoặc là nói phía trước ở chỗ này. Cũng bị đuổi tới địa phương khác đi, xa xa đi đến đầu phố, liền thấy Trần Đại Gia cùng Trần Mẫu ở đàng kia nhón chân mong chờ. Trần Hải đào phụ tử gấp không chờ nổi mà vọt qua đi. Lâm Dung Dung thở ngắn than dài, thật tốt như thế nào, liền không ai chờ ta đâu. Ta không cũng giống nhau. Biên Trường Hy thuận miệng tiếp một câu. Lâm Dung Dung mắt lé ngó nàng, ngươi. Thôi đi, ai nhìn không ra tới cố đội trường là đặc biệt vì ngươi đi một chuyến, đều xe chuyên dùng đón đưa đã trở lại còn không thỏa mãn. Biên Trường Hy cứng họng nhất thời càng cảm thấy trong lòng bực bội. ở dưới lầu hơi chút lộng điểm nước rửa tay rửa mặt sau đó liền hướng trên lầu đi ta đi nghỉ ngơi một chút lâm dung dung đặng đặng đặng đuổi theo nàng ngươi quên lạc ngươi kêu ta lấy chung rực nhà ta cũng không dùng được đều cho ngươi nàng từ trong không gian trảo ra rất rất nhiều gói thuốc ấm thuốc cuối cùng đều bắt không được toàn bộ ngã vào biên trường hy trên giường ngươi muốn mấy thứ này làm gì mang cũng không hảo mang hiện tại loại này điều kiện liền sắc thuốc đều phiền toái ta đều có ta đạo lý Biên trường Hy đem người đẩy ra môn đi, khóa lại môn, nhìn tràn đầy một giường đồ vật thở dài, không có lập tức xử lý, ngược lại ghé vào lầu 4 cửa sổ nhìn xuống khu mới lớn nhỏ đường phố. Hiện tại cái này khu mới nhưng náo nhiệt. Thật nhiều người không chỗ ở lều trại đều đáp ở ven đường, vì một cái hướng dương hướng âm bàn tay đại điểm địa bàn có thể tranh phá đầu, nơi nơi đều là oán trách cùng khắc khẩu thanh âm, có tổ chức tính tiểu bang phái bắt đầu phân chia chính mình lãnh địa trộm mà ý thế hiếp người có khi thậm chí còn sẽ xuất hiện quy mô nhỏ dùng binh khí đánh nhau trường hợp. Bất quá khi đó Tổng hội có quân đội nhân khí thế hôi hồi mà đuổi tới xử lý, mà nàng dưới chân cái này khu vực quân xe khai tiến khai ra. Khi thì có tiểu đội áo ngụy trang binh lính vội vàng chạy qua, nghiêm nghị thanh âm tổng có thể làm đến mẫu khu vực một tĩnh. Dù sao cũng phải tới nói, còn tính hài hòa. Biên trường hy tinh thần hờ hững, ngửa đầu mênh đón chút xuống mà xuống ánh mặt trời thực mau mặt đã bị phơi đến nóng lên, đầu có chút hôn mê. Nàng nhìn nơi xa cao lớn kiến trúc phản xạ ánh sáng, nhìn nói chuyện không đâu không chung tâm niệm phù phù trầm trầm qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng lấy ra một chương ảnh chụp. Mặt trên thon dài tuấn tú thiếu niên chấp dù mà đứng áo sơ mi như tuyết oánh oánh nhiên ý cười thẳng thấu đáy mắt tốt đẹp không giống nhân gian. Đây là cao nhị năm ấy nàng cùng Bạch Hằng đi du ngoạn khi chiếu. Ngây ngô cảm tình luôn là như vậy thuần chí thiên chân, bọn họ từ nhỏ chơi đến đại, từ hữu nghị đến minh xác tình yêu cho rằng có thể cả đời ở bên nhau, ước hảo du lịch sơn xuyên con sông, ở mênh mông yên liễu hạ bước chậm kết quả một năm không đến thời gian, cha mẹ song vong, bước đi Bạch Hằng, cái này địa phương chỉ còn lại có nàng một người. Hơn nữa, vĩnh viễn đều chỉ có nàng một người. Tận thế tất cả mọi người thay đổi, nàng cũng thay đổi. Trở nên lãnh khốc, trở nên lợi thế, trở nên chết lặng, trở nên vì sinh tồn đi xuống, có thể hy sinh hết thảy bao gồm hôn nhân. Như vậy dối trá vô tình chính mình, phảng phất liền suy nghĩ một chút này bức ảnh người này, đều là một loại vũ nhục. Chính là, này lại là nàng đối người này thế duy nhất giữ lại tốt đẹp cùng chờ mong, nhắc nhở nàng, nàng cũng từng niên thiếu quá, vui sướng quá, ấm áp quá. Một lần nữa sống lại, nàng đã quyết định không hướng bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào thỏa hiệp sẽ không lại từ bỏ trong lòng này khối tịnh thổ. Hào hào mà tồn tại, hào hào mà tưởng hắn, hào hào mà cùng hắn cách một cái đại dương cùng nhau sống sót. Thế sự biến thiên chỉ có phần cảm tình này, nàng tưởng bảo hộ đến vĩnh viễn. Chính là, biên trường hy ánh mắt trở nên mê mang lên, nếu ta nói cho ngươi ta khả năng thích thượng những người khác ngươi có thể hay không khổ sở. chính là a hằng, người sao lại có thể như vậy thiện biến đâu? Rõ ràng lời thề son sắt, rõ ràng đã từng dùng sinh mệnh đi thề, rõ ràng ta còn nghĩ ngươi, lại sao lại có thể đem những người khác cất vào trong lòng. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com